Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện vượng gia tiểu nông nữ. chương 81, các người ở đây có bắt được con cua nào hay không? Chúng ta bên này có đấy, có muốn chúng ta chia cho không khi Trương Vân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì sau lưng truyền đến tiếng gọi nhất thời tất cả mọi người dừng cười đùa lại, quay đầu nhìn lại, thì thấy thường trụ, phong tử hai người đứng ở chỗ thật xa hét lớn. Các cô nương nghe thấy bắt được con cua, vội vàng ngừng cười đùa, đi đến bờ suối, lau khô nước ở chân, mang giày và tất vào rồi chạy đến chỗ nhóm các chàng trai bên kia. Trường Vân cũng dừng lại suy nghĩ, đứng dậy cùng mọi người đi rào. Rốt cuộc bọn hắn so với các nàng cũng lợi hại hơn, chỉ mới một lúc mà đã bắt được một đống con cua, mặc dù cái đầu nó không lớn, nhưng chất đống hai bên bờ cỏ trên mặt nước nhìn thấy cũng không ít. Nhìn thấy nhiều con cua thế này, các cô nương đều vây quanh đi lại Phong tử không biết hái lá cây lớn từ lúc nào Đặt xuống mặt đất, nhặt một ít cua bỏ vào, gói lại rồi phân phát cho các nàng Các cô nương đều nhận lấy cảm giác những con cua trong lá di chuyển rất nhiều Tất cả đều cười đùa lên trương Vân đi cuối cùng, khi phân chia hết cho các nàng Phong tử kiễng chân quay lại, nhìn thấy phía sau thấy bóng người nàng Vội vàng cầm bao lá cua ôm lên, đi qua chào đón Này, Vân Nhi, đây là của ngươi Trương Vân trong lòng đang có tâm sự nên hơi lơ đánh, thấy các cô nương khác đều được chia cua, nhưng nàng lại không biết sao lại thế, lúc này Phong tử đưa đi qua, mới hồi tỉnh lại, vội rũi tay ra nhận cảm ơn Phong ca thật ra người có thể đưa cho đại ca của ta cũng được, không cần cố ý chạy tới đưa cho ta. Phong tử nghe xong lời nàng, có chút xấu hổ, hơi cúi đầu xuống, đưa tay gãi gãi đầu, lắp bắp nói, không có việc gì, không có việc gì, ta ta bây giờ sẽ đưa cho trình tử Phong tử nói chuyện, muốn vươn tay cầm lại gói cua đưa cho chương trình, nhưng mà bao gói cua Trương Vân đã cầm rồi, hắn không biết nên làm thế nào để cầm lại, nên hơi có chút lúng túng, ngại ngùng. Thấy bộ dạng lúng túng của hắn như vậy, Trương Vân phúc suy nở nụ cười, Phong ca ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không đưa cho đại ca của ta, mà ta cầm mấy cũng giống nhau. Phong tử nghe xong bất giác thở vào nhẹ nhõm hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của Trương Vân Sau tai trở nên đỏ bừng, không nói lời nào nữa liền xoay người bỏ chạy Nhóm các cô nương đều đã nhận được qua, nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa Dù sao lúc này không vội xuống ruộng, nhưng trong nhà vẫn còn có việc nên mọi người không chậm trễ nhiều Đợi các chàng trai từ dưới suối lên bờ mang giày rồi cùng nhau xuống núi Khi đến bên ngoài sân hàng rào nhà Trương Gia Mọi người chào tạm biệt ba huynh muội bọn họ rồi tất cả lên đường tự về nhà mình. Lúc ba huynh muội đi vào trong sân, Trương Hữu Khánh còn chưa có trở về, vì vậy Trương Trình liền quay đầu chạy đi ra ruộng tìm cha. Khi mặt trời đã ngả về phía tây, hai cha con Trương gia mới cầm theo nông cụ trở lại, vừa bước vào cửa Trương Hữu Khánh đã kêu lên: "Nương bọn nhỏ ơi." Chu thị nghe được tiếng gọi, chạy ra khỏi phòng bếp, lau tay lên tạp dề đi qua cười nói: "Gọi ta có chuyện gì đó?" Khi ta vừa trở về thì nghe được tin rằng cha của Đinh Tử bị gãy chân, lúc này người trong nhà đang đi tìm gặp Lâm đại phu Trương Hữu Khánh đem sự việc nói cho Chu thị biết. Chu thị nghe xong vội vàng hỏi, "Ôi, sao lại có chuyện như vậy, chúng ta ăn xong cơm thì đi sang nhà hắn hỏi thăm một lát." Trương Hữu Khánh cũng có ý này, vội gật đầu đồng ý, Trương Vân đang đứng ở trong bếp, cũng nghe được tiếng cha nương nói chuyện, mày không khỏi cao lại, chỉ mới buổi trưa đã nhận được tin vui vẻ của Đinh Tử và Xuân Hoa, thế nào mới có một lúc mà gia đình Đinh Tử lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ việc hôn nhân của hai người vì thế mà bị trì hoãn thôi. Sau khi ăn cơm chiều xong, Trương Hữu Khánh đưa Chu Thị đến nhà Đinh Tử chương trình vì lo lắng cho Đinh Tử nên cũng đi theo. Lúc bọn họ trở về trời đã nhá nhem tối, bây giờ trời nóng lên nên mọi người cũng không có ngủ sớm như lúc trước. Trương Vân và Trương Hưng đang ngồi trên ghế dài trong sân hóng mát. Cha, nương, chuyện sao rồi ạ? Trương Vân thấy cha nương, và đại ca trở về vội đứng dậy nhanh đón, hỏi lên. Chu Thị lắc đầu buồn bã nói, Lâm Đại Phu đã đến xem qua, nói cha đinh tử bị ngã rất nặng, chỉ sợ sau này phải nằm ở trên giường, nếu muốn đi lại lần nữa chỉ sợ sẽ khó khăn. Trương Vân nghe đến đây liền cảm thấy trong lòng thật lạnh ban đầu đang còn rất tốt con trai cũng sắp đính hôn đột nhiên lại xảy ra chuyện này chắc người trong nhà đinh tử nhất thời không thể nào tiếp nhận được Lâm Đại Phu còn nói để chắc chắn hơn bảo bọn họ đi lên thị trấn tìm Đại Phu chuyên trị gãy ngã đến nhìn xem nói không chừng có thể tìm được phương pháp chữa cũng nên bây giờ mọi người cũng chỉ có thể trông chờ vào việc này thôi Chu Thị tiến lên vỗ nhẹ tay Trương Vân nói Trong lúc nhất thời, người nhà Trương đều thở dài thốn thức không thôi, cũng không có tâm trạng nói gì nữa, mọi người đều đi rửa mặt tay chân rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau khi Trương hữu Khánh mang theo chương trình xuống ruộng làm việc chu thị còn đặc biệt dặn dò phải cẩn thận hơn một chút quả thật mọi người trong lòng đều có chút sợ hãi khi thấy nhà đinh tử xảy ra chuyện như vậy. Trương Vân tuy rằng trong lòng thở dài, nhưng việc nhà vẫn phải làm như cũ, khi hai mẹ con đang phân công làm việc nhà thì trước buổi trưa, ngoài sân đột nhiên có một người chạy vào. Trương Vân đang ngồi sổm trong sân sờ chứng tự ổ cỏ, nghe thấy động tĩnh, liền nhìn về phía cổng sân thì thấy Xuân Hoa cúi đầu chạy vào. Trương Vân vội vàng đứng dậy đi qua hướng Xuân Hoa bên kia. Xuân Hoa, ngươi không sao chứ. Nhà đinh tử xảy ra chuyện không may, Xuân Hoa là con dâu tương lai, trong lòng nhất thời khó chịu, nên Trương Vân đi qua, đã nghĩ an ủi vài câu. Nào đâu biết rằng, Xuân Hoa nghe thấy giọng nói của Trương Vân, đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đi lên cuốn quýt nói, Vân Nhi, ngươi giúp ta đi, mau tìm cho ta một chỗ trốn, nếu nương ta tìm đến thì ngươi hãy nói là không thấy ta qua. Sau khi rứt lời, Xuân Hoa nhướng mi đầy nước mắt nhìn Trương Vân với ánh mắt cầu xin, Trương Vân không kịp suy nghĩ nhiều, lôi kéo Xuân Hoa vào trong phòng mình, an ủi nàng đang có chút hoảng hốt ngồi xuống giường. Đừng lo lắng ta sẽ đi ra bên ngoài, nếu thấy nương người đến, sẽ nói với nàng ta nghĩ nương người cũng không thể xông vào nhà đâu. Trương Vân lôi kéo tay Xuân Hoa, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của nàng, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Vân vừa đi qua sân, đi tới ngoài cửa phòng bếp, thì ngoài sân hàng rào liền có tiếng hô, Vân Nhi, Xuân Hoa có tới tìm cháu hay không? Trương Vân nhìn lại, thấy nương Xuân Hoa là phùng thị lo lắng chạy tiến vào, nàng liền quay người đi ra cười nói, tím, sao lại đến nhà chúng cháu tìm Xuân Hoa, hôm nay cháu luôn ở nhà cũng không thấy nàng qua đây. Phùng Thị có chút nghi ngờ nhìn xung quanh, đột nhiên bước nhanh về phía trước phòng của Trương Vân, Trương Vân nhích người đi tới tự nhiên không ngăn Phùng Thị lại cười nói tím, nương cháu đang làm bánh nướng áp chảo trong bếp tính toán để ăn cơm chiều, vừa vặn thím đến đây rồi thì hãy mang một chút về ăn nói xong liền nắm lấy khuyểu tay Phùng Thị, muốn đưa nàng vào phòng bếp. Phùng Thị lúc này nào có tâm tư ấy, vội cười từ chối tím cảm ơn Vân Nhi ta còn có việc nên phải đi rồi, lần sau sẽ đến thưởng thức tay nghề của nương cháu nơi xong liền chạy đi ra ngoài cổng sân Trương Vân vội vàng chạy ra theo ngoài cổng sân, nhìn thấy Phong thị đang bước nhanh đi trên con đường nhỏ, chờ một lúc thấy đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy vào phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Vân nhi có phải nương ta đã tới hay không? Xuân Hoa thấy Trương Vân tiến vẩy, vội đi tới nắm lấy tay nàng, sốt ruột hỏi. Không sao, ta vừa rồi chính mắt nhìn thấy nương ngươi đi xa rồi. Trương Vân vội vàng nói an ủi. Xuân Hoa nghe vậy mới thở vào nhẹ nhõm toàn thân giống như quả bóng cao su xì hơi, đặt mông ngã về phía sau giường, cúi đầu rơi lệ. Trương Vân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói, Xuân Hoa, đến cùng là có chuyện gì? Người nếu tin tưởng ta có thể nói ra, so với đề nghẹn trong lòng còn tốt hơn. Xuân Hoa nghe xong, thân mình run lên, chậm rãi ngầm mặt lên, nước mắt trên mặt đã dán thành một mảnh, Trương Vân vội vàng lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau nước mắt trên nàng. Xuân Hoa nắm lấy tay Trương Vân, nghẹn ngào nói, Vân Nhi ta nên làm gì bây giờ, nương ta nhất định lôi kéo ta đến nhà đinh tử để nói cho rõ ràng không cùng nhà bọn họ đính hôn nữa. Việc này xảy ra đột ngột mà ta cũng không còn cách nào khác quanh đây cũng không có gia đình nào khác nên chỉ có thể chạy trốn đến nhà ngươi. Trương Vân trong lòng liền thắt lại, nghĩ đến biểu hiện ngày ấy của Xuân Hoa và Đinh Tử, hai người rõ ràng là có tình ý với nhau, nhưng đột nhiên bị gãy cầu bổng đánh gãy nguyên ương, khiến cho Xuân Hoa không khỏi hoảng sợ, mà nhà Đinh Tử vốn cũng đã xảy ra chuyện như vậy, lại thêm vụ này nữa e rằng càng ngày càng nghiêm trọng Đinh Tử làm sao mà chịu đựng được. Khi Xuân Hoa nói chuyện, giọng nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn ra cho dù Trương Vân có lau thế nào đi chăng nữa cũng không thể lau hết được. Xuân Hoa, nếu ngươi không muốn từ hôn, cần phải nói rõ ràng ra với nương ngươi, chứ nếu trốn như vậy, thì phải trốn đến lúc nào Trương Vân vươn tay ra, vỗ nhẹ vào lưng Xuân Hoa, mặc dù lời này không có tác dụng an ủi, nhưng nàng vẫn nói rằng ẩn rằng trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Ta đã nói rồi, nhưng nương ta nói cha đinh tử phế đi rồi, không còn người trụ cột trong gia đình, gia đình họ vẫn có thể tồn tại được nhưng nếu ta gà qua đó thì cuộc sống sẽ rất khổ sở, Xuân Hoa nghẹn ngào đem lời nói ra. Trương Vân cao mày, mặc dù hành động này của Phùng Thị như bỏ thêm đá xuống giếng, nhưng cũng là xuất phát từ tâm đau xót cho con gái, cái này cũng không sai, chẳng thể trách được. Nếu Xuân Hoa gả qua nhà đinh tử, chắc chắn cuộc sống sẽ trải qua rất khó khăn, nghĩ đến đây, Trương Vân không biết nên nói gì, làm sao được cả. Trong lúc nhất thời căn phòng trở nên rất yên lặng, chỉ có tiếng Xuân Hoa khóc nức nở, mãi đến khi chua Thị thấy con gái không có trong sân, mới mở cửa phòng vào tìm thì thấy Xuân Hoa đang ngồi khóc. A, Xuân Hoa cháu bị sao vậy? Chu Thị đi vài bước đến mép giường, ôm Xuân Hoa vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nàng, nhẹ nhàng nói, có chuyện gì không giải quyết được, có thể nói với đại nương không, xem ta có thể giúp được cháu hay không? Trương Vân nhìn Xuân Hoa, thấy nàng không có ý định ngăn cản, liền đem chuyện nói ra cho Chu Thị biết, sau khi nghe xong Chu Thị trao mày, Xuân Hoa, đừng khóc, đây là đại sự cả đời của cháu, nương cháu dù sao cũng phải nghe một chút ý tứ của cháu mới được cháu đi về cùng với đại nương, ta sẽ cùng nương cháu nói chuyện. Chu Thị nói xong liền kéo Xuân Hoa dậy, lau nước mắt trên mặt nàng rồi dẫn nàng ra khỏi phòng, Trương Vân cũng vội vàng đứng dậy cùng đi ra ngoài với các nàng. Đại nương, cháu sợ Xuân Hoa vừa bước ra khỏi phòng liền thua người lại trở về, trong lòng nàng vẫn chưa hạ quyết tâm, không biết có nên đi gặp nương mình hay không. Đừng sợ có đại nương ở đây hơn nữa cháu cũng không thể cả đời không gặp nương đi, dù sao chuyện đã rồi, vẫn phải mở miệng nói rõ ra mới có thể giải quyết được Chu thị vỗ nhẹ lưng Xuân Hoa để khích lệ nàng. Xuân Hoa nghe lời này xong, trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng cất bước chân theo Chu thị đi ra khỏi sân. Trương Vân nhìn theo bóng dáng bọn họ đi, trong lòng cảm thấy có chút trầm xuống, trên đời này, muốn cùng nhau vui vẻ đến già vẫn luôn khó khăn như vậy. Chương 82 Chu thị đi hơn canh giờ mới trở về nhà, Trương Vân vẫn đang chờ tin tức, vừa thấy Chu thị trở lại liền vội vàng đi qua, "Nương, chuyện sao rồi?" Chu Thị cười kéo con gái vào bếp, vừa tiếp tục làm việc vừa nói, ban đầu lúc mới nói thì Tím Đại Mẫu con vẫn không chịu thuận theo, cứng rắn muốn kéo Xuân Hoa đi, mệt ta ở đó phải ngăn cản mãi, sau đó Đại Mẫu thúc con trở về, tức giận nói làm chuyện như vậy thật thiếu đạo đức nên không đồng ý, đã nói đồng ý của hai gia đình rồi nên không có chuyện từ hôn, Tím Đại Mẫu con không thể làm gì được, dù nàng con áo loạn lên như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải làm theo lời nói của người đàn ông trong nhà. Khi Trương Vân nghe xong điều này, Cũng không biết nên vui vẻ cho Xuân Hoa hay vì nàng sau ngày này mà khổ sở, nhưng Chu thì lại cảm thấy vương đại mậu làm đúng, miệng liên miên lải nhảy tím đại mậu con mặc dù phản đối thực ra tâm không xấu chuyện này cũng vì đau lòng lo lắng cho con gái mà thôi, nhưng hiện giờ thật sự làm không được nếu làm y như nàng nói, chỉ sợ người trong thôn sẽ chỉ trỏ nhận xét vô trách nhiệm Xuân Hoa sau này khó tìm được mối hôn nhân xứng đôi vừa lứa. Trương Vân yên lặng gật đầu, lời này không phải không có lý, hai mẹ con nói chuyện cảm thấy ý tứ không rõ nên dừng lại, mỗi người đều bận làm công việc nhà. Mấy ngày sau trong thôn cũng không có lời đàm tiếu chuyện Xuân Hoa, có thể thấy rằng chuyện này không có bị truyền ra ngoài, Trương Vân rốt cục thở vào nhẹ nhõm, nếu lúc này mà có thêm mấy câu chuyện phím bàn tán, chỉ sợ Xuân Hoa có thể vượt qua được nó hay không. Khi mọi người đều đang cảm thấy thổn thức, lo lắng về chuyện của gia đình Đinh Tử, thì sự việc lại có xoay truyền tốt. Đinh Tử nghe theo lời nói của Lâm Đại Phu, mang theo cha đi lên chấn tìm kiếm các y quán. Thật đúng là đã gặp được một lão Đại Phu chuyên điều trị về ngã, gấy, nói là có thể chữa khỏi chân bị thương cho cha Đinh Tử chắc chắn khoảng 70-80%, mặc dù không thể so được với lúc trước chân sẽ hơi khập khiễng nhưng đi lại dưới đất không có vấn đề gì. Trương trình sau khi biết được tin tốt này liền vội vã chạy về nhà, nói cho Chu Thị và Trương Vân biết hai mẹ con nghe được tin này cũng cảm thất nhẹ nhõm mừng cho gia đình Đinh Tử với Xuân Hoa. Vết thương ở chân của cha Đinh Tử đã được giải quyết. Nhiều người trong thôn vì điều này mà vui mừng, nhưng chuyện vui vẻ nhất vẫn ở phía sau, chỉ trong mấy ngày, Vương Đại mẫu đã đến cửa nhà Đinh Tử, ngồi xuống bàn bạc chuyện hôn nhân của con gái, nói rằng muốn thu xếp lo liệu việc hôn nhân xong sớm để mang lại không khí vui mừng cho gia đình, và điều đó cũng có lợi cho quá trình điều trị bệnh tình của cha Đinh Tử. Khi Vương Đại Mậu đến nói chuyện này, gia đình đinh tử đương nhiên là rất vui mừng, nghe nói Xuân Hoa nguyện ý gả đến làm vợ để giúp đỡ chăm sóc cha chồng, thật sự là một cô nương tốt hiếm có. Việc hôn nhân của hai nhà cứ như vậy đã được quyết định tam thư lục lễ, gia đình đinh tử đều làm đưa đến làm đầy đủ, chỉ mong Xuân Hoa có thể gả đến được nở mày nở mặt tốt nhất, vì vậy việc buồn biến thành việc vui, cả nhà đinh tử chuẩn bi vì hỉ, vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ. Sự tình thay đổi như thế này khiến người dân trong thôn rất bất ngờ, nhưng tóm lại đây là một chuyện tốt, mọi người ở một bên nhìn cũng vui mừng thay cho họ. Sau khi sự việc lắng xuống, mọi người lại tiếp tục cuộc sống như bình thường, sáng sớm ngày hôm nay, Thường Quyên và Tiểu Thúy đến tìm Trương Vân. Vân nhì, chúng ta muốn đến nhà Xuân Hoa chúc mừng nàng, người đi cùng đi Thường Quyên nhìn thấy Trương Vân trong sân, vội vàng chạy tới, mặt mang theo nụ cười cầm tay lôi kéo nàng đi ra ngoài. Trương Vân đang cầm bát gốm trong tay cho gà ăn, thì bị Thường Quyên lôi kéo, vội vàng cười nói, cái tính nóng này này của ngươi ta cũng chưa nói là không đi, nhưng dù sao cũng phải để ta cho ra cầm ăn xong đã chứ. Tiểu Thúy chạy nhanh vài bước đi đến, thì nghe Trương Vân nói như vậy, cười nói, Vân Nhi tỷ, đừng quan tâm đến Tiểu Quyên tỷ, tỷ ấy chính là người lửa đốt nóng mông, muội ở đây chờ tỷ tỷ mau đi cho gà heo ăn đi ngươi cái tiểu nha đầu này, không biết phân biệt lớn nhỏ, lại dám chê cười tỷ của người ư, để xem ta có thu thập người hay không thường khuyên cố ý nghiêm mặt, sắn ống tay áo lên, chạy đến chọc khoét người tiểu thúy, khiến cho nàng bị đau, gào thét chạy trốn tới chạy lui, tiếng kêu hét của tiểu thúy đã lôi kéo chu thị đi ra. Thật sự hâm mộ các người à, ở tuổi này đúng là tuổi ăn tuổi chơi, nên lúc nào cũng có thể vô tư đùa nghịch, chờ thêm hai năm nữa thì một hai người phải thành thân rồi chu thị mỉm cười nhìn các nàng làm ẩm ý, không khỏi cảm thán vài câu. Lời này khiến thường quyên tiểu thúy đều dừng lại, sau khi thừa hồn hển mấy hơi thì hai tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, thường quyên vội vàng nói, đại nương, lời nói này của người, là ai phải lập gia đình, chứ cháu mới không gả đi đâu nói xong sao tai liền đỏ lên. Nhà tiểu quyên, người cũng biết ngại ngùng à, ta còn tưởng rằng ra ngươi như con trai, căn bản không biết thẹn thùng là gì đó, Trương Vân vừa vặn đi qua, nhìn thấy sao ta thường quyên đỏ ửng nhịn không được trêu chọc nàng mấy câu. Lời này khiến thường quyên thoáng chút bực bội Dạng mây đỏ trên mặt nàng càng lan rộng hơn Chạy đến trước mặt Trương Vân Làm bộ muốn đánh Miệng hét lên a Vân Nhi Người cũng đến để trêu chọc ta nha Trương vân thấy nàng đang nóng này, cười vội lách mình tránh ra, bỗng nhiên trở thành hai người cùng nhay đuổi theo chạy trốn, thường quyên xấu hổ đến mức nhịn không được miệng hét lên, người chiêu chọc ta, sao không nghĩ lại coi ta không gà thì thì không sao, nhưng người mà không gà, thì ta cũng không giống như mãn từ ca nói đến đây, thường quyên lập tức bản thân mình đã lỡ lời, liền dừng bước chân lại, quay sang nhìn mặt Trương vân. Trường vân lúc này cũng dừng bước chân lại, nụ cười trong nháy mắt bỗng chốc ngưng đọc, đã nhiều ngày chưa gặp thường mãn cũng không có người nhắc tới trong lòng cảm thấy êm lặng hơn nhiều nhưng thường quyên vừa nói như vậy thù trong lòng lại cảm thấy gợn sóng thêm một lần nữa mãn từ ca mãn từ ca làm sao tiểu thúy ở bên cạnh thấy hai người đều dừng bước chân lại lờ mờ nghe thấy tên thường mãn vì thế liền chạy lên đi hỏi Không có việc gì, Vân Nhi, đã lâu như vậy rồi, người đã cho gà, heo ăn xong chưa, nếu xong rồi thì chúng ta nhanh đến nhà Xuân Hoa đi thường quyên liền truyền hướng làng tránh nói sang chuyện trước mắt, nói tóm lại việc giữa thường mãn và Trương Vân là chuyện riêng tư, nếu gặp người ta lanh mồm lanh miệng mà truyền ra ngoài thì nàng thực sự nên bị đánh. Trương Vân cũng không nói gì, chỉ gật đầu cầm bát đi qua cho gà ăn, Chu thì đứng ở ngoài phòng bếp yên lặng nhìn bóng lưng của con gái, trong đầu có chút gợn sóng, đứng một hồi rồi mang theo suy nghĩ vào bếp. Tiểu Thúy ở bên cạnh thường quyên có chút nghi ngờ nhìn thường quyên rồi lại nhìn Trương Vân mặc dù trong lòng thấy có chút kỳ lạ nhưng nàng không phải là người không biết người ta rõ ràng không muốn nói nên nàng cũng ngại đi hỏi rõ đành phải ôm một bụng nghi ngờ đứng một bên chờ Trương Vân cho gà ăn cất bát rửa sạch tay xong ba người cùng đi ra ngoài sân đi đến nhà Xuân Hoa. Nhà của Xuân Hoa rất gần nhà Trương Vân nên đi bộ tầm hơn 20 bước chân đã đến bên ngoài sân nhà Xuân Hoa. Tím chúng cháu tới chúc mừng Xuân Hoa, nàng ở trong phòng phải không ạ? trương Vân ba người đi vào sân, từ xa nhìn thấy Phùng Thị liền tươi cười chào hỏi. Phùng Thị quay đầu lại, nhìn thấy là đám người các nàng trương Vân đến, trên mặt không có nhiều nét vui mừng, chỉ nhẹ giọng nói, ồ, là mấy đứa à, Xuân Hoa đang ở trong phòng, các cháu tự mình vào tìm nàng đi. Thường quyên và tiểu thúy không biết chuyện rằng Phùng Thị muốn từ hôn, mặc dù cảm thấy Phùng Thị mặt không vui mừng cho lắm nhưng cũng không để tâm đến điều đó. Chỉ có Trương Vân là biết rõ sự tình chân tướng nên gặp Phùng Thị như vậy trong lòng vì nghĩ đến Xuân Hoa liền cảm thấy không thoải mái cả đời chỉ phải thành thân một lần mà không được nương của mình vui mừng đồng ý vì thế sẽ có rất nhiều tiếc nuối Trương Vân trong lòng đang phiền muộn suy nghĩ nên cúi đầu không nhìn Phùng Thị trực tiếp đi theo tiểu thúy thường quyên đẩy cửa vào phòng. Vừa đẩy cửa phòng bước vào đã thấy Xuân Hoa đang ngồi ở mép giường bên cạnh là giỏ kim chỉ trên tay đang cầm kim theo giá y nhưng lại không theo mà ngồi yên lặng ngẩn người. Lúc các nàng Trương Vân đầy cửa vào cũng chưa phát hiện ra. Xuân Hoa thường quyên cũng không cảm thấy có chuyện gì lạ nên mở miệng trực tiếp gọi nàng. Xuân Hoa lúc này mới hồi thần lai, like, ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng các nàng. Các ngươi tới rồi, nhanh lên, ngồi ở chỗ này. Xuân Hoa lập tức nở nụ cười, đứng dậy đón các nàng cùng ngồi xuống bên giường. Ngày thường mọi người quan hệ đều rất tốt nên cũng không câu nệ cứng nhắc gì. Tất cả đều ngồi xuống giường, tiểu thúy ngồi xuống, liền vươn tay cầm giá y áo cưới màu đỏ Có chút hâm mộ xuân hoa tỷ, đây là áo cưới của tỷ à, nhìn đẹp quá. Xuân hoa mỉm cười thu dọn đồ kim chỉ, đưa váy cưới trong tay cho tiểu thúy, đồng thời cũng đưa váy cưới trên giường cho các nàng xem L. Hầu hết các cô nương đều thích xem quần áo váy mới, đặc biệt là váy áo cưới, đều rất vui vẻ thích thú thưởng thức miệng còn líu lo nói chuyện tất nhiên chủ yếu là những lời hay ý đẹp chúc mừng. Xuân Hoa cùng các nàng cười nói, đồng thời cũng đỏ mặt nhận lời chúc mừng của các nàng, trong phòng nhất thời trở nên rất náo nhiệt, chỉ có Trương Vân là có chút trầm mặc thường xuyên chú ý nhìn Xuân Hoa, trong lòng nghĩ lại tình cảnh lúc nãy đi vào, với cuộc hôn nhân này, là Xuân Hoa bằng lòng đồng ý, chắc hẳn lúc này nàng ấy rất hạnh phúc, nhưng chi tiết trong hạnh phúc đó còn có một điều vướng mắc chưa được chọn vẹn. Trương Vân trong lòng khẽ thở dài một tiếng, có lẽ thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ, chỉ cần Xuân Hoa cùng Đinh Tử chung sống trải qua những ngày tốt thì sau một thời gian Phùng Thị có thể sẽ từ từ chấp nhận. Các nàng ngồi ở đây với Xuân Hoa một lúc nói cười chúc mừng xong rồi cùng đứng dậy cáo từ rời đi, Xuân Hoa tự mình tiễn các nàng đi ra khỏi sân. Bên ngoài sân nhà Xuân Hoa, Trương Vân tạm biệt Thường Quyên và Tiểu Thúy rồi trở về nhà của mình. Qua mấy ngày sau, ngày thành hôn của Xuân Hoa đã được quyết định, nói là ngày 19 tháng 10, khi đó thu hoạch vụ thu đã kết thúc, việc dưới ruộng không còn vội nên thành thân ngày đó sẽ thong thả hơn, người trong thôn ngồi cùng nhau uống rượu chúc mừng cũng thoái mái, náo nhiệt. Mấy ngày nay chương trình thường xuyên đến nhà đinh tử, ngày thường hai người quan hệ cũng rất tốt, cha đinh tử chân đang bị thương nên trong nhà có nhiều việc cần giúp đỡ, vì thế hắn cũng chạy tới làm một ít việc, mỗi lần từ nhà đinh tử trở về chương trình liền cười nói với Trương Vân rằng đinh tử vui vẻ. Hạnh phúc như thế nào, nhìn thấy vậy hắn rất là hâm mộ. Đại ca ca không phải là động tâm rồi ấy chứ, vậy thì nhanh đi tìm một cô nương về làm đại tàu của muội đi. Trương Vân nhịn không được trêu đùa hắn mấy câu chương trình mặc dù có chút mất tự nhiên, xấu hổ một lúc nhưng cũng không phản bác. Trương Vân thấy vậy nói thẳng, vậy thì muội sẽ bảo nương đi tìm bà mối, xem xem có thể tìm được cô nương nào tốt về làm đại tàu muội không. Được lắm, ngay cả đại ca mà muội cũng trêu chọc ta không nói với muội nữa, chương trình bị muội muội trêu đùa đến đỏ cả mặt, vội xoay người chạy đi, chọc cho Trương Vân cười khúc khích không ngừng. Mặc dù Trương Vân trêu chọc đại ca mình như vậy, nhưng hai huynh muội chỉ coi đó là nói đùa, lại không nghĩ tới, không bao lâu sau ngày thành hôn của Xuân Hoa được quyết định, thì có người tới nhà Trương gia nói chuyện định hôn, hơn nữa còn nói về cả hai huynh muội ruột thịt, cả hai huynh muội đều có phần, không thiếu một người nào. Chương 83 Buổi chiều tối hôm nay, khi nương phong tử là điền thị đến nhà Trương Vân không hề nghĩ rằng nàng đến vì chuyện cầu hôn. Nhà Hữu khánh, người cũng biết tính khí của ta rồi, ta đến đây rồi không thể không nói, mà cũng không vòng vo loanh quanh ta sẽ nói thẳng luôn sau khi được Chu thị mời vào nhà ngồi xuống, điền thị đem lời nói rõ. Trương Vân thấy nương có khách đến nhà, vội thu dọn bát đũa rồi mang xuống bếp tẩy rửa như vậy vừa vặn để không gian cho điền thị và Chu thị nói chuyện nương phong tử chúng ta ở trong thôn nhiều năm như vậy có cái gì mà không thể nói thẳng chứ chu thị cười nói lúc này khuôn mặt điền thị cười càng tươi hơn nhà hữu khánh người đã nói như vậy rồi thì ta cũng trực tiếp mở miệng nói luôn lần này ta tới là muốn làm mai ngươi cũng đừng che ta mặt giày tự bỏ chạy đến đây thật sự cảm thấy vân nhi nhà ngươi rất tốt lại sợ bị gia đình người khác giành trước chu thị trước đó cũng không nghĩ tới điều này nghe xong thì sừng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngươi nói gì vậy Chúng ta làm nương tất cả đều vì con gái, con trai của mình, ta làm sao có thể chê cười ngươi chứ, không biết nương Phong Tử đến cầu hôn cho ai, là Phong Tử hay là Tiểu Sơn. Nhà Phong Tử họ Lý, trong nhà còn có đệ đệ Lý Sơn, tuổi tác cũng bằng với Trương Vân, Lý Phong lớn hơn một chút, năm nay đã 19 tuổi rồi. Tất nhiên là đứa lớn rồi, hôm qua hắn lôi kéo ta, lặng lẽ nói nhỏ, nói muốn cưới Vân Nhi nhà ngươi, cho nên hôm nay ta chịu không nổi mới chạy đến nhà ngươi cầu hôn Điền thị cười hì hì đem ý tứ của con trai lớn nói ra. Chu thị đang định mở miệng nói, thì Điền thị lại nói tiếp, nhà Hữu Khánh ta cũng biết phong từ nhà chúng ta tuổi tác hơi lớn một chút, các ngươi có lẽ không vui, nhưng chúng ta suy nghĩ, nếu như ngươi bằng lòng thì nhà chúng ta sẽ gả hoa nhi đến nhà các ngươi, chúng ta thân càng thêm thân, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói đến đây, Chu thị liền vui vẻ, Lý Hoa trong thôn là một cô nương khéo léo có tiếng, làm việc tay chân nhanh nhẹn, tâm tư linh hoạt, bộ dạng tươi cười ngọt ngào, rất được mọi người yêu thích. Năm nay vừa mới qua 15, đã đến tuổi cầu thân, nên có rất nhiều nhà để ý, người con dâu như vậy, nhà ai mà không muốn lấy vào của chứ. Chu Thị mặc dù trong lòng rất vui mừng, nhưng vừa mới nói quan hệ hôn nhân của con gái mình như vậy, cảm thấy không tốt lắm, do dự một lúc rồi mỉm cười, nương Phong Tử, Phong Tử và Hoa Nhi thì không có gì để nói, chúng đều là đứa trẻ ngoan, nhưng việc này một mình ta không tự quyết định được, chẳng qua giờ cha bọn nhỏ không ở nhà, hiện giờ đã đi đến nhà đinh tử rồi, nếu không ngươi để ta thương lượng với cha bọn trẻ xong rồi mấy ngày sau trả lời ngươi, ngươi xem có được không? Chuyện thương lượng này là đương nhiên, hôm nay ta đến cũng chỉ thử đề cập nhắc tới, để hai nhà chúng ta trong lòng có chút suy nghĩ, song xuôi, thì đến lúc đó cùng ngồi lại nói chuyện mới tốt. Điền thị thấy chu thị không có ý tư từ chối, liền yên tâm một nửa, cảm thấy vui vẻ hơn. Hai người lại ngồi nói chuyện, điền thị nhìn thấy sắc trời đã tối nên đứng dậy nói lời cáo từ chu thị cũng đi tiễn ra ngoài công sân. Chân trước điền thị vừa mới bước ra khỏi sân thì sau lưng Trương Hữu Khánh đã quay lại, Chu thị vừa thấy chồng về liền vui vẻ lôi kéo vào nhà, bưng ghế đặt xuống dưới mái hiên, rồi hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện. "Cha bọn nhỏ, để ta nói cho chàng biết, nương Phong Tử vừa mới tới đây, nàng lần này đến là đặc biệt nói chuyện thành thân với gia đình chúng ta." Chu thị lắc lắc quạt hương bồ trong tay, cười nói. "Việc thành thân? Thành thân của ai?" Trương Hữu Khánh nhất thời không hiểu tình huống là gì, nhưng đầu nhìn hỏi Chu thị. Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là việc thành thân của Trình Tử và Vân Nhi nhà chúng ta rồi, Chu Thị cười vươn tay quạt gió mát cho chồng, miệng cười nói. Trường Hữu khánh lại càng không hiểu, nắm giữ lấy tay Chu Thị đang quạt bên tay, việc hôn nhân của Trình Tử cùng Vân Nhi. Vậy ai kết đôi với ai? Chu Thị thấy chồng có chút sốt ruột, liền vỗ vỗ tay chấn tĩnh, chàng đừng vội, từ từ nghe ta nói, vừa rồi nương phong tử nói, muốn hỏi gả Vân Nhi cho phong tử, lại sợ chúng ta ngại tuổi tác phong tử hơi lớn nên liền đề cập tới là hứa gà Hoa Nhi nhà bọn họ cho trình tử nhà chúng ta, nói là thân càng thêm thân. Đây không phải là thay đổi người thân sao? Chúng ta làm sao có thể để Vân Nhi đi thay đổi người thân, nàng sao lại hồ đồ như vậy? Trường Hữu Khánh nghe xong, lông mày liền nhíu lại trên mặt có chút không vui. Chu Thị hoàn toàn không nghĩ tới việc đổi người, vừa nghe Trương Hữu Khánh nói như vậy, cũng có chút ái náy, giọng có chút lớn hơn nói, cha nó, sao chàng lại nói ta như vậy, ta làm nương, chẳng lẽ không đau lòng con gái ư, việc thay đổi người thân này thực sự chỉ có gia đình không có tiền để cưới con dâu mới làm vậy, chúng ta cùng nhà phong tử đâu cần phải làm vậy, ta chỉ nghĩ nhìn thấy Hoa Nhi là đứa khéo léo rất có năng lực, mà phong tử cũng thành thật chăm chỉ cả hai huynh muội đều là đứa trẻ ngoan, nếu không ta cũng sẽ không đồng ý xem xét chu thì cảm thấy buồn vì bị hiểu lầm, trong lòng rất khó chịu, sau khi nói xong vẫn còn thấy một thở quay lưng lại không để ý đến Trương hữu Khánh nữa. Trương hữu Khánh thấy vợ tức giận như vậy, ngẫm lại lời mình nói lúc trước có chút sai, đang chuẩn bị nói vài câu xin lỗi thì phía sau cạnh một tiếng, nghe âm thanh này giống như là cái gì bị vỡ nát. Hai người nhất thời quay đầu nhìn qua, liền thấy Trương Vân đang nhìn chằm chằm bọn họ ở cửa bếp dưới chân dính đầy mảnh vỡ bát xứ vân nhi chu liền đứng lên định chạy tới xem nàng có bị thương hay không trong mắt trương vân loé lên vẻ hoảng sợ không đợi chu thị tới gần liền buông một câu nương con đi tìm đại ca đợi lát nữa sẽ trở về sau miệng nói xong nhấc hai chân lên chạy ra ngoài sân vân nhi vân nhi chu thị vội vàng đi theo sau hồ mấy tiếng nhưng trương vân xài bước chạy đi không quay đầu lại không lâu sau liền biến mất trong đêm đen Trương Vân chạy theo con đường mòn một hơi đến bờ sông Thanh Lĩnh, lúc này nàng không biết nên đi đâu, trong đầu cảm thấy thật hỗn độn. Hai chân bước lên bãi đá, Trương Vân chậm rãi dừng lại, trong miệng thở hồn hển, đi về phía trước từng bước, từng bước một vu vơ, để gió sông xào sạc thổi qua gò má, có chút lạnh, nhưng cũng không còn lạnh thấu xương. Lời Chu thị vừa mới luôn vang vọng trong tâm trí nàng, nương muốn đem nàng gà cho phong tử, để đại ca cưới Hoa Nhi nhà Lý ra, nàng nghe ra được nương thực sự hài lòng với Hoa Nhi, nàng trước kia cũng có nghe thấy, biết Hoa Nhi là một cô nương giỏi, nếu gả đến Trương gia sẽ là một người con dâu rất tốt, nếu không bị liên lụy đến bản thân, nàng rất vui vì có một người đại thầu như vậy. Nhưng, vì sao chuyện này lại cố tình liên quan đến nàng, nàng chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình, chưa đừng nói đến cuộc hôn nhân mù quáng này, ấn tượng của nàng với phong tử chỉ qua mấy lần gặp mặt trong thôn, còn những cái khác thì thật sự không biết, chẳng lẽ cứ như vậy gà cho một người nam nhân xa lạ chung sống cả đời hay sao? Nghĩ đến đây, Trương Vân chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nàng biết trong lòng rất kháng cự, nhưng hiện thực thì ra sao? Trước đây nhà thiết tòa hối hôn, ruồng bỏ nàng, như vậy nàng còn có thể gặp mặt từ chối thiết tòa, mà thường mãn cha nương lại không đồng ý còn lần này lại khác nương hiển nhiên là rất vui vẻ. Ở thời cổ đại này, việc trọng đại như hôn nhân đều nghe theo lời cha nương, bà mối, nàng có tư cách gì để phản kháng lại cọc hôn nhân này. Trương Vân dùng mình một cái, bước chân dừng lại, toàn thân chậm rãi ngồi sổm xuống, co lại thành một quả bóng ôm đầu chìm trong suy nghĩ không biết bao lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm, trong lòng không tiếng động gào thét ngươi vì sao lại đưa ta đến đây, cũng không cho ta sức mạnh để thay đổi thực tế. Cảm giác vô lực quét qua, Trương Vân ngã xuống đất ngơ ngác nhìn dòng sông lặng lẽ chảy trước mặt, hai mắt đẫm lệ lạnh như băng, lẩm bẩm nói ta chỉ muốn cùng người nhà trải qua mấy năm những ngày tháng tốt đẹp, chẳng lẽ tất cả chỉ là hy vọng xa vời? Nước mắt lặng lẽ chảy, Trương Vân chỉ có thể ngây ngần cả người, có lẽ sau khi phát tiết xong, lau khô nước mắt, khi đối mặt với chuyện này, nàng sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao trong lòng nàng cũng biết rõ, đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ đến sớm như vậy mà thôi, bất ngờ đến mức dưới tình hình nàng chưa kịp chuẩn bị nên chịu phải một cú sốc đánh vào. Ở bên bờ sông ngây người không biết bao lâu toàn thân Trương Vân bị gió làm cho cứng lại Trên má cũng đã khô nước mắt Khi hoàn hồn, nàng chậm rãi đứng dậy Lấy mờ u bàn tay lau đi nước mắt hít thở sâu vài hơi rồi quay người trở về Vừa mới quay đầu lại, nàng đã nhìn thấy một bóng người đứng lặng ở đằng xa Vẫn không nhúc nhích dưới bóng đêm bao phủ Nàng không nhìn thấy rõ mặt của người đó Nhưng bóng dáng đó lại cho nàng cảm giác rất quen thuộc Không hiểu sao trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng lên Tăng tốc bước lên chạy qua bên đó Còn chưa chạy tới trước mặt người nọ, thì có một bóng dáng vừa động, chạy tới gần bên nàng gọi lên, Vân Nhi, nương nói muội đi tìm ta, ta tìm lại đã lâu, hóa ra là muội ở đây. Sau khi giọng nói này vang lên, Trương Vân dừng bước chân lại một chút, cả trái tim đều chìm xuống trong hư không, cảm giác mất mát ập đến cho đến khi Trương Trình chạy tới, nắm lấy tay nàng, ở đây lạnh lắm, chúng ta mau về nhà đi. Trương Vân lúc này mới định thần lại, quay lại nhìn đại ca, nhẹ gật đầu chương Trình lôi kéo đưa Trương Vân đi trở về, vừa mới đến bên ngoài hàng rào sân liền thấy Chu Thị đang đứng đợi ở cổng sân, trong tay cầm một ngọn đèn dầu, ánh sáng đông đưa trong gió, nhìn thấy Trương Vân đã trở lại, vội vàng đi lên nắm lấy nàng, Vân Nhi, con không sao chứ. Trương Vân lúc này đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, không muốn Nương lo lắng nên nhẹ nhàng lắc đầu, Nương, con không sao, đã muộn rồi, chúng ta mau đi nghỉ ngơi đi. Mặc dù Chu Thị trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn đèn chiếu sáng thấy Trương Vân trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, mọi chuyện vẫn như thường, liền thoáng cảm thấy nhẹ nhõm một chút cầm tay con gái vào sân, mọi người không nói gì nữa, rửa mặt xong rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay, đối với Trương Vân mà nói, đã định là cả đêm không ngủ, nằm ở trên giường trằn chọc mãi, dù thế nào cũng không thể chợp mắt được, vì chuyện hôn nhân đột ngột này cùng với cảm xúc khác thường của bản thân bên sông, tại sao nàng cảm thấy bóng dáng kia là hắn, còn vì hắn mà nhịp tim đập nhanh hơn, sau khi phát hiện là đại ca lại cảm thấy thất vọng như vậy. Tất cả những điều bất thường này, ngoài mong đợi, nhịp tim, nàng thực sự không nghĩ ra khả năng khác, nhưng vì sao nàng lại mong đợi và vì sao nàng tim nàng lại đập nhanh, nàng không thể giải thích được hết thảy mọi thứ dối tung cả lên. Sau một đêm mê man, ngày hôm sau tỉnh lại, Trương Vân chỉ cảm thấy cả người như bị búa đập người rất khó chịu chịu đựng mệt mỏi đi xuống giường, sau khi mặc quần áo vào liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Vừa bước vào sân liền nhìn thấy Chu thị lôi kéo Trương Trình, sốt ruột hỏi, "Con đang nói cái gì, con không muốn cưới Hoa Nhi sao? Hoa Nhi là một cô nương tốt như vậy, vì sao con lại không vừa ý?" "Nương, đừng hỏi nữa, dù sao con cũng không đồng ý Trương Trình không trả lời, trực tiếp tránh Chu thị ra, nhanh chân bỏ chạy ra ngoài sân." Chương 84 Trương Vân mặc dù hoa mắt, chóng mặt, đầu rất đau, nhưng đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt của đại ca hâm mộ đinh tử, hẳn là trong lòng cũng muốn cưới vợ, lập gia đình, nhưng lúc này chỉ sợ là vì nàng nên mới từ chối cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến đây, Trương Vân không thể ngồi yên được nữa, cũng vội chạy đi theo ra ngoài, miệng không quên nói, nương con đuổi theo đại ca. Chu Thị thấy hai huynh muội một trước một sau lần lượt chạy ra ngoài sân, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cho nên cũng vội đi ra ngoài cổng sân nhìn, nhưng không thấy bóng dáng hai con đâu nữa chỉ có thể trở lại vào phòng bếp. Thật ra khi Trương Vân chạy ra ngoài, đã không còn nhìn thấy bóng dáng chương trình đâu nữa, nhưng nàng nghĩ đại ca hẳn là đi xuống ruộng đất nghĩ như vậy cho nên nàng liền chạy đi về phía rộn nhà mình lúc chạy tới ruộng đất quả nhiên nhìn thấy trương trình đang cúi đầu làm việc nàng liền tăng tốc bước chân tới bờ ruộng bên cạnh người lớn tiếng hô đại ca trương trình đang cúi đầu nhổ cỏ dại nghe được tiếng trương vân gọi quay đầu nhìn đại ca muội có việc muốn tìm ca đại ca mau lên đây đi trương vân nhìn hắn vẫy vẫy tay trương liên căn và trương hữu khánh cũng đang làm việc dưới ruộng cho rằng trương vân đến đây gọi người hẳn là có chuyện quan trọng nên trương hữu khánh liền lớn tiếng gọi trình tử ở đây có cha với ông nội rồi con đi đi Trương trình cúi đầu do dự một hồi, sau đó đứng dậy đi về phía Trương Vân, vừa bước lên bờ ruộng, Trương Vân đã nắm lấy cánh tay của hắn, lôi kéo đi về phía trước. Bị Trương Vân kéo đi, Trương Trình phải sải dài bước chân mới theo kịp hai huynh muội đi tới mương có cách đó không xa, thấy chỗ này không có người khác, Trương Vân mới yên tâm nói, đại ca, vì sao ca lại từ chối cọc hôn nhân này. Trương trình gần như sớm đoán được Trương Vân nhất định sẽ hỏi chuyện này, nên trên mặt không có chút kinh ngạc nào, chỉ hơi cúi thấp đầu ta chưa nghĩ đến việc thành thân nên mới từ chối thôi. Ca nói dối, rõ ràng đại ca rất hâm mộ đinh tử, nhất định cũng muốn giống hắn, lấy vợ lập gia đình Trương Vân còn chưa nói xong đã bị chương trình cắt ngang. Ai nói là ta hâm mộ ta chính là vui mừng thay cho đinh tử ta cũng không có loại suy nghĩ ý này chương trình khàn giọng nói. Đây rõ ràng là nói dối, nhưng đại ca đã nói như thế này, Trương Vân không thể làm gì, chỉ có thể đối mặt nhìn nhau một cái thật sâu, trầm giọng nói, nếu như đại ca thật sự không có ý nghĩ này, vậy muội không còn gì để nói, nhưng nếu đại ca vì muội mà kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân của bản thân thì muội nhất định sẽ không đồng ý. Trương Trình đầu cúi xuống thấp hơn, dùng chân đá tới đá lui đám cỏ dại bên bờ mương, còn mạnh miệng nói, muội đang nghĩ cái gì vậy, chuyện này căn bản không có liên quan gì đến muội cả đâu. Đã đến mức này rồi, Trương Vân không thể ép buộc hắn nữa chầm mặc một hồi liền xoay người rời đi Đợi đến khi bóng lưng của Trương Vân rời đi rồi, chương trình mới quay đầu lại nhìn nàng Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm qua ở bãi đá, lúc đó hắn đứng hắn đứng ở đằng xa nhìn một hồi lâu Hắn có thể chắc chắc là Vân Nhi đang khóc nàng nhất định là không đồng ý cử hôn nhân này nên mới khó chịu như vậy Hắn làm sao có thể vì việc hôn nhân của bản thân mà khiến muội muội đau buồn được Nhìn bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt chương trình thở dài trong lòng, xoay người đi xuống đất, tiếp tục làm việc. trương vân chậm rãi đi vòng qua cánh đồng thông hướng trên đường đi về nhà mình, lúc này trong đầu luôn luôn nghĩ về đại ca, nàng đi đến đây gần một năm rồi, đại ca luôn yêu thương chăm sóc đến nàng, bản thân cũng có rất nhiều tình cảm với người đại ca này, nên nàng thật sự lo lắng việc này. Trương vân cúi đầu chìm vào trong suy nghĩ, nên không để ý tới bên cạnh cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên có người từ phía sau, nắm lấy cánh tay của nàng, mạnh mẽ đem sang một bên, nhất thời bị hoảng sợ, mở miệng định hét lên. Vân Nhi, là ta. Giọng nói trầm thấp bên tai vang lên, Trương vân mặc dù hoảng hốt nhưng vẫn nhận ra ngay lập tức đây là giọng nói của thường mãn, trong miệng cũng sắp thốt ra tiếng đột nhiên bị nghẹn lại ở cổ họng. Mặc dù không kêu lên nữa, nhưng Trương Vân vẫn thoát ra khỏi sự kiềm chế của thường mãn, vội vàng lui sang một bên, sau khi đứng vững thì quay đầu nhìn hắn. Khi gặp mặt hắn, nhịp tim cùng sự thất vọng trong lòng của đêm hôm trước hiện ra Trương Vân có chút sợ hãi, không dám đối mặt với hắn, nên lập tức cục mắt xuống không nhìn thẳng hắn. Trương Vân càng không nhìn về phía thường mãn, hắn càng hoảng sợ cả người đều vây lại một loại căng thẳng, nhịn không được thốt lên. Vân Nhi, người không đồng ý cầu hôn nhà phong tử, người nhất định không được đồng ý. Trường Vân không ngờ rằng hắn biết chuyện sớm như vậy, nàng sớm cũng không có phản ứng, mà nhất thời không biết nên trả lời hắn như thế nào chỉ có thể tiếp tục im lặng không trả lời. Nhìn thấy Trương Vân không có lên tiếng trả lời thường mãn tim đập mạnh thùng thục trong lòng rất sợ hãi, rõ ràng nàng nói ba năm sẽ không tính đến chuyện hôn nhân đại sự, hắn thật vất vả mới nghĩ thông suốt được chuyện này, nghĩ sẽ cùng nàng dốc sức làm việc trong ba năm, chờ nàng ba năm, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng liền có khả năng gả cho người khác, hắn làm sao có thể chấp nhận được. Không được không thể để Vân Nhi gả cho người khác. Lúc này trong lòng thường mãn duy nhất lặp lại chính là câu nói này, hắn quyết không thể xem nàng lập gia đình. Vân Nhi, người hứa với ta đi ta tình nguyện chờ người ba năm không lập gia đình, cũng không thể chơ mắt nhìn người gà đi ta thật sự làm không được Thường Mãn gầm nhẹ nói, giọng nói có phần đè nén, với chút kích động, hắn rỗi tay ra muốn nắm chặt cánh tay Trương Vân, muốn gắt gào ôm chặt vào lòng, không cho nàng rời đi khỏi bản thân một bước. Người buông tay ra, đau quá. Trương Vân cảm thấy được trên cánh tay đau nhức không khỏi thốt lên, tiếng gọi này mới khiến Thường Mãn mới tỉnh táo trở lại, lập tức buông lòng sức lực có chút ủ rũ buông tay xuống. Mặc dù bản thân Trương Vân đêm qua cũng rất bối rối, nhưng nàng vẫn là người tương đối lý trí, lúc này cảm thấy cảm xúc của hắn không ổn định, chỉ sợ hắn sẽ suy sụp, vì thế rốt cục cũng mở miệng, chuyện này ta sẽ nghĩ cách giải quyết người sau này đừng có xúc động như vậy nữa nói xong, Trương Vân liền bỏ chạy đi, không quay đầu nhìn lại. Thường mãn lao ra vài bước vốn định giữ lấy nàng lại, nhưng nghĩ đến lời nói dặn dò hắn đừng xúc động hấp thấp, liền dừng bước chân lại, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng nàng đi xa cho đến khi biến mất. Trương Vân vùi đầu chạy trở về, nàng biết thường mãn hẳn là vẫn chưa rời đi, mà từ phía sau nhìn nàng, nàng không dám dừng lại, một hơi chạy về nhà. Sau khi chạy vào sân, Trương Vân đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại, giữa lưng vào cửa hít thở, vì đại ca cũng vì bản thân mình, chuyện này nàng phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được. Sau khi bình tĩnh lại hơi thở, Trương Vân chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, trong đầu lo lắng nghĩ nên nói rõ ràng như thế nào cho cha nương hiểu, nói bản thân không muốn gả cho Phong tử, hay nơi bản thân không muốn lập gia đình sớm, muốn ở lại vài năm cùng gia đình nỗ lực kiếm tiền để có cuộc sống tốt hơn, đây mới là điều nàng muốn làm nhất. Trương Vân ngồi yên lặng, suy nghĩ một hồi lâu, Chu thị đẩy cánh cửa đi vào từ lúc nào không biết. "Vân nhi, con trở về lúc nào vậy? Đi tìm đại ca con nói sao rồi?" Chu Thị vào phòng, nhìn thấy con gái đang ngồi trên giường, liền bước thẳng đến ngồi xuống cạnh nàng. Nhìn thấy Chu Thị đi vào, Trương Vân biết lúc này mà không mở miệng nói, chỉ sợ không còn cơ hội nữa, vì vậy ổn định tinh thần, xoay người quay mặt với Chu Thị, rỗi tay ra cầm tay nàng, nhỏ giọng nói, nương, con biết đại ca trong lòng là muốn cưới vợ, mà nương cũng thích hoa nhi, một lòng muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này, việc này con đều biết rõ, nhưng là nói đến đây, Trương Vân dừng lại một chút. Trương Vân trong lòng thoáng khuyến khích nói tiếp, nhưng là, nương, người có thể để cho đại ca cưới hoa nhi được không, còn chuyện hôn sự của con tạm thời không đề cập tới được không sau khi nói xong những lời này, Trương Vân nhìn thẳng vào Chu thị, muốn biết nàng có phản ứng như thế nào. Chu thị tất nhiên là sừng sốt, nhưng cũng không có tức giận hay không vui, rất nhanh liền tỉnh táo lại, dùng hai tay giữ lấy tay nàng, nhẹ giọng nói con không thích phong từ. Trương Vân suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, nhưng không phải là có thích hay không thích mà ấn tượng của con với phong tử rất ít, con chỉ biết ở cùng thôn với hắn, còn quen biết với đại ca một chút mà thôi, cho tới bây giờ chưa nghĩ đến chuyện gà cho hắn. Không phải tất cả các cô nương từ trước đến nay đều như vậy sao, lúc đó ta cùng cha con thành thân cũng chỉ gặp mặt qua một hai lần, thậm chí cha con trông như thế nào nương cong không nhớ rõ, bây giờ đã thành thân nhiều năm rồi, cũng đã trưởng thành nuôi lớn ba huynh muội các con vẫn tốt đó thôi Chu thì có chút không hiểu lắm suy nghĩ của con gái, cảm thấy các cô nương như vậy cũng đúng. Trương vân biết giữa bọn họ có khoảng cách thế hệ mấy trăm năm, đương nhiên là suy nghĩ sẽ không giống nhau rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ áp đặt ý thức của mình cho nương, chỉ vì cần tránh cho loại chuyện này tái diễn, nàng nhất định phải nói rõ ràng một lần nữa mới được. Nương, nương nói gì con gái nương cái gì cũng biết, nhưng nương nghĩ xem, bây giờ con mới 14 tuổi, con gái 16, 17 lấy chồng là chuyện thường, một khi đã như vậy thay vì sớm gà con đi ra ngoài, sao không để con ở nhà giúp đỡ với cha nương thêm vài năm nữa. Hơn nữa gia đình chúng ta cũng đang khá lên, vẫn nên suy nghĩ nhiều thêm các ý tưởng kiếm tiền, nhiều người cùng làm việc chăm chỉ để gia đình có thể mua thêm đất và xây một ngôi nhà ngói tốt nếu điều kiện của nhà ta thay đổi, đến lúc đó người đến cầu hôn so với bây giờ còn tốt hơn sao Trương Vân đưa hết đạo lý, mọi việc nói cho chu Thị nghe. Chu Thị một bên cẩn thận nghe lời này Thế cũng có lý thật ra trong lòng nàng cũng không đành lòng Dù sao hầu hạ cha nương chồng cũng không thể so được với cha mẹ đẻ Nhưng đây lại là con gái duy nhất Mà nàng cũng nhìn chúng người lý ra chăm chỉ Chịu khó cha nương chồng sức khỏe còn cường tráng Hơn nữa người già cũng không có nên không cần phải chăm sóc gia cảnh cũng coi như ổn Nàng lại vừa lòng hoa nhi Hơn nữa bản thân Phong tử thích con gái của mình Như vậy đối với nàng tốt hơn nhiều Nghĩ gà đi qua Hẳn con gái sẽ không phải chịu khổ cho nên mới đồng ý cân nhắc Tuy nhiên, nàng không ngờ tới rằng con trai và con gái mình cũng không thích cử hôn nhân này, mặc dù việc hôn nhân là mệnh lệnh của cha nương nhưng nàng là một người rất yêu thương con cái tự nhiên không muốn ép buộc con, nghĩ vậy nên vỗ vỗ tay trương vân tay, không có việc gì quan trọng hơn hạnh phúc của các con, nếu con không vừa ý thì cha nương cũng không ép buộc cọc hôn sự này cứ quên đi, nương sẽ đi qua nói chuyện bồi với nàng. Nương Trương Vân nghe Chu Thị nói những lời này rất là cảm động, liền bật thốt lên một tiếng, lại nghĩ đến đại ca, vội mở miệng nói, việc hôn nhân của đại ca không thể vì con mà thất bại, nương phong thử bên kia có thể bàn lại một lần nữa hay không? Chu Thị nghe xong, khẽ mỉm cười, đứng dậy nói chuyện của đại ca con, nương sẽ xem rồi lo liệu con không cần phải lo. Nói xong liền bước ra khỏi phòng. Vừa nới đi tới chỗ cửa phòng, chu thị dừng như nghĩ tới điều gì đó, dừng bước chân lại, quay đầu nhìn trương vân, do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói, vân nhi con từ chối cọc hôn sự này, sẽ không bởi vì thiết tỏa hay là thường mãn đúng không? Khi trương vân nghe thấy tên thiết tòa, định mở miệng giải thích nhưng sau đó chu thị dừng một chút lại nhắc đến thường mãn, nàng nhất thời ngây ngần cả người. Tại sao nương lại hỏi như vậy? Chương 85, nương tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ là nhìn ra được cái gì rồi? Nghe xong câu hỏi của Chu thị trong lòng Trương Vân khẽ độc ổn định tinh thần lại bình tĩnh nói Nương không phải như thế con chỉ muốn ở lại thêm 2 năm để giúp đỡ gia đình một thời gian thôi Chu thị thấy con gái nói vậy cũng để trong lòng không nghi ngờ gì nữa Gật đầu nói nương biết rồi Sau đó xoay người đẩy cửa đi ra ngoài khi Chu Thị khép cửa lại, Trương Vân liền thở vào nhẹ nhõm ngồi ở trên giường, nghĩ đến câu hỏi vừa rồi nương nói ra, còn có vẻ mặt kích động của Thường Mãn trong lòng lại rối tung cả lên, chính nàng cũng không hiểu rõ ràng đối với hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cảm giác trong lòng càng hoang mang, rối bời, buồn chán, nên đơn giản là dừng suy nghĩ của mình lại đứng dậy đi vào bếp giúp Chu Thị làm việc nhà. Trương Vân một lòng suy nghĩ, đừng vì chuyện riêng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của đại ca, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng. Đến chiều tối, lúc chương trình trở về, Chu Thị lại đi tìm hắn, nói cho hắn biết ý thứ của Trương Vân, rồi cũng hỏi hắn nghĩ gì về cọc hôn sự này. Chương trình giàu dĩ suy nghĩ một lúc, muội muội đã từ chối cọc hôn sự này rồi, còn để hắn cưới con gái nhà người ta nữa thì thật xấu hổ, vì vậy nên vẫn từ chối. Chu Thị sau khi hỏi qua và đã biết được suy nghĩ của con trai, con gái rồi, mặc dù trong lòng cảm thấy đáng tiếc nhưng vẫn làm theo ý của các con, sau đó cùng thương lượng với Trương Hữu Khánh, ngày hôm sau liền thự mình đích thân đi đến nhà Lý Gia đem của hôn sự này từ chối. Việc hôn sự này bị từ chối, hai gia đình tồn tại có chút khúc mắc đặc biệt là phong tử kể từ chuyến đi giúp đào mương rãnh cả cá dưới ruộng ở bách đường thôn, trong lòng liền bắt đầu nghĩ đến Trương Vân, thật không dễ dàng gì lấy hết can đảm mở miệng nói chuyện với nương nhờ nàng đến cầu hôn, lại không nghĩ tới sẽ bị từ chối, cả trái tim bỗng chốc rơi xuống vực sâu, rồi giận dỗi, một thời gian dài không xuất hiện trước mặt hai huynh muội trương ra nữa. Loại tình huống này không tránh khỏi xấu hổ, cũng may không có nhiều người biết chuyện, nên không có lan tràn ra bên ngoài, hơn nữa qua vài ngày nữa người trong thôn sẽ bắt đầu bận rộn, đã đến thời điểm xuống ao bùn thu hoạch cành lá hương bồ, vì thế không có thời gian rảnh rỗi để lo việc khác. Khi đến ngày thu hoạch, Lý Chính lại tập hợp những chai tráng lao động mạnh trong thôn, cũng giống hư lúc chồng, chi mọi người thành nhiều nhóm khác nhau, như vậy thì tất cả các ao đều có người làm. Bây giờ đã gần sang tháng 7, việc ngoài đồng ruộng lúc này tương đối rảnh rỗi cho nên gia đình nào cũng có thể rút ra được nhiều sức lao động. Trong lúc nhất thời quanh bờ ao một đoàn người đàn ông lớn nhỏ tụ tập lại, sắn ống quần lên cao lội xuống ao tuy rằng tay chân bận rộn nhưng miệng cũng không quên tán gẫu chuyện phiếm, nhóm bọn trẻ nhỏ cũng vây quanh bờ ao chơi đùa, vì thế quanh cảnh quả thật rất náo nhiệt. Nhà trương gia có Trương hữu Khánh và Trương Trình đi qua, còn Trương Liên Căn một mình lo liệu việc ngoài đồng ruộng. Sáng sớm hôm nay hai cha con trương hữu khánh trương trình cầm liềm ra cửa còn trương vân giúp đỡ chu thị nấu bữa sáng ăn sáng xong liền sung phong đưa đồ đi xuống ao trương vân tìm kiếm mấy cây ao cuối cùng cũng thấy trương hữu khánh và trương trình ở cái ao phía tây của thôn lúc đi qua bên đường đã có vài người ngồi trên bờ ao ăn sáng nàng liền chạy nhanh bước chân đi tới cha đại ca lên ăn sáng đi. Hai cha con đang vùi đầu trong ao bùn cất cảnh lá hương bồ, lúc nghe thấy tiếng gọi vội đứng thẳng người nhìn sang, thì thấy Trương Vân sách rỏ chúc đi tới cho nên hai người liền rửa sạch tay trong ao rồi đi lên bờ. Đến bờ ao Trương Vân đặt rổ che sang một bên, lấy cây nhiêu đất bên trong ra, mốc cháo ngô ra bát lần lượt đưa cho cha và đại ca, sau đó lấy ra mấy cây bánh bao gói đã hấp chín bọc trong vải bố đưa ra cho họ ăn cùng cháo. Hai cha con khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy bát cháo cùng bánh bao ăn, Trương Vân mỉm cười đem nhiêu đất bỏ lại vào trong rổ, sau đó quay đầu nhìn về phía ao bùn. Lúc này đã là giữa mùa hè, lá sen trong ao đã mọc lên khỏi mặt nước trải ra gần như che gần hết mặt ao chỉ còn lại nơi cây hương bồ mọc uông thùng là chưa bị lá sen che mất. Lá sen xanh ngọc xếp trồng lên nhau, niềm xuyến ở giữa là những bông hoa sen phấn hồng. Với cánh hoa nở rộ nghiêng ra đang đong đưa theo ngọn gió thổi vi vu ngang qua Cảnh sắc tươi đẹp trước mắt làm cho người ta cảm thấy thư thái, thoải mái, yêu thích ngắm nhìn mãi không thôi Trường Vân khẽ híp mắt thoải mái nhìn ao xanh tươi, nhìn một hồi Nàng liền chuyển ánh mắt sang một bên thì thấy top 3 top 5 người dân trong thôn đang đứng ở trong ao bùn Cúi người cắt cảnh lá hương bồ Chỉ nhìn thoáng qua một chút Trương Vân đã cảm thấy có gì đó không ổn, nàng nhớ được từng xem cảnh thu hoạch trên tivi. hơn nữa còn có lời giải thích rằng khi thu hoạch nên thu hoạch dọc theo mặt phẳng của cảnh lá hương bồ để tránh cho lúc cắt hái sẽ dẫm nát lên trồi cỏ non bên dưới. Vừa mới liếc mắt nhìn xung quanh, đã thấy mọi người đứng tùy ý trong ao, căn bản không có theo đường lối, e rằng trồi cỏ non bên dưới đã bị dẫm lên rất nhiều, như vậy sẽ là đã ảnh hưởng đến sự sinh trường của lứa sau. Nghĩ đến đây, Trương Vân khẽ nhíu lông mày lại, liền ghé vào lỗ tai của Trương Trình nói nhỏ, đại ca khi cắt cành lá hương bồ phải cẩn thận chú ý đừng dẫm hết lên trồi cỏ non phía dưới nha, nếu mà dẫm nát hết đi thì lứa sau sản lượng cắt được cành lá hương bồ sẽ giảm đó. Trương Trình nghe thấy, hóa ra vẫn còn điều cần chú ý, vì vậy chiếc đũa trên tay ngừng lại, nhìn sang bên Trương Vân, nhưng trồi cỏ non sinh trường bên dưới, lại không thể nhìn thấy được làm sao để cẩn thận tránh được. Đại ca cẩn thận nhìn kỹ xem cảnh lá hương bồ một bên phát triển tương đối bằng phẳng, nếu đứng xuôi theo hướng này thì sẽ không thể dẫm lên chồi cỏ. Trương Vân nhỏ giọng nói ra cho chương trình biết, ta hiểu rồi, để ta đi nói cho mọi người biết chương trình nghe xong liền nói. Đại ca ca đi nói chuyện đi, trương Vân lại nhẹ nhàng nói, nàng không muốn quá nổi bật với nàng cũng không tốt lắm, tốt nhất cứ để mọi chuyện cho đại ca ra mặt giải quyết có công lao gì đều thuộc về hắn, như vậy nàng chỉ cần trốn sau lưng là được. Trương trình cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu, nhanh chóng ăn xong bánh bao cùng cháo ngô vào bụng, lấy mơ u bàn tay lau miệng, rồi đứng dậy đi xuống ao. Khi bước xuống ao bước đến bên cạnh những người dân đang làm việc, chương trình liền đem sự việc này nói rõ cho mọi người được biết. Ban đầu họ đều đứng lộn xộn nên đã có vài người bắt đầu phối hợp, tất cả đều làm theo như lời hắn nói, đứng xuôi theo một mặt mà những người khác sau khi ăn sáng xong, người truyền ta ta truyền người, nên đều biết chuyện, đều cắt đứt theo phương thức đứng này. Trương Hữu Khánh ăn sáng xong đang chuẩn bị xuống ao, Trương Vân vội vàng ngăn lại, kéo sang một bên dặn dò chuyện này. "Cha con sợ những người dân trong các ao khác đều đứng lộn xộn, không bằng cha đi một chuyến đi, đem việc này nói cho mọi người được biết kẻo cho những ao khác sau này cảnh lá hương bồ phát triển không đồng đều." "Được rồi, ta đi ngay." Trương Hữu Khánh thấy tất cả mọi người trong ao đã thay đổi vị trí, lập tức đồng ý, xoay người đi sang các ao khác. Trương Vân Thu dọn bát đũa, bưng rổ che lên đi trở về, mới vừa đi ra được vài bước thì phía sau truyền đến một tiếng gọi, Vân Nhi. Trương Vân dừng bước chân một chút, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy là Thường mãn. Lúc này có rất nhiều người đang làm việc trong ao, Trường mãn cũng không dám đi đến quá gần, vì vậy hai bên ngăn cách khoảng cách hơi xa, mà cũng không chần chừ, thấy nàng quay đầu lại liền mở miệng nói, "Vân Nhi, về chuyện phong tử, ngươi đã từ chối chưa?" Thường mãn không dám lớn tiếng Vì vậy giọng hơi trầm thấp nhưng Trương Vân vẫn nghe rõ, vội nhìn xung quanh phát hiện không có ai chú ý, mới yên tâm hơn, nàng cũng không dám nán lại lâu quá, vì thế lập tức trả lời, nương ta đã đi từ chối rồi, ngươi không cần lo lắng nữa nói xong, Trương Vân liền quay đầu rời đi. Những lời này khiến cho tảng đá trong lòng của thường mãn một chút rơi xuống đất thấy Trương Vân bức nhanh rời đi, hắn rất muốn hỏi thêm vài câu rồi cùng nàng nói chuyện, nhưng lúc này có rất nhiều người ở đây, hắn không thể làm như vậy, khỏi phải sinh ra những lời đàm tiếu không tốt nên chỉ có thể chơ mắt nhìn nàng đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi một hồi, thường mãn lưu luyến không rời quay người lại, đang định xuống ao cắt cành lá hương bồ, đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng gọi mãn tử đến ăn niềm tâm đi. Thường mãn quay đầu lại nhìn thì thấy thiệu thị cầm giò che đi tới, nhưng hắn ngạc nhiên hơn là Du Linh cũng đi theo thiệu thị cùng tới. du Linh lúc này mới hơi sững sờ, dừng bước chân lại nhìn về phía Trương Vân đang đi, thiệu thị đi bước phía trước mới phát hiện nàng không có đi theo kịp quay đầu lại nói, Linh tử cháu đã đi cùng thím một quãng đường như vậy, thím lúc này cũng đến nơi rồi, cháu có việc gì cần làm thì làm đi, không cần đi với thím nữa đâu. Du Linh lúc này mới tỉnh táo lại, đi vài bước đến bên người thiệu thị tím, không có việc gì đâu, cháu chính là tới đây xem cảnh náo nhiệt trong ao mà thôi, đợi lát nữa cháu sẽ trở về cùng tím luôn thiệu thị cười gật đầu, đi đến chỗ thường mãn, còn Du Linh cũng cùng đi theo sau. Thường mãn vội đi qua cầm lấy rổ che trong tay thiệu thị, đặt rổ sang một bên, khoanh chân ngồi xuống lấy đồ trong rổ ra thản nhiên nói, Linh tử, sao ngươi lại đến đây, bọn ca ca ngươi ở cái ao phía đông của thôn, ngươi muốn tìm bọn họ thì có thể đi sang bên kia. Khi Du Linh vừa đi qua, nhìn thấy thường mãn đừng yên ngây ngốc nhìn bóng lưng của Trương Vân trong lòng đã không thoải mái rồi. Lúc này lại nghe hắn nói như vậy, hiển nhiên là đối với bản thân nàng không để ý càng thêm hờn dỗi. Sẵn giọng nói ta không thể đi đến đây cùng thím sao, chẳng lẽ bên đây chỉ cho người khác tới, nên ta không được phép tới nói xong còn liếc mắt nhìn về phía Trương Vân rời đi. Linh tử, nói gì mà tự nhiên có thể đến, nhưng mà người nhà ngươi không ở bên đây, nên đến cũng không có việc gì thường mãn không nhận ra du linh có điểm không thích hợp, chỉ cầm bát cháo lên ăn, nói vài câu. Du linh lúc này càng tức giận hơn, nhưng nàng lại xấu hổ nói rõ ra, chỉ biết dậm chân tự hờn dỗi thiệu thị đứng ở một bên nhìn, liền phát hiện ra điểm cho đến không vạch trần chỉ có thể nói lời hòa giải, linh tử thấy thím đi một mình nên liền đi cùng đến đây. Đúng là áo bóng chi kỳ a ta thật sự hâm mộ gia đình có con gái Không giống như gia đình ta chỉ có hai tên tiểu tử Nên không hiểu được điều này chút nào Thường mãn nghe xong không để tâm cười ha ha Một tay cầm bát cháo, một tay cầm bánh nướng lên ăn Cũng không nói gì với Du Linh Ban đầu, Du Linh nhìn thấy Thiệu Thị đi ngang qua sân nhà mình, nên đột nhiên nảy ra ý tưởng, nghĩ rằng hẳn mình đưa đồ ăn sáng cho Thường Mãn, vì thế liền lẻn ra ngoài sân, đuổi theo Thiệu Thị, nói rằng tiện đường đi cùng đến ao xem cảnh náo nhiệt, vừa vặn đi cùng nàng một đoạn, nào đâu biết rằng, đến đây mình ôm phải một bụng thức giận, không chờ đến khi Thường Mãn ăn sáng xong, liền nói một tiếng với Thiệu Thị rồi giận dỗi quay người bỏ chạy. Đối với điều này, thường mãn hồn nhiên không biết gì, chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng Du Linh rời đi rồi tiếp tục ăn sáng. Chỉ có thiệu thị mới có thể hiểu được một ít tâm tư của Du Linh cho nên liền nhìn xem phương hướng nàng rời đi một lúc. chương 86, đàn ông thì bận việc dưới ao, phụ nữ cũng không có rảnh rỗi, chờ bọn họ cắt xong cành lá hương bồ, liền cột bó lại rồi bỏ vào gánh, gánh đi đến cánh đồng lúa mạch còn có nhóm nàng dâu của các gia đình thì phụ trách phơi nắng dưới mặt trời ở đó, chờ sau khi phơi khô là có thể đan bệnh được. Công việc thu hoạch và phơi khô bận rộn đến 4 năm ngày, mới đem tất cả cành lá hương bổ phơi khô Thiệu thị dẫn đầu triệu tập các bà tử, nàng dâu trong thôn sau bữa cơm chiều sẽ tập trung ở cánh đồng lúa mạch tất cả mọi người ngồi lại với nhau, lấy cành lá hương bổ bệnh ra sản phẩm. Phụ nữ luôn bận rộn với công việc đồng áng và việc nhà, nên hiếm khi có dịp tụ họp thành nhóm với nhau. Vì thế, lúc này ai cũng cảm thấy hào hứng, vui vẻ, mọi người đều rất nhiệt tình, từ ngày bắt đầu tập trung trên cánh đồng lúa mạch, mỗi gia đình đều sắp xếp lại thời gian ăn cơm chiều tối sớm hơn, khi mặt trời vừa ngả đến phía tây thì các nàng dâu, ba từ liền mang theo băng ghế, khăn lau mồ hôi, còn có nước uống, theo nhóm ba, năm người cười nói đi đến cánh đồng lúa mì. Vào ngày này, chân trước Chu Thị vừa mới ra khỏi cửa chân sau thường quyên đã đến nhà trương gia. Vân nhì, chúng ta đi đến cánh đồng lúa mì đi, bên kia khẳng định rất náo nhiệt Thường Quyên vừa vào sân, liền bỏ chạy vào phòng bếp gọi Trương Vân, vội vã muốn đi góp vui chơi. Bát đũa trong nhà còn chưa có rửa xong đâu chu thì ăn xong cơm chiều, Trương Vân dành lấy vội vàng thu dọn để cho nương bớt việc, bớt mệt mỏi, mà cũng có thể đi ra ngoài sớm hơn. Thường Quyên không nói hai lời sắn tay áo lên, ta đến giúp người, chúng ta mau rửa xong rồi cùng đi. Trương Vân thấy bộ dạng sốt suốt kia của nàng cũng không từ chối, hai người cùng nhau rửa bát đũa, dọn dẹp phòng bếp đợi mọi việc xong xuôi, sau khi rửa sạch tay thường quyên không đợi kịp được nữa, lôi kéo nàng chạy ra ngoài sân. Đại ca, muội cùng tiểu quyên đi đến cánh đồng lúa mì, lát nữa sẽ trở về sau, ca nói với cha một tiếng nhé Trương Vân một bên bị lôi kéo chạy, một bên lớn tiếng nói với Trương Trình ở trong sân. Đại thì cũng đưa đệ đi với chương trình còn chưa có lên tiếng trả lời thì Trương Hưng từ trong nhà chính chạy lao ra đuổi theo phía sau nàng, Trương Vân đương nhiên sẽ không từ chối, thoáng rừng chậm bước chân, chờ Trương Hưng chạy đến trước mặt, rồi nắm tay hắn cùng nhau chạy đi cánh đồng lúa mì. Dọc đường gặp được rất nhiều cô nương trong thôn, tất cả cùng đi đến cánh đồng lúa mì, nên bọn họ liền kết bạn mà đi. Một nhóm lớn các cô nương trò chuyện cười nói đi đến cánh đồng lúa mì cho nên nhìn họ đặc biệt nổi bật trên đường thu hút sự chú ý của không ít nhóm thanh niên. Các cô nương ở nông thôn ngày thường cũng thường xuyên xuống ruộng làm việc nên không quá xấu hổ, vì vậy khi biết được có nhiều chàng trai nhìn xem, bọn họ cũng không hề tránh né, mọi người cứ vui vẻ đi hết một đoạn đường đến hướng ban đầu. Đoàn người vừa đi qua từ đường thôn, cách đó không xa đã nhìn thấy cánh đồng lúa mì, người đã đông đủ rồi, đa số đều là những nàng dâu, ba tử hay nói chuyện, bên ngoài sảnh nhà từ đường có rất nhiều trẻ nhỏ đang đuổi theo chơi đùa, có thể nói lúc này tiếng nói chuyện cười đùa rất sôi động. Trường Hưng lúc này không thể chờ được nữa, nói một tiếng với Trương Vân, rồi chạy đến chỗ bên kia bọn trẻ chơi. Vân Nhi, nhìn kìa, là các nàng Xuân Hoa và Tú Hoa đôi mắt thường quen sắc bén, nhìn thấy phía trước hai tỷ muội nhà Vương gia đang đi, liền lớn tiếng kêu gọi, hai người nghe thấy tiếng gọi, vội dừng bước quay đầu nhìn sang. "Ôi, các ngươi thật đông vui nha, sớm biết vậy chúng ta đi trễ một chút liền cùng làm bạn đồng hành với các ngươi rồi." Tú Hoa quay đầu nhìn thấy một đám các cô nương, trên mặt lộ ra ý cười, xoay người chạy về phía bọn họ, Xuân Hoa tự nhiên cũng đi theo sau. Xuân hoa vừa đi qua đã trở thành tiêu điểm của mọi người, các cô nương đều chúc mừng nàng, cũng có mấy người nghịch ngợm nói vài câu cố tình trêu đùa, khiến nàng đỏ mặt hét lên, mà kệ các ngươi, bây giờ còn trêu đùa ta các ngươi chờ xem, đến lúc các ngươi chuẩn bị thành thân ta sẽ trêu chọc lại cho coi. Tất cả mọi người nghe xong đều bật cười, một đám cười đùa đi đến giữa cánh đồng lúa mì thì thấy hầu như tất cả các nàng dâu, bà tử đã ngồi xuống băng ghế. Tiểu thị, chú thị còn có mấy nàng dâu trẻ tuổi đang ôm bó cảnh lá hương bổ phân phát cho mọi người để các nàng bắt đầu đan bệnh. Trong thôn các nàng dâu, ba từ tập trung ở đây rất nhiều, mà có rất nhiều cô nương lúc trước chưa từng học qua đan bệnh cảnh lá hương bổ, vì thế cũng không giúp được gì, nên đều tản ra ngồi đợi bên cạnh nương mình, một hồi sau lại chạy ra ngoài tụ tập thành top 3 top 5 tập ở bên ngoài. Trương Vân vốn muốn giúp Chu thị phân chia cành lá hương bồ, nhưng lại bị Chu thị cười đuổi nàng đi, nói rằng bên này người đã đủ rồi nên không cần đến nàng. Trương nghe xong liền dừng tay, đi đến trước mặt Thiệu thị chào hỏi, sau đó bỏ chạy đi ra ngoài, thấy Thường Quyên đã đi ra nên đi đến bên kia cạnh nàng. Vừa mới chạy đến phía sau Thường Quyên, còn chưa kịp gọi tên thì đã thấy Tiểu Thúy cùng Du Linh đang đi tới. Du Linh từ xa đã nhìn thấy Trương Vân, nhớ đến cảnh tượng bên ao buồn kia trong lòng xoắn suýt, bước chân có chút do dự, nhưng Tiểu Thúy ở bên cạnh lại không biết được suy nghĩ của nàng, thấy bước chân nàng chậm lại, vội đưa tay ra giữ khủyểu tay nàng, chạy tới trước mặt Thường Quyên. Tiểu Quyên tỷ Vân Nhi tỷ các tỷ đều đến đây, ở đây náo nhiệt quá. Tiểu Thúy cười hì hì chạy đến trước mặt các nàng, miệng reo lên, mà trong khi Du Linh trên mặt không có biểu cảm thân thiện gì, nhàn nhạt nhìn các nàng gật đầu. Thường quyên đang định nói gì đó thì các cô nương đứng xung quanh bỗng náo động hẳn lên, sau đó là một chàng cười khúc khích hi hi ha ha, thường quyên là người thích sôi nổi nhất nhìn thấy bên kia như vậy không nói gì, liền léo tiểu thúy chạy lên phía trước đi qua vừa nghiêng người xem chuyện gì đã xảy ra. Ngày khi hai người chạy đi, tại chỗ chỉ còn lại Trương Vân và Du Linh, bầu không khí đột nhiên trầm xuống, Trương Vân muốn nói vài câu, hai người cùng nhau đi theo qua, nhưng Du Linh lại liếc mắt nhìn nàng, không nói gì, trực tiếp quay người bỏ đi. Điều này khiến cho Trương Vân có chút không hiểu được nhưng nàng cũng không so đo gì Cất bước lên phía trước đợi đến chỗ đám người xôn sao Từ kẻ hở nhích người đi qua thì lúc này mới biết được các cô nương đang cười về chuyện gì Hóa ra là đinh tử đi đến cánh đồng lúa mì cùng đi với hắn còn có mấy chàng trai khác trong thôn Lại quay đầu nhìn xuân hoa bên kia nàng ấy đã bị nhiều cô nương vây quanh Có nhiều người như vậy nên nàng không thể thấy được biểu cảm trên mặt của nàng ấy Nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn là đang xấu hổ Trương Vân mỉm cười, nghĩ đến những cô nương nông thôn thời cổ đại tính tình đều hoạt bát hơn nữa còn hóng chuyện không thua kém gì so với các cô gái thời hiện đại, bầu không khí này khiến nàng có cảm giác như được trở lại thời thiếu nữ ngây ngô. Trương Vân đi theo đoàn người cười hi hi, nhìn nhóm các chàng trai kia bị không ít cô nương vui cười vây xem, trên mặt tất cả đều lộ ra vài phần ngượng ngùng, hơi quay đầu lại, không được tự nhiên mà vò đầu bứt tay, chậm rãi đi tới hướng cánh đồng lúa mì chờ bọn họ đến gần các cô nương cũng không dám làm cản nữa, ảo ảo tránh sang hai bên để nhường đường cho bọn họ đi qua. Đinh Tử ở trong giữa đám người đi tới phía trước cũng không biết là ai đùa dai, đột nhiên đẩy Xuân Hoa một phát, Xuân Hoa nhất thời không có phòng bị nên người loạn trọn ngã bước ra, đột nhiên xuất hiện trước đám người. Giờ thì hay rồi, tất cả các cô nương đều phá lên cười, ngay cả phía nhóm chàng trai cũng làm ẩm ý, trêu đùa đinh tử, xuân hoa xấu hổ cúi đầu thấp xuống ngực, chỉ kém có thể đào một cái hố trôn mình, vội vàng quay đầu nhìn hướng các cô nương chạy đi. Đinh tử cũng không kém làm mấy cả khuôn mặt đỏ bừng, mặc dù xấu hổ nhưng nhìn biểu tình trên mặt lại tràn đầy vui mừng khó giấu được. Khúc nhạc điểm náo loạn này một hồi rồi cũng nhanh qua đi, đinh tử và các chàng trai đi đến bên cạnh nhóm nàng dâu, bà tử đang đan bện cành lá hương bồ, đinh tử nói thiệu thị các nàng một tiếng, đại ý là nương hắn phải ở nhà chăm sóc cha nên không đi qua giúp đỡ được cho nên hắn đi đến đây giúp đỡ phần nào công việc với nói qua một tiếng. Thiệu thị các nàng đương nhiên đồng ý trực tiếp nói bảo nương đinh tử cứ yên tâm ở nhà chăm sóc chồng, bên này có rất nhiều người làm rồi, nàng không đến không sao hết. Bọn đinh tử ở bên kia nói chuyện, nên các cô nương không còn thấy gì vui vẻ nữa nên tản ra thành từng tốt 5 tốp 3 người đi chơi. Thường và Tiểu Thúy cũng chạy ra khỏi đám đông đi đến chỗ Trương Vân, sau khi Tiểu Thúy đi tới, liền nhìn xung quanh nói, Linh tử ở đâu, sao không thấy nàng ấy vậy? Trương Vân cũng không biết phải nói gì, đành phải nói, vừa rồi có rất nhiều người, nên ta liền vội vàng chạy đi theo. Nghe xong lời nói của Trương Vân, tiểu thúy kiễng chân nhìn xung quanh, đang nhìn xung quanh, đột nhiên đưa tay ra phía xa chỉ, hét lên, tiểu quyên tỷ tỷ nhìn xem, mãn từ ca, minh từ ca, lượng từ ca tới rồi, đang ở bên kia đó. Thường quyên nghe vậy, lập tức nở nụ cười, kiễng chân lên nhìn, miệng hét lên, ở đâu, ở đâu. Vừa nhìn theo hướng ngón tay tiểu thúy chỉ, liền thấy trên đường bên cạnh đại sảnh nhà từ đường, thường mãn, thường minh, thường lượng đang đi đến đây. Cả hai nàng đều kiễng chân vui vẻ lên nhìn, chỉ có Trương Vân khi nghe thấy tên Thường Mãn thì trong lòng liền cuộn trào, đầu óc lập tức rối bời, không biết là nên ở lại hay quay đầu bỏ đi. Mãn từ ca, Minh từ ca, lượng từ ca mau đến đây lúc Trương Vân đang cảm thấy dối bời thì Tiểu Thúy đã nhảy chân lên ra sức vẫy tay với bọn họ để cho bọn họ nhìn thấy mình. Khi nghe thấy tiếng gọi Thường Mãn, Thường Minh, Thường Lượng đồng loạt dừng chân lại, cả ba người đều hướng đến bên này đi tới ngay khi ba người đang đến gần, thì Du Linh không biết từ đâu xông ra, đi đến bên cạnh thường mãn cười nói, mãn từ ca, minh từ ca, lượng từ ca. Khi ba huynh đệ nhìn thấy Du Linh tất cả đều mỉm cười chào nàng rồi tiếp tục bước không dừng lại, mắt thấy bọn họ sắp đi đến chỗ trước mặt mấy người trương vân, Du Linh đột nhiên sát lại gần bên người thường mãn cười nói, mãn từ ca, người đã ăn xong bữa sáng lần trước ta đưa tới cho ngươi chưa. Thường mãn không nghi ngờ gì và cũng không suy nghĩ chút gì liền trả lời, đều đã ăn rồi ngay khi lời nói vừa dứt thì nhìn thấy Trương Vân đang đứng sau lưng thường quyên, trong lòng liền nhảy dựng lên, nhanh chân hơn đi về phía trước, nhắm thẳng phía trước mà đi. Mãn từ ca du linh cảm thấy thường mãn tăng tốc bước chân hơn, cũng vội nhanh đi theo, đang chuẩn bị nói điều gì đó, thì thường mãn lại không để ý đến nàng, đi vài bước đến trước mặt các nàng Trương Vân tiểu thúy tiểu quyên vân nhi các ngươi đều ở đây à. Sau khi Thường Mãn mở miệng chào hỏi xong, Thường Minh, Thường Lương cũng đi theo sau nói vài câu. Ừ, dù sao trời lúc này còn chưa tối, chúng ta liền đi qua đây góp vui chơi tiểu thúy cười trả lời, nơi xong quay sang nhìn Trương Vân và Thường Quyên. Thường quyên lại có thái độ khác thường, không thân thiện nói gì thay vào đó là hai mắt liếc mắt nhìn thẳng Du Linh cũng đào mắt chừng thường mãn, còn chưa kịp nói gì thì Trương Vân đã phủ đầu nói trước các ngươi cùng nhau đi chơi đi ta đi qua bên kia giúp đỡ nương một chút nói xong không chờ người khác đáp lại, liền xoay người bỏ chạy. Thường mãn theo bản năng lao về phía trước hai bước, sau đó mới phản ứng lại, như vậy thì quá rõ ràng nên vội dừng bước chân lại, nhưng hắn vừa dừng lại đã bị thường quyên vươn tay nắm lấy, lôi kéo cánh tay của hắn đi cùng. chương 87 Mãn từ ca ca đang có chuyện gì vậy? Mấy ngày trước còn nói sẽ chờ Vân Nhi ao lúc này lại bảo Du Linh đưa đồ ăn sáng. Thường quyên kéo Thường Mãn đến một nơi ít người, bắt đầu mở miệng lên hỏi, trong giọng nói còn mang theo cảm giác khó chịu. Thường Mãn nghe xong liền sừng sốt vội vàng giải thích là lần trước khi ta đi xuống so cắt cành lá hương bồ, nương ta đưa đồ ăn sáng đến, vừa vặn Du Linh gặp nương ở trên đường nên cùng đi theo đến ta cũng không có bảo nàng đưa đồ ăn sáng, người đừng có hiểu lầm. Thường quyên nghe vậy thì trợn tròn mắt bực bội nói thế thì tại sao ca lại trả lời du linh như vậy, ngày thường ca rất thông minh mà, sao hôm nay lại ngây ngốc như vậy, lời này Vân Nhi nghe thấy thì trong lòng nàng sẽ như thế nào đây hả? Thường quyên tức giận nói ra như vậy, thường mãn lúc này mới phản ứng lại, không đứng yên được nữa, liền lùi lại, muốn chạy đến chỗ Trương Vân để giải thích cho nàng hiểu chuyện vừa rồi, nghĩ rằng nếu nàng mà hiểu lầm thì phải làm gì mới tốt đây? Ca làm sao vậy, ở đây nhiều người như vậy. Ca còn định nói gì, nếu mà ca đến đó thì Vân Nhi sẽ rất xấu hổ không hay đâu thường quyên thấy hắn đột nhiên kích động chạy đi, liền vội vàng chạy tới phía trước ngăn lại, sợ hắn chạy tới cánh đồng lúa mì nói lung tung, ngược lại khiến Vân Nhi sẽ thêm khó xử đến lúc đó không phải là bị đàm thiếu trong thôn truyền đi nữa sao. Thường mãn hiện tại càng thêm lo lắng gấp gáp, vừa muốn giải thích lại sợ lời đàm tiếu truyền ra, mà không thể giải thích được lại càng sợ hơn nữa là Trương Vân từ nay về sau sẽ không để ý hắn, lúc này phải làm như thế nào cho tốt mới được, hắn vốn là người thông minh sao lúc này lại mù mịt choáng váng đầu óc như vậy, hai tay vào xoắn vào nhau, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong đâm đông, hy vọng có thể thấy được bóng dáng của Trương Vân. Tiểu Quyên, bây giờ ta nên làm gì mới tốt được, nếu mà không đi giải thích thì sợ rằng Vân Nhu sẽ hiểu lầm mất thường mãn không còn cách nào khác, đành cúi đầu gấp gáp hỏi Thường Quyên. Đương nhiên là phải giải thích rồi, nhưng ca không được hấp tấp để tránh xảy ra chuyện không hay, việc này vẫn là để cho muội đi thì tiện hơn, muội sẽ nói rõ cho Vân Nhi hiểu được thường Quyên vội vàng chấn an thường mãn. Sau khi thường mãn nghe xong, rốt cuộc cũng có chút hy vọng, lời thường quyên nói, Trương Vân còn có thể nghe được nhịn không được dùng hao tay nắm lấy cánh tay của nàng, có chút cầu xin nói, tiểu quyên, mũi nhất định phải nói cho rõ ràng, đừng để cho Trương Vân có một chút hiểu lầm nào nhé. Thường quyên gật đầu, thường mãn lúc này mới yên tâm thở ra, vội vàng gấp giọng thúc giục, vậy mũi nhanh đi qua bên kia đi, thường quyên cũng biết hắn đang sốt ruột nên không chậm trễ nữa, quay đầu chạy về hướng các nhóm nàng dâu, bà từ bên kia. Sau khi Thường Quyên chạy tới từ xa đã nhìn thấy Chu thị đang ngồi trên một cái ghế dài nhỏ, cúi đầu đan bệnh, còn Trương Vân ngồi sổm bên cạnh nàng, hơi cúi đầu, không biết là suy nghĩ gì. "Đại nương, cháu muốn cùng Vân Nhi qua bên kia, nên nàng không thể ở bên cạnh giúp đỡ người, có thể được không ạ?" Thường Quyên chạy tới chỗ trước mặt hai mẹ con, cũng không trực tiếp lôi kéo Trương Vân rời đi, mà ngồi sổm xuống cười nói với Chu thị. Chu thị nghe được tiếng nói, liền dừng tay lại, mỉm cười nhìn Thường Quyên nói, sao lại không được, Vân Nhi ở đây cũng không có việc gì, hai đứa các con đi chơi đi. Trương Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu thị đã đồng ý, mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt rất nhanh liền trở lại bình thường. Cảm ơn đại nương, mau, Vân Nhi, chúng ta qua bên kia đi, thấy Chu thị đã đồng ý, Thường Quyên mỉm cười đứng dậy, kéo Trương Vân chạy ra ngoài. Trương Vân bất đắc dĩ bị nàng lôi kéo ra khỏi cánh đồng lúa mì, dừng lại vào bụi cây đối diện với đại sảnh nhà từ đường. Hầu như tất cả mọi người đều tụ tập trên cánh đồng lúa mì bên kia, nên ngược lại nơi đây khá vắng vẻ, ngoại trừ tiếng cười không ngất truyền đến thì không thấy bóng dáng một ai. Thường Quyên dừng lại dưới gốc cây, kéo Trương Vân dựa vào thân cây thở hổn hển, nhìn xung quanh một chút, chắc chắn rằng nơi này không có người, mới có chỗ để nói chuyện. Lúc này mới mở miệng nói, Vân Nhi, có phải vừa rồi ngươi đã hiểu lầm những lời Du Linh nói hay không? Trương Vân cũng đoán được rằng lúc này Thường Quyên sẽ nhắc đến chuyện đó, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ hơi quay mặt lại nhìn đám cỏ dại xanh mướt trước mặt, khẽ đông đưa trong gió rồi thấp giọng nói, không có ta có hiểu lầm gì đâu. Vốn dĩ, Thường Quyên cho rằng hành động bất thường của Trương Vân vừa rồi là do hiểu lầm Thường Mãn cùng Du Linh, lúc này nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền có chỗ không thoải mái, ngược lại với vẻ mặt sốt ruột của Thường Mãn, Trương Vân lại bình thản như vậy, loại tranh lệch này khiến cho nàng cảm thấy khó chịu bứt rứt. Thường quyền luôn luôn không thể giấu được lời nói trong lòng, lập tức có chút khó chịu, Vân Nhi, sao ngươi có thể cứng rắn như vậy, mãn từ ca vì ngươi đúng là lấy cả tim phổi ra rồi, mấy ngày trước còn nói với ta. Ngươi lần trước nói sau 3 năm mới nghĩ đến chuyện thành thân, hắn đã nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị trong 3 năm này sẽ cùng ngươi cố gắng kiếm được nhiều tiền, để bản thân sẽ không thể tụt lùi so với ngươi, ngươi có biết nghe xong trong lòng ta khó chịu rất nhiều không, lại nhìn ngươi xem, mặc kệ hắn làm như thế nào ngươi cũng không để trong lòng, hoàn toàn không giống người bình thường, không cái gì liên quan đến mình vậy. Những lời nói bị nghẹn trong lòng cuối cùng cũng được tuôn ra một hơi, thường quyên bây giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít Hai mắt nhìn Trương Vân thấy nàng vẫn duy trì đứng nhìn xuống mặt đất, không nhúc nhích gì, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không có biến hóa Liền cảm thấy nàng căn bản là thờ ơ, không khỏi tức giận ta đôi khi muốn đập vỡ lồng ngực ngươi ra, nhìn xem trái tim bên trong đó làm bằng gì mà ngươi có thể cứng rắn, nhẫn tâm như vậy Sau khi thường quyên tức giận nói xong câu này, liền trực tiếp đi về phía trước mới đi được vài bước đột nhiên dừng lại, không có quay đầu, đưa lưng nói, mãn từ ca bảo ta đến nhất định phải giải thích rõ ràng với người ta đã đồng ý nên không thể không nói, du linh căn bản không có đưa bữa sáng cho hắn, mà là khi nhị bá mẫu đi đưa bữa sáng, vừa khéo gặp phải du linh nên liền cùng nhau đi qua, mọi chuyện là như vậy đó lời nên giải thích thì đã giải thích rồi, thường quyên nhịn không được nữa chạy nhanh đi về phía trước. Nhìn thấy bóng dáng của thường quyên biến mất, trương vân không thể đứng im được nữa Nên dựa lưng vào thân cây rồi từ từ trượt xuống cứ như vậy mà ngồi trên mặt đất thế này Nàng không thể phủ nhận cảm giác trong lòng khi nghe những lời nói đó của du linh Trái tim như bị cái gì đâm qua làm cho nó đau nhói Một cỗ bực bội nghẹt thở hiện lên nàng ở đó cũng không nghĩ ngợi được gì cho nên chỉ có thể chạy đi Cảm giác giận dỗi rất rõ ràng, nàng biết bản thân đã thích thường mãn nhưng vẫn không muốn thừa nhận, cũng không biết vì sao trong cuộc sống, gia đình thì nàng đều có thể chấp nhận và thích nghi tốt, nhưng về mặt tình cảm thì nàng không dám đứng dậy chấp nhận mà luôn cuộn mình lại, sợ hãi đụng phải vấn đề này, có lẽ từ đầu đến cuối nàng đều không có cảm giác an toàn, nên không nguyện ý giao phó cuộc sống tương lai của mình vào tay ai đó. Thế giới nội tâm ẩn chứa trong lòng đột nhiên hoàn toàn bị xé bỏ ra, Trương Vân cảm thấy khủng hoảng vô cùng, hai tay ôm chặt lấy hai chân, cả người co rút lại thành một quả bóng. Mặt trời dần dần lặn tắt, bầu trời trở nên hỗn loạn mơ hồ, đất buồn phơi nắng thiêu đốt cả ngày, chậm rãi bốc hơi nhiệt liên, ve sầu trên cây kêu một tiếng rõ dài, biểu thị cho cái nóng oi bức thậm chí có gió nhẹ thổi qua nhưng với nhiệt độ này cũng là dư thừa, Trương Vân cảm thấy toàn thân trống rỗng, làm cho sống lưng thêm lạnh lẽo, trái tim đang treo lơ lửng tựa hồ như lạc đi không thể tìm được điểm tựa. Nàng không biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng cảm giác được ánh chiều tà chậm rãi di chuyển rời khỏi cơ thể của mình cả người nàng dần trở nên mờ mịt, tiếng nói cười ở phía xa càng thêm ồn ào Một lúc lâu sau tiếng bước chân hỗn loạn đang tiến gần đến đây Lúc này nàng mới tỉnh lại lấy lại tinh thần, buông tay ôm chân ra, đứng dậy, nhắm mắt kìm nén cảm xúc của bản thân Khi mở mắt ra, lại bộ dạng như lúc đầu cất bước đi về phía đáng người Trường Vân mới đi được vài bước thì nhóm các nàng dâu, ba từ cười hì hì xuất hiện trước mặt, lúc này trời đã tối đen nên không thể nào đan biện dụng cụ được, vì thế mọi người kết thúc công việc trở về nhà. Trường Vân ở trong đâm đông, rất nhanh tìm thấy được bóng dáng của chua thị, hai mẹ con cùng nhau đi hướng nhà mình, nàng bây giờ cũng không có đi tìm thường quyên cũng như xem qua thường mãn, mà vùi đầu vội vàng trở về. Một đêm này, nàng lại không thể ngủ được nằm ở trên giường tràn trọc miên man, luôn suy nghĩ những lời nói của thường quyên, lại nghĩ tới thường mãn, kể từ khi quen biết hắn cho đến nay, hắn vì bản thân mà làm rất nhiều chuyện, trong lòng nàng tự hỏi, có phải nên cho mình một niềm tin tưởng, một chút can đảm, một chút hy vọng, cố gắng chấp nhận hay không? Trong tiếng lòng tự hỏi lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho đến khi tiếng gà xa gáy mờ nhà truyền đến, nàng mới nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, bất chi bất giác trời đã hưởng sáng. Trong lòng cất giấu tâm sự, cộng thêm một đêm mất ngủ, Trương Vân cả ngày không có nhiều sức lực, may mà thời tiết nắng nóng, công việc ở dưới đất cũng như ở nhà cũng không bận rộn nên nàng có chậm rãi làm, không phải vội vàng, cứ như vậy nàng đã trải qua một ngày với đầu óc mông lung như vậy. Nhiều ngày sau đó, Trương Vân không đi đến cánh đồng lúa mì nữa, và hầu như không bước ra khỏi cửa chua thì thấy nàng tinh thần không tốt chỉ cho rằng nàng không thích mùa hè, vì thế bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng đến công việc trong nhà, nhưng Trương Vân sợ nằm trên giường sẽ suy nghĩ lung tung, nên tình nguyện dành thời gian làm việc vất vả còn hơn. Sau mấy ngày bận rộn việc đan bệnh cành lá hương bồ dưới sự chăm chỉ, chịu khó của các nàng dâu, ba từ trong thôn tất cả cũng hoàn thành, chu thị bắt đầu liên tiếp chia đều cho các gia đình còn lại cất đống ở nhà chính. Trường Vân cũng đã nhìn thấy qua, đã làm ra những chiếc rổ giỏ quạt hương bồ còn có mấy đôi giày cành lá hương bồ còn có thể đan bệnh thành chiếu hộp nhưng cái này tương đối khó nên chưa ai làm được. Mặc dù trước mắt các sản phẩm chưa đủ đa dạng nhưng lúc này vừa mới bắt đầu có thể đan bệnh ra những thứ này bán thử xem cũng coi như là tốt rồi Sau khi đan bệnh xong cảnh lá hương bồ trương vân lại dồn hết tâm tư, nghĩ cách nên làm thế nào mới tiêu thụ tốt được lúc đầu nàng đã nghĩ tới Ngoài việc đưa đi chợ bán thì thật sự không có cách nào để mở rộng ra Nghĩ tới nghĩ lui sau nhiều lần cân nhắc Trương Vân quyết định chọn ngày họp chợ là ngày mồng 10 tháng 7 Sẽ mang những chiếc rổ, giỏ, giày dơm đan từ cành lá hương bổ đến thị trấn bán thử chúng Nếu có thể bán tốt thì sẽ mở rộng nó ra còn nếu bán không được thì phải tìm cách khác Trương Vân đem ý tưởng này nói ra bàn bà cùng với mọi người trong nhà Và mọi người đều đồng ý tất cả đều nghĩ như vậy, cũng quyết định chốt xuống Thảo luận xong xuôi, Trương Vân không có việc gì để làm, chỉ còn đợi chờ đến ngày mồng 10, lại không nghĩ tới rằng trước ngày mồng 10 trong thôn đã xảy ra chuyện. Chuyện này vẫn là tiểu thúy đến nói cho nàng biết còn chưa tới giữa trưa, mặt trời đã lên cao nắng chói trang thiêu đốt, mặt đất trong sân khô nứt ánh mặt trời cũng làm cho người ta dễ buồn ngủ. Trương Vân đang ngồi trong bếp gọt vỏ đậu chuẩn bị buổi tối nấu ăn, chu thị không ở trong bếp nên không có người nói chuyện, nàng vừa gọt một lúc mắt đã híp lại cơn buồn ngủ ập đến. Vân Nhi tỷ, Vân Nhi tỷ tỷ có ở nhà đó không? Trương Vân đang chợp mắt thì ngoài bếp có tiếng gọi, Trương Vân lập tức tỉnh dậy, thả hạt đậu trong tay xuống, chạy ra ngoài phòng bếp. Vừa ra khỏi bếp, Tiểu Thúy đã chạy tới, nắm lấy tay nàng nói, "Vân Nhi tỷ tỷ là người bạn tốt nhất của Tiểu Quyên tỷ, tỷ có thể đến nói giúp với Tiểu Quyên tỷ, để tỷ ấy đến khuyên mãn Từ Ca đừng từ chối nhà Linh Tử cầu hôn được không? Tỷ không biết Linh Tử lúc này ở nhà đã khóc như muốn chết rồi." Chương 88 Vân Nhi tỉ, làm ơn đi nhanh lên, muội còn phải trở về khuyên nhủ linh tử nữa sau khi Tiểu Thúy vội vàng đem sự tình nói ra xong, liền lôi kéo Trương Vân đi qua, đẩy nàng đi về phía trước. Trương Vân đột nhiên nghe được tin tức này, nhất thời sững sờ ngây ngần cả người, không biết nên phản ứng như thế nào, cứ thế bị Tiểu Thúy kéo đi, bắt đầu lảo đảo bước chân. Giữa hè mặt trời đang thiêu đốt buồn đất, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tiếng ve sầu xa xa nhấp nhô, Trương Vân chân chậm rãi di chuyển, không biết từ lúc nào tiểu thúy đã chạy đi mất rồi, chỉ còn lại dư mình nàng hướng đi vào trong thôn. Không hiểu sao chân Trương Vân như mất khống chế vậy, tuy rằng bước đi rất chậm, nhưng vẫn từng bước, từng bước đến gần nhà thường mãn. Cổng nhà thường mãn đã hiện ra trong tầm mắt của Trương Vân. Mắt thấy chỉ cần đi bộ một đoạn nữa là có thể đến bên ngoài nhà hắn, Trương Vân ngừng lại bước chân, trong lòng có một âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên, ta tới đây để làm gì, không phải bản thân luôn từ chối hắn suốt thời gian qua hay sao, người có vị trí gì để đến đây nói chuyện. Giọng nói nội tâm này khiến nàng sợ hãi không dám tiến lên, chỉ biết đứng từ xa quan sát. Một lúc sau, một bóng người bước ra khỏi sân, cho dù cách xa Trương Vân vẫn nhận ra, đó là thường mãn. Sự xuất hiện của thường mãn khiến Trương Vân vội vàng lùi lại sau vài bước đứng dưới đám bụi cỏ dại ven đường, muốn quay người rời đi, vì nàng còn chưa sẵn sàng đối mặt với hắn. Dưới chân mới vừa đi ra được vài bước liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang, Trương Vân tự nhiên dừng lại quay đầu nhìn đầy đám cỏ dại ra nhìn qua xem. Chỉ thấy hai người con trai đang vội vã đi ra từ con đường khác, khi nhìn thấy Thường Mãn, liền lao ra trước mặt hắn, sau đó có một người vọt đi lên nắm lấy vạt áo phía trước của Thường Mãn, giận dữ nói Thường Mãn, người nghĩ mình là ai, dựa vào cái gì mà khiến Linh tử buồn như vậy. Hai người con trai đối diện một bên sườn mặt với Trương Vân, vì thế nhất thời nàng không thất rõ khuôn mặt nhưng sau khi nghe được những lời này, nàng liền biết được bọn họ là hai ca ca của Du Linh, là Du Sa và Du Định. Thường mãn sau khi bị nắm lấy, lập tức vươn tay ra bắt lấy cánh tay của du định để ngăn cản hắn tiến thêm một bước động thủ, nhưng dù sao cũng là hắn từ chối du linh, khiến nàng xấu hổ như vậy, vì vậy nên hắn không dãy rụa phản kháng mà chỉ đứng yên. Đại ca du xa ở bên cạnh dù sao cũng lớn hơn một chút nên không có hấp tấp như vậy, thấy tình hình như vậy liền lôi kéo du định ra, đưa hắn đứng phía sau lưng, còn mình thì đối mặt với thường mãn, thường mãn, linh tử nhà chúng ta có gì không tốt mà ngươi lại từ chối lời cầu hôn thường mãn sắc mặt trầm xuống lắc đầu nói chúng ta cùng nhau lớn lên trong một thôn linh tử không có gì không tốt chỉ là trong lòng ta đã thích một người khác rồi ta chỉ muốn cưới nàng ấy làm vợ mà thôi du định nghe xong lời này không khỏi tức giận muốn đẩy đại ca của mình lao về phía trước mắng ngươi nói cái gì linh tử chẳng lẽ không hơn những cô nương khác sao ngươi nói đi người ngươi muốn cưới là ai ta thử xem người đấy so với muội muội nhà ta có giỏi hơn không Trương Vân ở phía xa nghe xong câu này, trong lòng không khỏi căng thẳng, trên tay nắm chặt một ít cỏ dại, dán mắt nhìn vào Thường Mãn, chỉ sợ hắn sẽ kích động nói ra tên của nàng. May mắn thay Thường Mãn không có nói gì cả, hắn trầm mặc một lúc rồi mới nói chuyện này không có gì để nói, dù sao trong lòng ta, mặc kệ là tốt hay xấu thì ta cũng đã quyết định là nàng ấy, nếu không phải là nàng ấy thì ta sẽ không cưới những người khác là vợ. Được rồi, thật sự là cho ngươi mặt mũi rồi mà không biết xấu hổ, xem ta sẽ đánh ngươi đây. Du Định trong cơn tức giận chỉ muốn lao vào đánh hắn mấy cái để chút giận cho muội muội. Thường Mãn đã sẵn sàng để bị đánh, nhưng Du Sa đã nắm lấy cánh tay của Du Định trầm giọng nói: người đánh hắn thì có ích lợi gì? Đánh hắn xong, chẳng lẽ Linh Tử sẽ không buồn nữa? Đại ca ca lôi kéo đệ lại chi quan nhiều như vậy làm gì? Cứ đánh xong rồi lại nói. Du Định dãy rụa vẫn như bò muốn đứng hướng lên trên. Được rồi, đừng làm phiền nữa, để ta nói với hắn vài câu. Dù định có vẻ như nghe lời đại ca thuyết phục, mặc dù hắn vốn rất tức giận, nhưng sau khi bị Du Sa đẩy sang một bên, hắn cũng không sông lên nữa mà chỉ thở hổn hển chút giận du xa nhíu chặt căng hai lông mày, sắc mặt thâm trầm nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới, gia đình mình sẽ trải qua như thế nào hay không, linh tử đã thuyết phục cha ta, sau khi định ra việc hôn sự, cha ta sẽ bỏ tiền ra để mở một cửa hàng trên thị trấn cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ là người có tiền, không phải sống trong cảnh nghèo khó, trong nhà cũng tốt hơn rất nhiều, việc hôn nhân như vậy, cho dù có đốt đèn lồng cũng khó có được, ngươi có muốn nghĩ lại hay không. Lời này vừa nói xong, thường mãn chưa kịp đáp lại thì Du Định đã thiếu kiên nhẫn kéo Du Định đại ca ca làm gì mà phải cầu xin hắn, linh tử nhà chúng ta còn sợ gì không tìm được người tốt hơn để gả, đệ thật không biết vì sao mụi ấy lại nhìn chúng cái người nghèo đói như ma này nữa, muốn đệ nói, hắn tính là cái rắm. câm miệng Du sa quát lớn một tiếng, Du Định chỉ có thể in lặng quay đầu, không nhìn lại bên này. Thường mãn nghe được lời nói của Du Định trở nên rất tức giận, đây căn bản là vũ nhục người cho nên hắn không thể không nói, muốn người trong nhà trải qua được cuộc sống những tháng tốt thì ta sẽ tự mình làm nó, dù có nghèo đến đâu ta cũng không dựa vào người phụ nữ. Du Định thấy vậy muốn phát tác thêm lần nữa, nhưng bị tay Du Sa duỗi ra ngăn lại, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đã không thức thời như vậy, ta cái gì cũng chưa nói, chuyện nhà chúng ta cầu hôn cứ như vậy quên đi, linh tử nhà chúng ta tốt như vậy, ta cảnh cáo ngươi, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt nàng." Lạnh lùng nói xong liền kéo Du Định quay đi. Nhìn thấy huynh đệ nhà Du Sa đi xa rồi, sau đó lại đảo mắt nhìn lại khuôn mặt tối sầm vì bị sỉ nhục của Thường mãn, trong lòng Trương Vân không biết là có tư vị gì, chỉ cảm thấy vì hắn mà có chút đau lòng. Thường mãn ngây người tại chỗ một hồi, mới đi bộ tiến lên phía trước, mắt thấy hắn chậm rãi đi về phía chỗ của bản thân mình, Trương Vân hoàn toàn không có chuẩn bị gì, vội vàng xoay người chạy về phía trước, trong lúc hoảng loạn trượt chân ngã nhào xuống đất. Trương Vân theo bản năng lấy hai tay chống đỡ thân mình, nên tay bị cắt đá, đất bùn cứ qua, khiến cho lòng bàn tay đau đớn, phòng chừng là bị thương rồi, nhưng nàng cũng không để ý, vội vàng đứng lên, bụi đất dính trên người cũng không có thời gian để phủi tính đứng dậy muốn chạy về phía trước. Thật tiếc là cú ngã vừa rồi đã quá muộn, thường mãn đi chưa được bao xa, nàng vừa đứng dậy, hắn đã nhìn thấy bóng lưng của nàng rồi. Vân nhi thường mãn không tin kêu lên, nhưng dưới chân lại chạy đến rất nhanh, một lát liền chạy trước mặt nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này mới khẳng định trước mắt đúng là Trương Vân. Sao ngươi lại ở đây? Lúc này có thể nhìn thấy Trương Vân, thường mãn đương nhiên là rất vui mừng, miệng liền thốt ra, sau đó nhìn thấy ống quần, tay áo. Vạt áo của nàng dính đầy bùn đất vẻ mặt khá xấu hổ, không khỏi lo lắng, ngươi làm sao vậy? Thấy thường mãn khẩn trương bước về phía trước, trương vân theo bản năng đưa tay thu phía sau, lùi lại hai bước vội nói, không có việc gì, chỉ là bị ngã một chút thôi, nhưng không đau. Khi thường mãn nhìn thấy tay nàng rụt về phía sau, liền biết nàng đang che giấu điều gì đó, cao mày nói, ngươi vì sao lại rụt tay lại ở đằng sau, có phải bị thương rồi không, mau đưa ta xem. Không có việc gì thật sự là không sao Trương Vân lui một bước về sau, lắc đầu nói. Thường mãn vốn muốn bước tới lần nữa, nhưng lại nhịn xuống, quay đầu nhìn xung quanh, lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày, nên trên đường cũng không có bóng người nào, vì thế trực tiếp nói có phải ngươi muốn ta dùng sức mạnh hay không, mau đưa bàn tay ra đây. Trương Vân cũng chú ý tới động tác của hắn nhìn xung quanh, sau đó nghe thấy hắn nói như vậy, biết rằng nếu không nghe lời. Hắn sẽ trực tiếp lôi kéo ép tay nàng ra cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ từ đưa tay ra. Cũng không biết là bị vậy nhọn gì sắc bén đụng chúng mà lúc bầy trong bàn tay bị khoét một lỗ, máu đỏ tươi đang chảy ra ngoài. Khi nhìn thấy vậy, lông mày thường mãn nhíu chặt hơn. Người sao lại không chăm sóc bản thân như thế, làm sao mà có thể bị thương như thế này. Nói xong, lại muốn kéo xé vạt áo ra để băng bó lại cho nàng. Trương Vân nhìn thấy, vội vàng ngăn lại, không cần ta chạy trở về gột rửa rồi để đại ca đi hái một ít thải dược bôi lên là được như vậy sẽ không sao đâu bây giờ là mùa hè trên người chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, nếu thật sự xé rách ra thì nhìn sẽ khó coi, lại nói, lần này so với lần hái bèo tây trước nhẹ hơn rất nhiều. Nghe nàng nói như vậy, thường mãn dừng lại tay xé áo của mình xuống, vậy hiện giờ phải đi đến bờ sông Thanh Lĩnh tẩy rửa, bên sông có cỏ cầm máu ta đi hái cho ngươi. Nói xong liền quay đầu bước tới hướng bờ sông Thanh Lĩnh. Trường vân thoáng do dự một lúc rồi cùng đi theo sau, nhà của thường mãn cách sông Thanh Lĩnh không quá xa, hai người một bước một sau đi qua thẳng cho đến khi tới bãi đá cũng không gặp người nào cả. Trường vân bước đi chậm rãi, khi đến sông Thanh Lĩnh thì không thấy bóng dáng thường mãn, nhìn chung quanh cũng không thấy người ở đâu nên ngồi sổm xuống, chuẩn bị rửa vết miệng thương trước. Ánh mặt trời chói chang tiêu đốt trên mặt sông, khiến nàng chỉ cảm thấy chói mắt đến mức khó có thể mở mắt ra được nàng dùng đôi tay không bị thương che nửa đôi mắt của mình lại che khuất đi bớt những phản quang thế này, thì không lại không thấy bàn tay bị thương nên đành duỗi tay ra tùy ý đảo qua trong nước. Người làm như thế này thì làm sao mà sửa được. Phía sau chuyển đến tiếng đá ma sát nhau, giọng nói vang lên, ngay sau đó thường mãn đã đi đến bên cạnh nàng, hắn ngồi sổm xuống nhìn nàng loay hoay một hồi mới vươn tay ra cầm lòng bàn tay nàng. Trường vân không hề chuẩn bị, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng một cái, sau đó nhịp tim đập trở nên không bình thường, tay giật giật trở lại cố gắng thoát ra khỏi tay hắn. Đừng nhúc nhích ta sẽ giúp ngươi rửa sạch thường mãn không dám dùng sức cầm mạnh lòng bàn tay của nàng, sợ vết thương chảy nhiều máu hơn nên chỉ có thể nhỏ giọng ngăn cản. Trường vân vẫn còn hơi hoảng hốt, hai tay vô thức thu lại, thường mãn chỉ có thể dùng một tay giữ lấy cổ tay nàng, tay kia dùng nước rửa sạch vết thương cho nàng. Khi có nhiệt độ dòng nước chảy qua lòng bàn tay, Trương Vân mới chậm rãi bình tĩnh lại, không động tay động chân nữa, để cho hắn rửa sạch nhưng tim vẫn đập nhanh, sau tay có vài vết bỏng nóng lên. Một lúc sau, thường mãn ngừng rửa, vươn tay rút cỏ cầm máu trong túi quần áo ra cho vào miệng nhai, sau đó cẩn thận dán lên vết thương cho nàng. Sau khi thoa thảo dược lên cảm giác hơi mắt lạnh cảm giác ngứa ran trong lòng bàn tay cũng dịu đi một chút Lúc này thường mãn mới rút ra một cọng cỏ dài và hơi rộng thay cho giải vài cuốn quanh tay nàng Đợi sau khi trở về người hãy đổi sang mảnh vải Ừ, trương vân đáp lại, vạn tay thường mãn lúc này mới buông ra để cho nàng tùy ý rút tay về Lúc này, hai người lâm vào yên lặng, trương vân cúi đầu không dám nhìn hắn Hai người cứ như vậy im lặng một lúc lâu Trương Vân chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc đập càng nhanh, nếu không có rời đi, sợ là sẽ thất thố mất, vì thế đột nhiên ngẩn đầu lên, xoay người chạy trở về, nhưng trong lòng lại nghĩ tới điều gì đó, liền ngừng bước chân, mà không quay đầu lại, đưa lưng về phía hắn, người chờ ta chờ ta nghĩ rõ ràng nói xong liền cuốn quýt chạy đi. Nghe xong lời này, thường mãn không khỏi sững sờ chậm rãi đứng lên, không có đuổi theo Trương Vân, chỉ là suy nghĩ về câu nói kia, một hồi lâu, mới chậm rãi ý thức được ý tứ trong đó, trong lòng đột nhiên đập nhảy bang bang. Điều này có nghĩa là Vân Nhi bảo ta chờ nàng, là nguyện ý đồng ý với ta rồi, phải không? Phải không, đúng rồi, sự tự tin của thường mãn trong vô vọng dâng lên Miệng há to cả người nhảy cao ba thước trong miệng gieo họ ẩm ý Chỉ cảm thấy tất cả cảnh vật trước mắt đều quá đẹp Trường Vân vội vàng chạy trên đường về nhà, vừa đi vòng đến con đường nhỏ Chợt nghe thấy phía sau có tiếng kêu lớn vui vẻ Nhịn không được liền dừng bước chân quay đầu lại nhìn về phía bóng dáng bên bờ sông Sau khi thường mãn nhảy vài lần, hắn đột một lật tay, bắt đầu lộn nhào trên bãi đá, nào đâu biết rằng, những hòn đá trên bãi đá này bị người dẫm lên thật sự đã nhãn bóng Sau khi nhào lộn một vòng bay qua chân chạm xuống mặt đất thì không thể đứng vững được cả người trượt ngã, mông ngã ngồi trên bãi đá Nhìn thấy một cảnh này, không biết vì sao trên mặt Trương Vân lại đỏ lên, miệng phụt bật cười một tiếng, lại sợ hắn nghe thấy nên vội lấy tay che lại để không cười quá lớn Thường mãn ngã một cái cũng không quan tâm, liền đứng dậy, hai mắt nhìn về phía Trương Vân đang đi trên đường, làm nàng sợ hãi tới mức vội vàng bỏ chạy. chương 89, kể từ lần trước nói câu đó với Thường mãn ở bên bờ sông Thanh Lĩnh lần, trong lòng của Trương Vân đã trở nên thoải mái hơn một chút. Chẳng mấy chốc đã đến ngày mồng 10, trước một ngày cả gia đình đã bàn bạc xong, Trương hữu Khánh sẽ mang theo chương trình, Trương Vân đi chợ trên trấn bán thử đồ dùng đan bện bằng cành lá hương bồ thử xem sao. Sáng sớm ngày mồng 10, khi trời vừa hừng sáng, nhà họ Trương đều đã thức dậy, sau khi ăn xong bữa sáng do chua thị chuẩn bị, ba cha con cùng nhau đi ra ngoài. Năm trước khi bán dầu trà và đậu phụ mốc thối ở chợ nhiều ngày, người Trương ra xem như đã quen thuộc, sau khi đi từ trăm dặm đường thuyền đến thị trấn thì họ đi thẳng vào chợ luôn. Lúc này thời tiết nóng bức vì vậy mới sáng sớm mà chợ đã đông người rồi, khi ba người bọn họ đến chợ đã có nhiều sạp hàng dựng sẵn, nên mọi người cũng không dâm trì hoãn nữa, vội tìm một vạt đất trống rồi đặt đòn gánh xuống, lấy tất cả các sản phẩm làm bằng cành lá hương bồ đan bệnh sắp đặt bầy miệng ra trên mặt đất. Lần này đến đây, người trương gia chỉ ôm tâm lý thử nghiệm không có kế hoạch định sẽ bán bao nhiêu, nhưng lại không ngờ được việc buôn bán lại ế ẩm như vậy, cho dù trương vân có cố gắng giới thiệu thu hút khách hàng đến đâu thì mọi người chỉ đến nhìn xem, không có người thực sự bỏ tiền ra mua, kết quả cả một ngày trời chỉ bán được 23 văn tiền, tổng cộng bán được 5 cái lớn nhỏ. Người trương không ai ngờ rằng đợt bán hàng đầu tiên lại ảm đạm đến vậy, đợi đến khi mặt trời đã ngả về phía tây, chỉ có thể thu dọn đồ đạc rồi vội vã trở về. Ba người trong lòng có chút sầu dĩ không vui, dọc theo đường đi mọi người cũng không nói gì nhiều, lúc đặt chân tới bên ngoài sân trong nhà thì mặt trời đã lặn trên bầu trời chỉ còn dư lại có một tia sáng mờ. trương hữu Khánh và Trương Trình vác đòn gánh đi vào trong sân, Trương Vân đi theo phía sau. Chu Thị đã sớm đợi sẵn ở ngoài phòng bếp, khi thấy ba cha con bước vào, vội vàng chạy tới chào đón, vốn muốn hỏi một chút bán hàng như thế nào, nhưng liếc mắt nhìn một cái thì thấy trên đòn gánh treo dụng cụ cành lá hương bồ gần như giống lúc sáng trước khi đi ra ngoài, nên lập tức hiểu ra. Cha bọn nhỏ, mau cất đồ rồi tẩy rửa tay chân xong đi ăn cơm chiều tối Chu thị mặc dù trong lòng biết rõ nhưng không mở miệng hỏi, mà chuyển sang việc khác, vươn tay tiếp nhận đòn gánh trên vai Trương Hữu Khánh, giúp đỡ đem cất đồ đặt vào nhà chính, sau đó Trương Trình cũng đi theo vào nhà chính đặt đồ xuống. Mọi người tâm trạng đều không tốt, nên không ai nói nhiều cùng nhau đi vào phòng bếp, rửa tay xong Chu thị đi vào bưng đồ ăn lên nhà chính, cả nhà ngồi xuống ăn cơm tối. Trên bàn ăn, Trương Liên Căn hỏi lên vài câu, sau khi nhận được câu trả lời cũng không hỏi thêm gì nữa cơ nước xong xuôi, chu thị thu dọn bát đũa, còn những người khác Trương Gia đi ra ngoài sân ngồi. Ở vùng nông thôn cổ đại không có điều hòa quạt điện, nên sau khi ăn tối xong vào đêm mùa hè, về cơ bản, mọi người sẽ ra sân ngồi nghỉ, hóng mát nói chuyện một lúc, chờ đến khi trời tối sẽ quay trở về phòng đi ngủ, người nhà Trương Gia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vào đến sân, mọi người kéo băng ghế ra đặt ngồi trước sảnh, tay cầm quạt hương bồ quạt gió, thỉnh thoảng đuổi bắt một vài con muỗi, nghe tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái, tiếng ve kêu thoang thoảng từ xa truyền đến. Trương Vân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lúc này bầu trời cũng đã tối sầm lại, một màu xám xanh đục ngầu, các vì sao chiếu rọi nhẹ, gần một canh giờ nữa là bầu trời sẽ hoàn toàn tối đen. Sau khi Trương Liên căn ngồi xuống, vẫn như trước hút một điếu thuốc, sau hai lần hút xoành xoạch thì ngồi xuống bên cạnh người Trương Hữu Khánh nói chuyện. Đại Khánh, hôm nay việc buôn bán kém như vậy, chỉ sợ những thứ này sau này sẽ kho bán chạy được Trương Liên Căn đối với dụng cụ làm bằng cảnh lá hương bồ thực sự không lạc quan lắm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Trường Hữu Khánh không phải là người làm ăn buôn bán, nên đối với việc này thực sự không hiểu biết cho lắm, vì thế thấp giọng nói, cha, hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng ta không cần lo lắng, có lẽ qua mấy ngày nữa bán được nhiều hơn không chừng. Trương Liên Căn nhíu mày, khẽ lắc đầu, người nói, chúng ta cũng nên phải nghĩ cách khác, nếu không sau không bán được, thì có thể tìm được một chút đường lui. Lời nói này vừa dứt, Trương Trình và Trương Hưng ngồi ở một bên quay sang nhìn Trương Vân, trong nhà cũng chỉ có Trương Vân là người có nhiều ý tưởng nhất, nói đến tìm cách tự nhiên người đầu tiên nghĩ đến chính là nàng. Trương Vân liếc mắt nhìn đại ca mình, sau đó nhìn sang, lại thấy ngay cả Trương Hữu Khánh và Trương Liên Căn cũng không biết từ khi nào, đã đổ rồn ánh mắt về phía nàng. Thành thật mà nói, Trương Vân đã nghĩ tới, nếu bán ở chợ không được, thì phải tìm cách gì để tiêu thụ, nhưng nàng cũng chỉ có một ý tưởng, đó là tìm đến các kho hàng khác nhau để phân phối hàng hóa, nếu không hoạt động không được hiện giờ nàng vẫn chưa tìm được ra cách khả thi nhất. Ông nội cha, đại ca trong lòng con đã có biện pháp nhưng không chắc chắn, mà để con cẩn thận nghĩ lại một chút chúng ta mới ngày đầu bán, chưa cần phải gấp gáp tìm con đường khác, hay chờ đến ngày họp chợ sau ngày 15, 20, lại đem đi chợ bán, xem có thể buôn bán được khởi sắc hay không, nếu không được thì tính toán làm cách khác ý tưởng trong lòng Trương Vân cũng chỉ mới là hình thức thô sơ, nếu thực sự muốn đi theo con đường này thù phải chút thời gian ra nghiên cứu kỹ các bước cho nên mấy ngày này vẫn phải chạy đi chợ bán như thường. Trước khi xác định được con đường hướng đi mới, người Trương gia cũng chỉ có thể đi một bước tính thêm một bước, mấy người ở trong sân Hàn Nguyên một hồi, chờ sau khi Chu thị dọn dẹp xong thì màn đêm đã buông xuống, mọi người liền tản ra đi về phòng nằm ngủ. Trừ bỏ phiên chợ mỗi ngày cuối năm, thì chợ phiên đều đặn năm ngày một lần, ngày hôm sau người nhà Trương không còn phải đi chợ nữa nên đàn ông già trẻ lớn bé vẫn như thường, mang theo nông cụ xuống ra đồng xuống ruộng làm việc còn Chu thị và Trương Vân bận rộn việc trong nhà. Sau khi hai mẹ con ăn sáng xong, chua thị sách giỏ đi ra đồng, Trương Vân đang chuẩn bị đi ra mảnh đất trồng rau, mới vừa bước ra khỏi phòng bếp ngẩn đầu lên thì thấy Thường Quyên đang từ bên ngoài bước vào sân. Từ sau ngày ấy trên cánh đồng lúa mịt Thường Quyên đã nhiều ngày rồi chưa đến đây, lúc này nhìn thấy nàng, Trương Vân tất nhiên là rất vui, vội vàng đi qua, gọi Tiểu Quyên. Thường quyên đứng đó không nhúc nhích đầu hơi cúi xuống Nhìn có chút mắt tự nhiên Khi nhìn thấy Trương Vân đến gần liền lén nhìn trộm nàng một chút Thì thấy trên mặt nàng đang tươi cười tâm tình trong lòng lúc này mới thả lỏng Kéo tay nàng Vân Nhi lần trước ta nói hơi nặng lời Ngươi đừng để trong lòng nhé Trương vân vội vàng lắc đầu, nàng biết thường quyên là vì tốt cho nàng, chỉ có những người bạn chân chính mới thực sự lo lắng, Hận không thể mắng cho ngươi tỉnh lại, điều này trong lòng nàng biết tất cả, nên tất nhiên sẽ không trách mắng thường quyên rồi, ta cho tới bây giờ chưa từng giận ngươi, ngược lại là ngươi, không cần phải để trong lòng mới đúng. Ừ sau khi nghe lời này xong, thường quyên thở ra trên mặt liền lộ ra nụ cười, khôi phục lại trạng thái tinh thần thường ngày, vậy thì hai chúng ta ai cũng đừng nhớ lại chuyện lần trước nữa. Trương vân mỉm cười gật đầu thường quyên vội vàng nắm lấy cánh tay nàng, đột nhiên xoay người kéo nàng ra khỏi sân, trương vân bấy ngờ không kịp phòng bị nên loạn trọng suýt ngã, may mà thường quyên giúp nàng một tay nếu không đã ngã xoài ra mặt đất rồi. Sao lại đột ngột chạy ra ngoài, là có chuyện gì à? Trương vân vừa đứng ổn định gót chân, liền cao giọng hỏi. Thường quyên hé miệng vụng trộm cười, nhưng không có trả lời nàng, vẫn kéo tay nàng chạy ra ngoài, trương vân chỉ có thể chạy đi theo. Thấy Thường Quyên không trả lời, Trương Vân vừa chạy vừa hỏi lại, nhưng Thường Quyên chỉ đáp, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đi theo ta đến nơi chẳng phải là sẽ biết sao. Ban đầu vốn nghĩ rằng Thường Quyên là muốn kéo ép mình đi vào trong thôn, lại không nghĩ rằng, nàng vòng qua hàng rào ngoài sân, chạy thẳng đến núi Thanh Xuân Lĩnh. Đến chân núi Thanh Xuân Lĩnh, Thường Quyên vẫn chưa dừng bước, tiếp tục lôi kéo nàng chạy lên trên, chạy tới chạy lui một hồi, nàng mới nhìn ra là Thường Quyên muốn đưa nàng đến chỗ gian nhà cỏ tranh. Trương Vân chỉ nghĩ là nàng muốn đến gian nhà cỏ tranh chơi, cho nên liền phối hợp chạy đến bên kia, hai người vừa vòng qua một bụi cây, phía trước liền xuất hiện một khoảng đất trống, và nhà cỏ tranh. Tuy nhiên, sau khi vòng đi qua bụi cây, cái nhìn đầu tiên của Trương Vân không phải là gian nhà cỏ tranh mà là Thường Mãn đang đứng trước gian nhà cỏ tranh. Trương Vân dừng bước một chút quay đầu nhìn Thường Quyên thấy trên mặt nàng cười trộm, liền biết rằng nàng ấy đã biết chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Thường Mãn. Vì vậy, Trương Vân ngược lại cúi đầu, lần trước đi tới phòng cỏ tranh chính mình nói thông suốt nhờ Thường Quyên truyền lời để từ chối Thường Mãn, mà lúc này lại hoàn toàn thay đổi, nên mới khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ. Vân nhì Trương Vân vẫn còn xấu hổ, Thường Mãn nhìn thấy nàng, vội vàng chạy đến gọi một tiếng. Trương Vân nhất thời đỏ mặt cúi đầu không trả lời, Thường Quyên tự nhiên có mắt nhìn, vội vàng rút tay ra khỏi vòng tay Trương Vân. Hai người các ngươi nói chuyện đi ta đi lên núi nhìn một lát xem có thể hái được ít quả dại hay không nói xong liền trôi qua lùm cây, nhanh chóng chạy đi. Khi Trương Vân nghe được thường quyên nói như vậy, theo bản năng muốn bắt lấy tay nàng ấy không cho chạy trốn, khỏi chỉ còn lại hai người, không biết làm như thế nào đứng cùng chỗ như thế nào mới tốt, chỉ tiếc là động tác của nàng không nhanh bằng thường quyên, chờ nàng đưa tay ra thì người đã chạy mất rồi. Đột nhiên trong khoảng đất trống chỉ còn lại hai người Trương Vân và Thường Mãn Trương Vân không khỏi có chút xoắn suýt cổ Sao tay không khỏi đỏ bừng lên Thường Mãn cũng không bước tới Chỉ đứng yên tại chỗ Dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Vân Cảm giác cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dạng nàng như thế này Nàng phi thường thẹn thùng đáng yêu Chỉ cần nhìn như vậy Tim trong lòng của hắn liền đập dữ dội đến nỗi khiến bản thân không thể không cảm thấy khẩn trương Miệng mấp máy còn lòng bàn tay thì đã đổ mồ hôi Ta không phải là nói chờ ta nghĩ rõ ràng đã rồi sao đứng đối diện nhau ở chỗ này không ai lên tiếng, chỉ cảm thấy bầu không khí càng thêm ái muội cho nên Trương Vân đành phải lên tiếng trước. Thường mãn nghe vậy vội vươn thẳng hai tay ra, gấp giọng nói, ngươi đừng hiểu lầm ta không phải là đến ép buộc ngươi ta chính là có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Thường mãn sợ nàng hiểu lầm cảm thấy bản thân là chờ không được muốn bức ép nàng đưa ra quyết định nên lật đật mở miệng giải thích. Trương Vân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn sốt ruột, lòng bàn tay hướng thẳng đến trên người hắn, không ngờ tới chính mình nói một câu lại làm cho hắn biến thành cái dạng như thế này, vội nói: "Ngươi đừng lo lắng, ta không có ý trách cứ ngươi đâu." Nghe xong câu này, Thường Mãn mới nhẹ nhàng thở ra, lấy tay lau mồ hôi túa bộ trên trán, trong đầu thầm nghĩ, lúc trước khi Trương Vân không để ý đến, hắn đã kìm nén lại một tâm sự, chỉ muốn cho nàng hiểu được tâm ý của bản thân, lúc này ngược lại đến rồi, thì bản thân lại lo được lo mất, sợ làm một cái gì đó không tốt, sẽ chọc cho nàng tức giận, rồi hai người lại quay trở về trạng thái như trước kia. Thường Mãn trong lòng đang nghĩ ngợi, Trương Vân mở miệng hỏi, ngươi tìm ta, là có chuyện gì muốn thương lượng sao? Trương Vân vừa nhắc tới, thường mãn mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này, vội vàng trả lời ta ngày hôm qua nghe nói ngươi cùng cha ngươi, còn có trình tử đưa hàng đan bện rổ sọt giày đi bán, nên ta rất quan tâm, đứng ngay cửa thôn chờ các ngươi trở về, mà từ xa đã nhìn thấy dường như không bán được nhiều có phải bán không tốt hay không? Ừ, Trương Vân gật đầu, nhắc đến chuyện này trong lòng nàng liền có chút phiền muộn. Nhìn thấy nụ cười tươi trên mặt nàng dần dần phai nhạt, thường mãn vội vàng nói: "Vân Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta đã có cách ta sẽ nói cho ngươi nghe, nghe thử xem có được hay không." Chương 90. "Vậy ngươi hãy nói cho ta nghe một chút đi." Trương Vân nghe xong liền nói: Thường Mãn liền nói, ngươi còn nhớ không, lần trước ta đến Thường Châu, cháu của ông chú ta chính là đường thuốc ta, ở bên kia có mở một cửa hàng dụng cụ, đây được coi là tiệm bán rất lớn nhất bên Thường Châu, sinh ý cũng rất phát triển, ta đang suy nghĩ, liệu chúng ta có thể bán những đồ đan bện cành lá hương bồ ở trong cửa hàng đường thúc hay không, chắc có thể bán chạy cũng nên. Thường Mãn vừa nói xong, Trương Vân lập tức gật đầu, có một cách hay như vậy, làm sao không thử, lập tức nói, cách này tốt vậy, khi nào thì ngươi đi Thường Châu. Nhìn thấy Trương Vân tán thành, trên mặt thường mãn liền nở nụ cười vui vẻ, vội vàng nói: "Nếu ngươi thấy cách này tốt thì ta đây sẽ đi thử ngay, cho là phương pháp này tốt vậy ta liền thử, vừa khéo gần đây việc dưới ruộng đất cũng không quá vội, một hai ngày sau ta sẽ lên đường." Trương Vân đang lo lắng nguồn tiêu thụ, quả nhiên có được cách làm khả thi, trong đầu nhất thời được thả lỏng rất nhiều, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, nghĩ xong liền hỏi: "Ngươi đi một mình sao? Vậy thì làm sao có thể cầm được hết bấy nhiêu đồ?" Lời này vừa hỏi xong, Thường mãn ngớ người ra quả thật hắn chưa nghĩ đến vấn đề này, riêng nhà hắn đã có 67 món đồ dùng chất đống, cộng với cổ trương gia nữa thì có đến hàng trăm món hàng, hắn thật sự không thể mang theo hết chúng được. Ta nghĩ lần đầu đi qua. Không nhất thiết phải mang theo tất cả đi, nhưng số lượng ngươi cầm đi cũng không phải quá ít, nếu không ta sẽ hỏi thử đại ca một tiếng, xem ca ca ta có thể đi cùng với ngươi được không Trương Vân suy nghĩ, người ta đã giúp mình bán đồ thì mình cũng phải làm một cái gì đó, hơn nữa khó có được cơ hội để đại ca đi ra ngoài trải nghiệm, như vậy cũng tốt nhưng mà không biết đại ca có đồng ý đi hay không đây. Được rồi, ngươi hỏi thử trình từ một tiếng xem ta sẽ chờ tin tức của ngươi thường mãn nghe Trương Vân nói như vậy, tất nhiên là đồng ý. Trương vân gật đầu chuyện này coi như tạm thời được giải quyết lúc này việc chính sự đã nói xong, hai người nhất thời im lặng, không biết nói chuyện gì khác. Đất trống, không gian thoáng đã được bao bọc bởi cây cối, bóng cây rậm rạp che đi cái nắng như thiêu đốt làm cho không khí bớt nóng bức hơn, nhưng cũng may là có tiếng ve trên cây kêu dâm ran, nên lúc này không rơi vào cảnh im lặng khó xử lắm. Trong tiếng ve sầu liên tục vang lên, Trương Vân khẽ quay mặt lại, miệng ngập ngừng mấy cái, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ cảm thấy bên tai dập dờn tiếng tim đập thình thịch. Thường mãn cũng như vậy, hai mắt nhìn Trương Vân tim đập kịch liệt một bụng lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hai người cứ đứng ở đó ngây ngốc một lúc lâu, Trương Vân không chịu nổi bầu không khí luống cuống, đang định nói với hắn rồi quay đầu rời đi thì lúc này Thường mãn mới lên tiếng. Vết thương trên lòng bàn tay của ngươi đã đỡ hơn chưa? Thường mãn cục mắt nhìn phía tay nàng, thấy lòng bàn tay vẫn còn cuốn mảnh vải, nên hỏi. Trường vân lắc đầu, không sao, qua hai ngày nữa là không cần cuốn vải rồi. Vậy có thể để cho ta nhìn xem qua được không? Thường mãn vẫn chưa yên tâm, muốn tận mắt xem nó có tốt thật hay không, có để lại sẹo không, nhưng lại sợ có chút mạo phạm, vì vậy mới trần chừ nói. Trương Vân cũng rũ mắt nhìn bàn tay của mình, trong lòng có chút đấu tranh, nàng cũng không bảo thủ giống như nữ hài từ cổ đại, nắm tay không thể được, nàng chỉ băn khoăn là không biết mình có phải thân mật đột một quá mức không, tiến độ có nhanh quá không. Trong lòng đang suy nghĩ, Thường mãn thấy nàng không có phản ứng, nhìn không được gọi lên lần nữa, Vân Nhi. Trương Vân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thường mãn, nhìn thấy vẻ mặt dè dặt cẩn thận tò mò trên mặt của hắn, liền bỏ qua suy nghĩ miên man, chậm rãi duỗi tay ra. Trong lòng Thường Mãn vui sướng vỡ hòa, đây là lần đầu tiên Trương Vân muốn giao tay của mình cho hắn, nghĩ đến đây không khỏi hồi hộp chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ngày khi hai người chạm tay vào nhau, Thường Mãn đã cảm thấy cánh tay mình run lên, như có một dòng nước từ lòng bàn tay sông thẳng vào tim, khiến cả trái tim hắn đập rất dữ dội, cảm thấy mạch đập sau cổ của hắn nhảy dựng lên, loại cảm giác này hắn cho tới bây giờ chưa từng có, là một cỗ hương vị tuyệt không thể nói ra. Thường mãn rất muốn bình tĩnh lại để có thể tháo những giải vải mà Trương Vân cuốn băng bó ra để nhìn vết thương của nàng. Nhưng chính là cánh tay không ngừng siết chặt co giật như thế đó không phải là tay của mình. Và nó trở nên không nghe lời chỉ huy. Trương Vân sau khi bị hắn cầm tay, liền cục mắt xuống, không dám nhìn hắn, tim đập nhanh hơn, đợi một hồi cũng không thấy động tĩnh gì, nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, đập vào mắt cũng là khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa khẩn trương của hắn lập tức in sâu vào lòng nàng, hóa ra một chút đáp lại của chính mình cũng có thể khiến hắn hưng phấn như vậy. Cảm giác được Trương Vân đang nhìn mình, thường mãn chớp mắt kinh ngạc nhìn nàng, bỗng chốc bị si mê, hai người ngây ngô nhìn nhau trầm mặc không nói mãn từ Ca Vân Nhi, xem ta hái được rất nhiều trái dại không này. Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau, khi giọng nói vang lên thì bóng dáng của Thường Quyên chạy vòng qua bụi cây, chạy về phía bọn họ bên này. Trương Vân đột nhiên tinh thần tỉnh lại, cuống quýt rút tay trở về, trên má nhất thời bay lên hai tầng mây dạng đỏ, làm hại nàng phải vội cúi đầu xuống, thầm nghĩ sẽ không muốn để Thường Quyên nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng này của mình. Bàn tay của thường mãn dừng lại trên không trung, thẳng cho đến khi thường quyên chạy tới, mới tức giận đặt xuống. Mãn từ ca vân nhi, mau đến ăn trái dại ta đã rửa sạch trong suối trên núi rồi. Ngay khi thường quyên chạy về phía trước, liền kêu họ ăn trái dại nhưng lời nói vừa xong, nhưng không có ai trả lời, lúc này nàng mới nhìn hai người bọn họ. Thường quyên liếc mắt thoáng qua nhìn hai người bọn họ. Mắt liền sáng lên, vẻ mặt của hai người kia nhìn qua là biết đang lúng túng, chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa nàng còn biết được rõ nội tình, nên lớn giọng trêu đùa ôi, nói thật ra đi, các người đã làm gì mà nhìn khuôn mặt đỏ giống như mông khỉ thế, đừng có nói với ta là không xảy ra chuyện gì đâu nha. Thường mãn lúc này còn chưa hết phấn khích, nên khi thường quyên nói như vậy cũng không biết nói gì, chỉ đứng cười ngốc ngách còn Trương Vân thì xấu hổ đến mức quẫn bách, không có trả lời mà quay người bỏ chạy. Vân Nhi thường mãn thường quyên thấy nàng bỏ chạy vội kêu lên thường mãn muốn đuổi theo nhưng nghĩ là nàng về nhà mà hắn đi theo cũng không tiện lắm Vì thế thúc giục thường quyên muội mau đuổi theo sau nhìn một cái nhanh lên Thường quyên gật đầu đồ quà giải trong túi cho thường mãn cầm sau đó quay người đuổi theo vừa chạy đi được vài bước thì thường mãn bất ngờ chạy đến dặn dò tiểu quyên muội đuổi theo nhưng đừng trêu chọc Vân Nhi nàng là cô nương ra mặt mỏng muội muốn biết cái gì thì quay lại hỏi ta là được Được rồi, nhìn bộ dạng khẩn trương của người kia yên tâm đi, muội sẽ không làm gì với người trong lòng của người đâu thường quyên khó có được cơ hội trêu chọc bọn họ, nào sẽ không bỏ qua cuối cùng còn không quên chê cười thường mãn một chút, làm hắn giờ khóc giờ cười, đành phải nói, được rồi, được rồi, muội muốn nói ta thế nào cũng được nhưng nhớ đừng đi trêu chọc vân nhi. Thường quyên thấy bộ dạng khẩn trương của hắn như vậy, cũng không nói gì nữa, lập tức tăng tốc bước chân để đuổi kịp trương vân, đến dưới chân núi thì đuổi kịp được trương vân. Vân Nhi, sao ngươi chạy nhanh như vậy, làm hại ta đuổi theo rất lâu. Thường Quyên chạy đến bên cạnh Trương Vân, thờ hồn hển nói. Trương Vân sợ nàng lại nhắc tới chuyện vừa rồi, nhất thời không biết nên nói cái gì, đành ngậm miệng lại bước đi nhanh. Thường Quyên đã nhận được sự căn dặn của Thường Mãn nên cũng không có giễu cợt nàng nữa, mà cùng đi bộ đến sân hàng rào của nhà Trương Gia, khi đến bên ngoài sân cả hai tạm biệt nhau rồi đi về nhà của mình. Trương Vân sau khi vào sân liền chạy vào phòng bếp ngồi xuống tiếp tục gọt vỏ đậu, một lúc sau lại nhớ tới cảnh tượng trên núi, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt hương phấn của thường mãn, trong lòng thoáng hiện lên một tia ngọt ngào, có một người như vậy, vì ngươi mà yêu thích phát cuồng, có lẽ đó chính là tư vị của yêu đi. Sau khi một hồi yên lặng cảm nhận cảm giác ở trong lòng, Trương Vân liền gác lại tâm tư, gọt vỏ hạt đậu, liền bắt đầu vo gạo chuẩn bị nấu bữa cơm chiều tối. Đến khi mặt trời đã ngả về tây, gia trẻ lớn bé nhà Trương đều trở về, đợi ăn cơm tối xong, Chu thị dọn dẹp bát đũa, những người còn lại Trương ra sân hóng mát, Trương Vân thừa dịp này lặng lẽ kéo Trương Trình ra sân sau. "Cái gì?" Những lời này là thường mãn nói với muội, "Muội đi gặp hắn khi nào?" Trương Trình vừa nghe xong lời nàng, hắn liền vội hỏi: Trường Vân biết rằng đại ca của mình với thường mãn vẫn còn khúc mắc nên không thích nàng cùng thường mãn lui tới nhưng lần này là chuyện công việc nàng không thể không nói đại ca chúng ta trước đừng nói đến chuyện khúc mắc giữa hai nhà có được hay không Đây là có liên quan đến việc buôn bán các dụng cụ cảnh lá hương bồ ca nên nhìn theo phương diện này mà xem xét mới đúng chương trình cao mày nói Muội có phải nghe xong lời tốt của hắn nói mà quên hết những chuyện trước đây hay không? Đại ca việc riêng là của việc riêng, còn chuyện này không phải là vì tốt cho chúng ta hay sao, ca đừng suy nghĩ nhiều quá, kiếm thêm chút tiền, xây nhà, mua đất mới là điều quan trọng nhất chương trình luôn để ý đến chuyện của nàng rất nhiều, điều này thì nàng biết nếu không lay chuyển được liền thì nàng chỉ có thể thuyết phục dần dần mà thôi. Vừa nhìn thấy tên tiểu từ kia là ta đã cảm thấy thức giận trong lòng rồi Bảo ta làm sao có thể đi cùng hắn ta được chương trình không phải không biết điều này Nhưng hắn chính là không khống chế được cảm xúc nóng giận của mình khi đối mặt với thường mãn Trong lòng hắn cũng không còn cách nào khác cũng thấy không thoải mái tí nào Trương Vân nhìn thấy ý thức của đại ca thật sự chưa thông, chỉ có thể đi ra ngoài, thở dài, đã như vậy, muội chỉ có thể đi hỏi cha, xem cha có thể đi được một chuyến này hay không nói xong liền xoay người, chuẩn bị đi vào trong sân tìm Trương Hữu Khánh, ở trong nhà này, chỉ có cha là người dễ nói chuyện hơn một chút mà thôi, còn bên ông nội thì vừa nói đến thường mãn là nổi giận lôi đình, nàng cũng không dám đến để đụng vào quả sấm này. Chờ đã. Trương vân quay người đi về phía trước, phía sau liền truyền đến một tiếng gọi trầm thấp nàng dừng lại quay đầu nhìn, chỉ vẻ mặt của chương trình nhăn nhó, sau một lúc mới nói, vẫn là để ta đi thôi. Trương vân không khỏi thở vào nhẹ nhõm tốt nhất nên để cho đại ca đi, dù sao hắn tuổi còn trẻ tương đối linh hoạt hơn nữa nàng cũng muốn đại ca đi ra ngoài nhìn thấy cảnh đời, nếu bỏ mất cơ hội này thì thật đáng tiếc đại ca đã nói đồng ý rồi thì chúng quyết định vậy đi nhưng không được đổi ý đâu đấy trương vân vội vàng chạy tới bên người hắn vươn ngón út ra trương trình miễn cưỡng cùng nàng móc ngón tay xem như là đảm bảo trương vân lập tức nở nụ cười ôm kéo cánh tay trương trình muội biết đại ca đối với muội là tốt nhất muội có ý tưởng gì đều sẽ đồng ý làm theo người nhà trương trình nhìn nụ cười vui mừng muội muội không khỏi cười khổ vươn tay chỉ vào chán nàng một cái trương vân xoa chán cũng không tức giận chỉ cười kéo hắn trở lại sân. Ngày hôm sau, Trương Vân liền đem việc này nói cho Thường Mãn biết hai người thương lượng với nhau một chút rồi quyết định sáng sớm ngày hôm sau sẽ đi. chương 91, ngày hôm sau, Trương Vân sáng sớm đã thức dậy, đi vào phòng bếp đốt lửa lò, bắt đầu làm bánh nướng, cũng chuẩn bị nướng thêm một ít để cho Trương Trình và Thường Mãn mang theo ăn ở trên đường. trương Vân sợ đại ca không vui nên thừa dịp hắn chưa vào bếp liền lấy một ít gói cất đi còn dùng bao khác gói lại một phần riêng cho đại ca ăn. Vân Nhi, sao con dậy sớm vậy, con ở đây làm gì đó? Khi sắc trời có chút tờ mờ sáng, Chu thị thức dậy đi vào phòng bếp thì thấy con gái đang ở trong bếp bận rộn với bếp lò, vì thế liền đi lên phía trước hỏi. "Nương, con đang làm bánh nướng áp chảo để cho đại ca đi ăn trên đường." Trương Vân lật mặt bánh trong tay, miệng trả lời. Chu thị nghe vậy muốn đến giúp đỡ, Trương Vân vội vàng nói "Con ở đây làm gần xong rồi, nương, người không cần phải giúp đỡ đâu." đợi đến khi bánh nướng xong, thì trong nồi cháo ngô bên cạnh đã sôi lăn tăn. Lúc này già trẻ lớn bé trương gia đều đã thức dậy, thấy bữa sáng đã nấu chín, liền rửa mặt súc miệng. Sau khi ăn sáng xong, trương liên căn cùng trương hữu khánh ra đồng xuống ruộng làm việc, còn trương vân tiễn đưa trương trình ra ngoài. hai huynh muội cùng nhau đi đến cửa thôn, ở nửa đường gặp thường mãn. Vừa nhìn thấy thường mãn, chương trình liền thấy không thoải mái Quay đầu sang một bên không nhìn hắn Trương Vân liền đưa đồ dùng đan bện cành lá hương bồ trói bằng dây thừng trên tay cho hắn Đây là cái của nhà nàng, hôm qua đã thương lượng với thường mãn Đưa nó đi thường châu để xem cửa hàng ông chú có bán được hay không Thường mãn nhận lấy, hai mắt nhìn thật kỹ trương vân Dù sao chuyến này đi cũng phải mất 3 đến 5 ngày Cho nên trong lòng hắn thật đúng là luyến tiếc không được thấy nàng Nhìn thấy thường mãn nhìn chằm chằm chính mình như vậy, Trương Vân có chút xấu hổ, liếc nhìn đại ca một cái, thấy hắn không có nhìn ở đây, liền vội vàng lấy ra cái túi vải giấu ở trong tay nhanh chóng nhét vào tay hắn. Thường mãn sừng sốt trên tay khẽ bóp nhéo, cảm thấy bên trong là đồ ăn, nhất thời nghĩ đến Trương Vân đặc biệt chuẩn bị diện đồ ăn cho mình, trong lòng liền thấy vui vẻ, trên mặt lập tức nở nụ cười, cất bao vải vào túi bỏ vào trong người. Đừng lề mề nữa, đi thôi. Trương trình lúc này có chút không kiên nhẫn quay đầu lại thúc giục Thường Mãn, cũng nhìn Trương Vân nói, Muội mau trở về đi, đừng đứng ở đây nữa. Trương Vân sao không hiểu được ý của đại ca mình, vội vàng gật đầu trên đường cẩn thận một chút sau đó xoay người đi trở về, lúc xoay người, hướng mắt nhìn về phía Thường Mãn, trong lòng cũng hy vọng hắn hết thầy đều mạnh khỏe, bình an trở về. Thường Mãn nhìn theo bóng lưng rời đi của Trương Vân, Trương Trình ở bên cạnh nhìn thấy rất không vui, thô lỗ nói, nhìn gì mà nhìn còn không mau đi. Thường mãn lúc này mới quay người lại, hai người cùng nhau khiêng đòn gánh nặng, hướng trăm dặm đường đi bộ. Sau khi chương trình và thường mãn rời đi, vào ngày 15, hai cha con Trương Vân cùng Trương Hữu Khánh đi chợ trên chấn, lần này so với lần trước tốt hơn một chút, sau so một ngày bán được 50 văn tiền, nhưng nhìn chung mà nói, vấn đề tiêu thụ cũng không tốt lắm. Ở chợ không dễ bán chương trình và thường mãn không nhanh như vậy Có tin tức sau ngày 15 Trương Vân nhớ tới tôm cá ở ruộng bên bách đường thôn Sáng sớm hôm nay Trương Vân cầm theo bánh hoa trà với bao nhỏ con run đất Hôm qua đào được hẹn gặp thường quyên cả hai cùng nhau đi đến bách đường thôn Cả hai trên đường cười nói vừa đi đến cửa thôn đã nhìn thấy Hồng Thành từ xa Quay lưng đi về phía họ bên cạnh còn có một người đi theo trên lưng có một ông già Tiểu đại phu Trương Vân lớn tiếng gọi Hồng Thành quay đầu lại nhìn trương Cô Nương, Thường Cô Nương, khi Hồng Thành nhìn thấy các nàng Trương Vân, liền chào hỏi, nhưng dưới chân cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, lúc này Trương Vân, Thường Quyên đã chạy nhanh đi lên. Hồng Thành có chút xấu hổ nói, trương Cô Nương thật xin lỗi, ông lão này bị thương ở chân ta phải đưa về băng bó, vậy nên ta đi trước một bước. Miệng nói chuyện chân bước tăng tốc trương Vân đi theo ánh mắt nhìn về phía dưới chân ông lão, sau đó nhìn Hồng Thành mang theo hòm thuốc vội vàng nói tiểu đại phu, nhà người cách nơi này khá xa, sao không tới nhà ta kéo làm chậm trễ vết thương. Hồng Thành đột nhiên dừng lại thiếu niên con người có ông lão cũng dừng lại. Như vậy tốt nhất chỉ là làm phiền đến trương cô nương mà thôi. Đừng khách sáo như vậy, mau đi theo ta. trương Vân xoay người đi về phía nhà mình, Hồng Thành thường quyên bọn họ đi theo sau. Khi nhóm người đến gần sông Thanh Lĩnh Hà, Thường Quyên luôn luôn đi theo, bất chợt nhìn chàng thiếu niên cõng ông lão trên người, thất hắn ta đầu cuốn khăn bố, mặc một thân áo dài thư sinh, lúc này vẻ mặt đỏ lên, cảm thấy không còn sức lực, sợ không chịu nổi nữa, trong lòng không khỏi xoắn suýt lên, lớn tiếng nói, người cõng không được, vẫn là để ta cõng cho. Vừa dứt lời Thường Quyên không trần chừ được mà bước tới, vòng tay ôm của ông lão, đẩy người thanh niên sang một bên, ngay ngắn cõng ông lão trên lưng, xài bước đi về phía nhà của Trương Vân. Chàng trai trẻ không ngờ lại xuất hiện cảnh như vậy, hắn bị thường quyên đẩy về phía trước loạn trọng mấy cáo chờ đến khi ổn định bước chân lại thì thường quyên đã đi lên được một đoạn đường rồi, nên lúc này hắn chỉ có đi theo sau, lúc này trên mặt càng lúc càng đỏ, bên gáy ẩn ẩn nổi lên gân xanh. Thường quyên ngày thường đã quen với sự hoang dã, sức lực cũng không thua kém gì một người con trai bình thường, trên lưng cõng ông lão đi nhanh về phía trước, chỉ trong chốc lát sau đã đến bên ngoài sân hàng rào nhà họ trương trương Vân chạy nhanh lên, dẫn họ vào nhà chính. chu Thị vừa từ ở mảnh đất trồng rau phía sau ra thấy tình cảnh này cũng vội đô theo vào. Vân Nhi, đây là có chuyện gì vậy? chu Thị vội hỏi, tím, ông lão này bị thương ở chân, vừa rồi tình cờ gặp được Trương Cô Nương, nói là mang về nhà băng bó nên cháu liền đi theo lại đây. Thật sự là làm phiền tím rồi hồng thành trên đường bước nhanh vào nhà chính vội mở miệng giải thích. Ủi, tiểu đại phu, sao lại nói lời này, dù sao cũng là giúp đỡ người, có việc gì dùng thì hãy nói cho ta biết, không cần phải khách sáo đâu chu thị luôn là một người nhiệt tình, nhìn thấy chuyện này, nào có không hiểu được đạo lý, liền mở miệng nói Hồng Thành không cần e ngại. Hồng Thành lúc này cũng không có thời gian mà khách sáo, liền gật đầu, bảo thường quyên đặt nhẹ ông lão trên băng ghế, ngồi sổm xuống, đặt hộp thuốc xuống đất. Trường cô nương, sư phụ ta lúc này hẳn là ở phía tây của thôn, phiền toái cô nương đi gọi một tiếng. Hồng Thành sợ vãn nhất bản thân chữa không được nói qua một tiếng với sư phụ thì đến lúc đó cũng sẽ không làm chậm trễ vết thương. Trương Vân nghe vậy vội vàng đồng ý, đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì Chu thị tiếp lời, vẫn là để ta đi cho trong thôn ta tương đối quen thuộc hơn, cho nên rất nhanh có thể tìm thấy lâm đại phu trương Vân nghĩ lại cũng đúng nên nhường cho Chu thị đi. Chu thị vừa đi ra ngoài, nghĩ đến việc sư phụ sắp đến, Hồng Thành cảm thấy yên tâm rất nhiều, hít sâu một hơi, mở hộp thuốc ra, bắt đầu quan sát vết thương. Hồng Thành trong lòng không có bao nhiêu tự tin, không khỏi rè dặt cẩn thận, hành động cũng có chút do dự, vẻ mặt này, tất cả những biểu hiện này đều rơi vào trong mắt của lão nhân ra. Ông lão chừng 60 tuổi, đầu đầy dâu tóc bạc phơ ăn mặc như một ông đồ, vết thương làm sắc mặt tái mét, nhưng ông vẫn cẩn thận nhận ra sự trần trừ của Hồng Thành, cắn răng chịu đựng đau nói. Tiểu đại phu, mọi thứ chỉ cần cố gắng hết sức là được, không cần phải lo nghĩ quá nặng. Ông ơi! Ngay khi giọng nói của ông lão vừa rơi xuống, người thanh niên đứng bên cạnh vội vàng gọi một tiếng đầy lo lắng. Ông lão vẫy vẫy tay với hắn tỏ ý không cần căng thẳng như vậy, nhưng chàng trai này hiển nhiên không thể thả lỏng, lông mày nhíu chặt nắm tay nắm đấm cả người căng thẳng. Trương Vân nhìn chàng thiếu niên này trong tình huống này cũng không giúp được gì nhiều chỉ có thể tránh sang một bên xem hồng thành có cần trợ giúp gì đó như nước vải vóc hay không. Hồng Thành được ông lão Trần An, ngẩn đầu lên nhìn, chỉ thấy sắc mặt lão tái nhợt, nhưng có đôi mắt trong sáng tỏa ra ánh sáng cơ chí tâm không khỏi ra quyết định, hai tay không khỏi do dự. Trường cô nương, nhà cô nương có tấm ván cứng hay một cành gỗ dày không? Có thể tìm cho ta hai cái được không? Một lúc sau, Hồng Thành ngẩn đầu nhìn Trương Vân hỏi. Vậy thì để ta đi tìm. Trương Vân vội vàng đáp lại, xoay người chạy ra bên ngoài, thường quyên đứng ở bên cạnh cũng chạy ra theo. Thấy thường quyên chạy ra ngoài, Trương Vân vội vàng nói tiểu quyên, ngươi đi phòng bếp tìm ta đi nhà cỏ tranh phía sau xem một chút Nói xong, hai người liền tách ra Một lúc sau, thường quyên tìm thấy hai cành cây dày bằng cánh tay trong phòng bếp vội vàng mang chúng vào phòng chính Tiểu đại phu, ngươi nhìn xem, hai cái này được không? Thường quyên xài bước vào nhà chính, vội vàng không để ý đến hòm thuốc đặt trên mặt đất Kết quả là nửa chân vừa đặt xuống, thân mình lảo đảo ngã về phía trước Mắt thấy nàng sắp ngã về phía ông lão, sắc mặt của người thanh niên thay đổi, hắn ta lao thẳng lên, dùng hết sức đẩy thường quyên sang một bên cả người nàng liền ngã xuống đất. Khi thường quyên ngã thế này, mông rất đau và cũng ngượng ngùng, điều quan trọng nhất là cú thúc của hắn vừa rồi dường như không đúng chỗ, bả vai có chút đập vào ngực nàng, cả người nhất thời nổi giận. Ngươi ngươi, đồ vô lại. Thường quyên đột nhiên bật dậy từ mặt đất rồi chỉ vào người chàng trai mắng. Cậu nhóc này căn bản không nhận ra vừa rồi mình xô đầy có chỗ nào không thích hợp nhất thời bị nàng mắng như vậy, liền liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói thật sự là một cô nương chanh chua. Thường quyên bị lời này làm cho kích động đến mức mặt đỏ bừng, một luồng khí nóng xộc thẳng vào chán, rồi lại nhìn với ánh mắt khinh thường của hắn, thật sự muốn tiến lên đấm cho hắn vài cái khiến cho hắn mặt mũi bầm dập. Thường quyên từ trước đến nay tính tình luôn thẳng thắn, trong lòng nghĩ như nào hành động liền làm theo, lập tức nắm chặt tay, xài bước đi lên định đấm một cú, vừa khéo Trương Vân đi vào nhìn thấy, liền nhào tới túm lấy cánh tay nàng, tiểu quyên, lúc này còn có người bị thương, người cố gắng nhịn một chút đi, đừng nóng giận như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi. Thường quyên thấy Trương Vân nói như vậy, cơn tức giận giảm xuống, lý trí đã khôi phục lại một chút nàng đào mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của ông lão, nghĩ đến nhìn mặt người bị thương nên không thèm so đo với hắn, cho nên bất đắc dĩ bị Trương Vân đẩy ra ngoài nhà chính. Tiểu đại phu ta đặt tấm ván gỗ và cây gậy ở đây, người tự nhìn xem có thể dùng được hay không Trương Vân còn chưa quên chuyện chính, đặt ván gỗ và gậy trong tay xuống, rồi kéo thường quyên đi vào phòng bếp lấy băng ghế đến để cho nàng ngồi xuống bình tĩnh trở lại. Trương Vân vừa tiến vào trong bếp, Chu Thị liền dẫn Lâm Đại Phu vội vàng chạy tới, vừa nghe thấy động tĩnh Trương Vân bỏ chạy ra khỏi bếp, đi theo. Khi Lâm Đại Phu đến rồi, Hồng Thành tự nhiên rút lui đi xuống, để cho Lâm Đại Phu tiếp nhận. Lâm Đại Phu cẩn thận chuẩn đoán, xác nhận là gãy xương, rồi Lâm Đại Phu đem ván gỗ cố định chân, lấy vài dài băng lại, sau đó kê đơn thuốc cũng nói rằng thuốc bôi ngoài ra ngày mai mới điều phối được. Không biết nhà lão nhân ở đâu chờ ta điều chế xong phương thuốc rồi có thể gửi qua lâm đại phu kê đơn thuốc xong hỏi. Không dối gạt đại phu, lão già ta là tiên sinh trường thu thục dạy học ở Trấn Định Dương nhiều năm, gần đây người trong nhà ta có biến cố từ xa ngàn giảm tìm đến thân thích nơi nương tựa, nào đâu biết rằng thân thích đã sớm chuyển đi đâu không biết, nên ông cháu chúng ta tạm thời không nơi đặt chân ông lão hoài niệm cuộc gặp gỡ, không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Thì ra là phu tử, nếu người không ghét bỏ thì phu tử có thể ở tạm nhà của chúng ta, đợi đến khi vết thương tốt hơn, hoặc tìm lại được thân thích hay đi tìm nơi nương tựa chu thì vừa nghe lời phu tử nói, liềm mở miệng mời bọn họ ở lại. Lão ra từ vội vàng xua tay nói, sao có thể làm phiền toái nương tử được chứ, lão phu vẫn là nên tìm nơi khác ở thì tốt hơn. Phu tử, vết thương của người không nên di chuyển, người không cần khách khí như vậy, cứ ở lại đây đi trương vân ở một bên nói thêm một câu. Chàng trai nghe xong lời nói của Trương Vân, vội nhìn về vết thương ở chân của ông nội, nghĩ đến vết thương của ông nội thật sự rất khó cử động, mặc dù không muốn sống dưới mái nhà của người khác, nhưng hiện tại vết thương của ông nội rất nặng, nghĩ đến đây, vội thấp giọng thuyết phục ông nội chân của ngươi hiện tại như thế này rồi, chúng ta ở đi. Thấy cháu trai đồng ý, lão ra từ có chút suy nghĩ rồi cũng đồng ý tất nhiên cảm kích một phen, chua thì lại cười nói, phu từ thật sự quá khách khí rồi ta liền đi thu dọn phòng ở ngay đi. Nói xong quay người đi ra khỏi nhà chính, Trương Vân ở một bên đợi, trong lòng lại có một chủ ý mới, trong thôn không có học đường, nếu như phu tử có thể ở lại thì trẻ em trong thôn có thể được đi học biết chữ, như vậy thật sự là quá tốt. Chương 92, Trương Vân không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, ngày đó, sau khi Trương Hữu Khánh, Trương Liên căn trở về, nàng liền đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người nghe, tất nhiên cả nhà đều rất đồng ý, Trương Hữu Khánh nghe xong, nhìn không được chạy đi tìm Lý Chính. Ngày hôm sau, Lý Chính đến nhà chua thị vốn là muốn mời hắn vào nhà chính ngồi, nhưng Lý Chính lại nói muốn gặp phu tử, vì vậy liền dẫn hắn đến phòng ở tạm của ông cháu phu tử, đó cũng chính là phòng ở ban đầu của trương liên căn cùng chương trình. Lý Chính ở trong phòng một lúc lâu, lúc đi ra thì khuôn mặt dạng dỡ như gió xuân, chỉ nói phu tử đã đồng ý rồi, vì thế hắn phải nhanh chạy trở về tìm một nơi thích hợp để mở học đường. Từ bên lâm đại phu biết được rằng phu tử là họ ngô, sau khi biết được tin ngô phu tử đồng ý ở lại dạy học người nhà trương gia càng thêm kính trọng ông, ngay cả cháu trai ông là ngô húc lãng cũng không chút chậm trễ lơ là. Buổi trưa ba ngày sau, Trương Vân vừa làm xong việc Hồng Thành từ ngoài sân đi vào. Tiểu đại phu tới đây đưa thuốc sao Trương Vân đi qua cười chào hỏi, mấy ngày nay, Hồng Thành đến đây mấy lần, chủ yếu là đưa thuốc và quan sát sự phục hồi của vết thương. Ừ, sư phụ hôm nay sửa đổi lại phương thuốc rồi, mấy ngày nay thuốc sẽ có chút khác biết với mấy ngày trước Hồng Thành vừa nói vừa dơ gói thuốc trong tay. Trường Vân nhận lấy thuốc, xoay người đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói, tiểu đại phu, người dạy ta cách sắc thuốc thế nào đi, ngô phu tử cũng gần đến giờ uống thuốc rồi. Hồng Thành nghe xong liền đi theo vào bếp giúp nàng sắc thuốc, cũng nói rõ cho nàng biết lượng nước, độ lực cần thiết để xác thuốc. Sau khi sắc thuốc xong, Trương Vân lau mồ hôi trên chắn. hiện tại đã gần tháng 8, là mùa nóng nhất trong năm thoáng vừa cử động đều sẽ đổ mồ hôi. Trương Vân vừa lau mồ hôi, vừa đưa mắt nhìn Hồng Thành thấy hắn mồ hôi từ Thái Dương chảy xuống má cười lấy trong túi ra một tấm khăn đưa cho hắn. Tiểu đại phu đây cầm lấy để lau mồ hôi. Hồng thành thoáng sững sốt một hồi, nhìn khăn trắng trong tay nàng, tim đập thình thịch trên mặt tự nhiên nóng lên, do dự một lúc mới đưa tay cầm lấy khăn, nhưng không dám tùy tiện lau, chỉ chạm nhẹ vài cái vào giữa chán và thái dương. trương Vân lờ đánh không chú ý, sau khi thấy hắn cầm khăn mặt liền nói tiểu đại phu thuốc sắc gần được rồi, ở đây nóng lắm, người vẫn nên đi vào phòng nhìn mua phu tử đi, phu tử vừa rồi còn nhắc người đấy. Mặc dù phòng bếp cực kỳ nóng, nhưng Hồng thành nguyện ý muốn ở lại lâu hơn, nghe trương Vân nói như vậy. Hắn cũng không tìm được cơ ở lại, nên chỉ có thể rời khỏi phòng bếp. Vừa bước ra khỏi phòng bếp, Hồng Thành nhớ tới chiếc khăn tay vẫn chưa trả lại cho người ta, vội quay người lại, nhưng đến cạnh cửa rừng bước chân, nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang ngồi bên bếp lò, bàn tay chậm rãi nắm lấy chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng không nỡ trả lại, xoay người đi vào nhà chính. Đợi đến khi Trương Vân sắc xong thuốc bưng vào trong phòng thì Hồng Thành đứng dậy chào tạm biệt Trương Vân đặt bát thuốc xuống, đi tiễn Hồng Thành ra ngoài sân, dừng bước ở cổng sân tiểu đại phu, mấy ngày nay trong nhà luôn bận rộn nên không có thời gian dành để đi nhìn tôm cá ngoài ruộng, không biết người lúc nào rảnh cùng ta đi xem qua. Hôm nay tôi đã hứa với bà nội là sẽ về nhà sớm chờ sau khi đến nhà quách thuốc ở phía tây thôn, liền chuẩn bị trở về, người có muốn đi cùng ta luôn không? Hồng Thành nghĩ lại, hôm nay coi như tương đối nhàn rỗi Vậy được rồi, người đến nhà quách thuốc đi, nửa canh giờ có đủ hay không, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở cửa vào thôn. trương Vân đã sớm muốn đi thăm đám tôm cá này từ lâu rồi, đuổi sớm không bằng vừa vặn, Hồng Thành đã nói như vậy thì nàng câu còn không được. Hồng Thành vỗ vỗ hòm thuốc trên vai mình, mỉm cười ta chỉ đi giao một ít thuốc, sẽ không lâu như vậy đâu ta nghĩ sẽ mất chừng hai khắc thôi, hai khắc sau sẽ đứng đợi ở cửa thôn. Hai người cứ như vậy quyết định, Trương Vân tiễn hồng thành ra khỏi sân, nhìn thấy hắn xài bước đi về phía trước liền xoay người đi trở vào trong nhà, nàng cũng sớm quên chuyện chiếc khăn, mà cũng không nghĩ hỏi hắn để lấy lại trở về. Trương Vân trở lại trong sân. Đi vào phòng của ngô phu tử lấy bát thuốc, phu tử lại cảm ơn, mấy ngày nay không biết bao nhiêu lần phu tử cảm ơn nàng, còn luôn miệng khen nàng có lòng tốt hiền lành, là một cô nương tốt, khiến cho Trương Vân cảm thấy xấu hổ, vì vậy thấy ông mở miệng cảm ơn là vội đáp lại mấy câu rồi bỏ chạy đi ra khỏi phòng, quả thật là một ông lão quá khách sáo, lễ nghĩa. Sau khi thu dọn bát thuốc và bã thuốc gói bánh dầu trà, run đất vào bọc hai khắc thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Vân theo lời hẹn rời sân, đi về phía cửa thôn. Còn chưa tới cửa thôn, thì nửa đường đã gặp được Hồng Thành vừa đi ra khỏi nhà quách thúc, hai người cùng đi về phía cổng thôn, Trương Vân thuận miệng hỏi thăm một chút tình hình tôm cá, Hồng Thành tự nhiên là nói hết rõ ràng, hai người thân thiện nói chuyện trong nháy mắt đã bước lên đường bùn ngoài thôi. Vân nhì hai người đang nói chuyện hang say, thì từ xa chuyển đến có tiếng gọi, Trương Vân dừng lại, ngẩng đầu nhìn, liền thấy đằng xa có hai bóng người đang đi tới, đó chính là Trương Trình và Thường Mãn. Trương Vân nhìn thấy bọn họ, lập tức bước nhanh đi qua cười nói, đại ca ca đã trở về. Hai bên đều tăng tốc bước chân, Trương Vân nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ, sau khi nhìn đại ca, liền đưa mắt nhìn về phía thường mãn, mấy ngày nay đi đường tàu mệt nhọc, nhìn vẻ mặt của hắn đầy gió bụi còn mang theo chút mệt mỏi, nhưng hai mắt lại phát sáng, chăm chú nhìn nàng. Vân Nhi, làm sao muội biết hôm nay ta trở về? Chương trình tưởng Trương Vân tới đón hắn, lấy mờ u bàn tay lau mồ hôi cười hỏi. Trương Trình vừa nói lời này, nàng thu hồi ánh mắt lại, không phải đâu, hôm nay vừa khéo tiểu đại phu rảnh, nên muội đi theo đến Bách Đường thôn để nhìn tình hình tôm cá trong ruộng lúa nay như thế nào. Nghe Trương Vân nói như vậy, Trương Trình mới nhìn ra phía sau Hồng Thành đang đi tới cười chào hỏi, vội thúc dục, "Vậy muội nhanh đi đi." Thường mãn ở một bên nhìn thấy Hồng Thành, sắc mặt hơi mất tự nhiên, lại nghe nói Trương Vân muốn đi cùng hắn vào thôn, trong lòng cảm thấy không thoải mái, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Vân, không muốn nàng đi cùng Hồng Thành một tí nào cả. Trương Vân cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói, đại ca các ngươi đường xa trở về hẳn là rất mệt, muội cùng ca đi trở về trước tôm cá ngày mai có thể đi xem cũng được. Lời này đối với Thường Mãn mà nói quả thật đúng ý hắn, đang định bày tỏ sự tán thành thì chương trình lại nói trước, không cần, đại ca cũng không phải là không biết đường, muội đi đi ta tự trở về một mình cũng được nói xong còn khoát tay, ý bảo nàng đi nhanh đi. Thường Mãn nghe vậy, sắc mặt tái xanh vì thức giận, vội vàng nói, Vân Nhi nhất định muốn biết kết quả chuyến đi này của chúng ta, vẫn là cùng quay về trên đường nói chuyện cho xong. Vân Nhi, về nhà ta sẽ nói cho mũi biết tình hình tiểu đại phu cũng rất bận rộn, làm sao có thể trì hoãn công việc của người khác được. Chương trình không để ý thường mãn, trực tiếp đẩy Trương Vân đi, bảo nàng đi nhanh đi. Đến lúc này Trương Vân mới nhìn thấy thường mãn rõ ràng là hắn không vui, tràn đầy bất mãn, đang nghĩ tới hắn đi một chuyến này quả thật rất mệt nhọc, hay là thuận theo ý hắn một lần cùng theo hắn trở về, ngày khác lại đi đến bách đường thôn cũng được nhưng Hồng Thành một bên lại mở miệng Trương cô nương, mấy ngày nay ta có thể sẽ rất bận, chỉ còn có hôm nay là dành một chút thời gian, ta sợ lần sau là sẽ không đi được. Nói như vậy, Trương Vân không do dự nữa, lập tức nói, ngươi bận rộn như vậy rồi, ta còn làm chậm trễ thời gian của ngươi thật là ngại quá, chúng ta nhanh đi thôi nói xong liền nhìn Trương Trình, đại ca chờ muội trở lại rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. Trương Trình gật đầu, bước đi về phía trước, thường mãn còn đứng yên tại chỗ, Trương Vân biết được là hắn không vừa ý, nhưng nàng đây là làm việc chính quan trọng, không thể vì hắn mà chậm trễ được cho nên chỉ có thể nhìn lại hắn, dùng ánh mắt trấn an hắn. Hồng Thành lúc này đã đi về phía trước, Trương Ván không thể đứng yên được nữa, đành phải bước lên phía trước đuổi theo. Thường mãn nhìn hai người càng lúc đi càng xa, thực hận không thể đuổi theo trực tiếp ôm người bước rời đi, nhưng lý trí hắn còn lại nhắc nhở Trương Vân không thích hắn làm việc kích động cho nên chỉ có thể cắn răng, nắm chặt tay nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất. Khi trương Vân đến bách đường thôn, liền đi thẳng đến ruộng lúa, sau một thời gian tôm cá sinh trường tăng lên đáng kể, nhìn đàn cá bơi lội tung tăng trong ruộng lúa chúng đã dài được hơn nửa thước rồi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, e rằng tầm khoảng 3-4 tháng nữa là có thể bắt lứa tôm cá đầu tiên đi bán được. Nhìn thấy sự phát triển như thế này, trương Vân cười đến hai mắt tiểu nguyệt Nga, tôm cá có thể sinh trường tốt như vậy, tất nhiên là tiểu đại phu đã phải nỗ lực rất nhiều rồi, việc này thực khiến ngươi thật vất vả. Hồng Thành quay đầu nhìn về phía nàng, lúc này hai má ửng hồng vì ánh mặt trời, đôi mắt sáng ngời tràn đầy hứng thú, nhoèn miệng cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp cả khuôn mặt trông thật linh động vui vẻ, khiến hắn nhìn đến si mê, mà đã quên mất lời phải nói với nàng. Trường vân cúi xuống nhìn ruộng lúa, dưới chân không có dừng lại, đi thẳng quanh vòng bốn phía ruộng lúa, cố gắng để nhìn thấy cá trong toàn bộ ruộng lúa, nhất thời không nhận ra Hồng Thành trầm mặc một lúc sau mới phát hiện ra, liền quay đầu nhìn lại. Vừa đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Hồng Thành đang ngây ngốc nhìn mình, không khỏi dừng bước. Sao vậy? Trên mặt ta có vết bẩn à? Nói xong đưa tay lên sờ má. Hồng Thành lúc này mới định thần lại, cảm thấy mình quá hứa hênh mất tự chủ, lỗ tay không khỏi đỏ lên, ngựa ngùng nói, không sao, đây là chuyện ta nên làm. Trương Vân nhìn hắn cũng không nghĩ thêm một bước nghĩ sâu xa quay đầu tiếp tục đi về phía trước một lúc sau mới nhớ tới mình mang theo bánh hoa trà và run đất từ hai túi lấy ra bao lá sen, mở ra, giải rác đều khắp ao, xem như có thể thêm món ăn cho tôm cá. Hai người lang thang đi vòng quanh hết ruộng lúa Trương Vân nhìn hết tôm cá thấy không có vấn đề ẩn ẩn mầm bệnh, liền yên tâm, nghĩ rằng đại ca có thể đang chờ nàng ở nhà vì vậy không dám trì hoãn nữa. Tiểu đại phu tôm ca đều phát triển rất tốt ta cũng yên tâm rồi, ta đi về trước đây, ngày thường vẫn là làm phiền ngươi tốn nhiều tâm tư một chút Trương Vân cười nói. Trường cô nương đi rồi, bà nội ta có nhắc về cô nương mấy lần, không bằng đi về nhà ta ngồi ăn chút gì bà làm rồi hãy đi về Hồng Thành nghe nàng nói phải đi về, do dự một lúc rồi mới mở miệng ra mời nàng về nhà ngồi. Không được rồi, đại ca ta vừa mới trở về sau một chuyến đi xa cho nên ta muốn trở về sớm một chút, lần tới ta sẽ đến thưởng thức tay nghề của bà nội Hồng. Trương Vân nhẹ giọng từ chối, trong lòng Hồng thành nhất thời mất mát, nhưng hắn cũng không có ép buộc đi theo tiễn nàng một đoạn đường, thẳng đến khi nàng bước lên con đường ngoài thôn, Trương Vân khuyên hắn dừng lại, mới dừng bước chân nhìn theo nàng đi xa. Trương Vân háo hức muốn biết kết quả của chuyến đi Thường Châu lần này, nên tăng tốc bước chắn. một lúc sau đã ra ngoài thôn, trước khi vào cổng thôn, không biết từ đâu ra một bóng người và bất ngờ lao đến bên nàng. "Vân Nhi, ngươi đã trở lại rồi." Một giọng nói đột nhiên vang lên, Trương Vân vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột lo lắng của Thường mãn. Chương 93 Trương vân nghĩ một chút liền đoán ra được hẳn là hắn đã đợi ở trên đường rất lâu rồi, chắc là không yên tâm, không khỏi mỉm cười nói ta cũng không phải là đi quá xa, ngươi còn sợ ta có thể chạy mất sao. Thường mãn cũng không nhìn thông suốt như nàng, mấy ngày nay hắn đi chạy ở ngoài đường là muốn quay về sớm để gặp nàng, làm sao biết được rằng, vừa gặp mặt lại không gặp được, không khỏi nghẹn út nói ta là lo lắng về tiểu đại phu kia, mà lúc nãy lúc nãy, ngươi còn vì hắn mà bỏ ta qua một bên càng nói, giọng càng nhỏ buồn bực. Trương Vân nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, thật sự cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, đều nói là chuyện cũ rất lâu rồi, lúc này còn nói ra, hơn nữa lúc nãy là ta nói từ chối, không liên quan gì đến chuyện của tiểu đại phu, người đừng có vô cớ mà nói trên đầu người khác. Đều có thường mãn miệng lầm bầm một tiếng, rồi cùng Trương Vân chậm rãi đi vào thôn, lo lắng cùng chán nản trong lòng dần dần biến mất sau khi nhìn thấy Trương Vân. Người lần này đi qua tình hình thế nào? Trương Vân không muốn nói xoay quanh vấn đề bên cạnh Hồng Thành thấy Thường Mãn không lầm bầm nữa, liền nói sang chuyện khác. Khi nói đến chuyện buôn bán, Thường Mãn tạm dừng các suy nghĩ khác nghiêm túc nói, lần này đứa hàng hóa đi, đường Thúc ta đều nhận hết ta đã cùng thúc ấy thương lượng qua trước để bán thử trong tiệm, nếu bán được thì lần tới sẽ thanh toán tiền bạc còn nếu bán không được thì chỉ có thể cầm về. Trương Vân đồng ý gật đầu. Chúng ta bán hàng đan bệnh cành lá hương bồ này, chỉ sợ là từ trước tới giờ chưa từng có ai bán qua, nếu mọi người sẽ cảm thấy lo lắng thì từ từ hãy đi lại, làm như vậy là tốt nhất, đường thuốc của ngươi cũng không đến mức bị thâm hụt tiền. Ta cũng có ý nghĩ như này, hai người nói xong chuyện công việc ở Thường Châu, mắt thấy phía trước là đã đến Thanh Lĩnh Hà, Trương Vân mới nhớ tới chưa hỏi về chuyện cái chiếu, chiếc hộp ta từng nói với ngươi về chuyện đan bệnh thành chiếu với hộp ngươi có gặp ông chú hỏi thử xem chưa ông có thể đan bệnh ra thành sản phẩm được không. Lần này ta không gặp mặt được ông chú, đường thúc nói ông đã lên núi nghỉ trốn nóng mùa hè rồi, dù sao cũng phải qua một đoạn thời gian nữa mới trở về, nhưng cành lá hương bố ta có để lại rồi, lại đem bộ dạng ngươi nói miêu tả kỹ càng cho đường thúc biết, thúc ấy nói sẽ giúp đỡ chuyển ý cho ông Chu biết thường mãn đem sự tình đại khái nói rõ ra cho nàng biết. Vấn đề này cũng không phải cần gấp nhất thời, cho nên Trương Vân cũng không hỏi thêm nữa, khi đi đến con đường nhỏ bên bờ sông Thanh Lĩnh, nàng dừng bước chân lại nhìn hắn. Nhìn ngươi chạy đi một chuyến này, người ta có chút tiêu tụy, vẫn là mau về nhà nghỉ ngươi đi ta tự trở về được rồi. Thường mãn nghe giọng điệu quan tâm của nàng, trong lòng như có một luồng nước ấm áp trải qua, hắn thực sự rất mệt nhưng vẫn rất muốn ở bên nàng, ở lại lâu hơn một chút thời gian, dù chỉ là nói chuyện công việc cũng tốt rồi. Ngươi không muốn ở cùng với ta một lúc sau. Ta mấy ngày này đều luôn nghĩ nhớ đến ngươi thấy Trương Vân không có phản ứng gì, cũng không nói với hắn thêm một câu, còn kêu hắn đi trở về, khiến cho hắn hơi thất vọng, buồn rầu. Trương vân nhìn ánh mắt chờ mong, vẻ mặt lưu luyến không rời của hắn, trong lòng nổi lên một chút ngọt ngào, không khỏi nhanh chóng len lén nhìn trộm xung quanh vài lần, phát hiện không có người khác gần đây, mới an tâm, hạ quyết tâm, cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt hắn, thấp giọng nói, ta cũng nhớ ngươi lời vừa nói ra khỏi miệng, tim liền đập thình thịch rất nhanh, không dám ở lại đây nữa, xoay ngươi quay đầu bỏ chạy. Thường mãn ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn thẳng bóng lưng đang rời đi của Trương Vân, trong lòng không biết là như thế nào, thật giống như có một hũ mật đột nhiên rót vào, ngọt ngào quá độ cả người dường như nhẹ bổng, mà cũng giống như đang bay. Trương Vân không dám nghỉ ngơi trên đường, chạy nhanh một mạch trở về nhà, không biết là do chạy gấp gáp hay là do cảnh tượng vừa rồi, mà cả trái tim nhảy đập liên hồi không ngừng, khiến nàng phải lấy tay che ngực lại, đứng ở trước cổng sân, hơi ngoái đầu nhìn về phía cuối con đường nhỏ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bóng người kia vẫn đứng ở đó, khóe miệng vô thức cong lên, sợ hắn phát hiện mình nhìn trộm, sau khi nhìn thoáng qua một cái, liền thu đầu lại quay vào trong sân. Vừa mới vào trong sân liền nhìn thấy thường quyên chạy tới, vội vàng đi lên cười nói tiểu quyên ta mới đi ra ngoài về có phải ngươi đợi ta lâu rồi phải không? Mới nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, thường quyên rõ ràng là đang rất tức giận, còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì nàng ấy đã bỏ lại một câu rồi lướt qua Vân Nhi ta đi trước đây, có rảnh lại đến tìm ngươi. Thường quyên vội vàng chạy đi, Trương Vân có chút không hiểu, vừa quay đầu liền thấy chương trình đi tới, vội vàng hỏi, đại ca, xảy ra chuyện gì, mà tiểu quyên tức giận như vậy. Trương trình nhìn nàng, đưa ánh mắt về phòng bếp, Trương Vân lúc này mới nhìn qua, thì thấy Ngô Húc lãng đang xoay người chở vào phòng, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, thường quyên đây là bị hắn ta chọc cho tức giận. Trương Vân nghẹn cười, cúi đầu nói nhỏ vào lỗ tai chương trình, không biết tại sao, hai người kia luôn đối nghịch nhau, tiểu quyên ngày thường là nha đầu miệng lưỡi sắc bén, mà hiện giờ xem như đã gặp được khắc tinh rồi. Trương trình nghe thế rất hương trí, liền lôi kéo Trương Vân đi về phòng nàng, nghe Trương Vân kể chuyện về Ngô Phu Tử, rồi chương trình kể cho nàng nghe tình hình ở Thường Châu. Hai huynh muội đang hàn huyên tâm sự thì trương vân đứng lên khỏi giường hỏi đại ca phòng kia của ca hiện giờ đã để cho ngô phu tử ở tạm rồi mấy ngày nay ông nội nằm trên giường còn muội ngủ dưới đất trong phòng cha nói chờ đại ca trở về thì đi đến nhà tứ lương thúc mượn cái giường tre để ở trước nhà chính cho đại ca nằm tạm một thời gian muội thấy mấy ngày ngày ca cũng mệt mỏi rồi thua dịp lúc này ông nội còn chưa có trở về thì lên giường muội nằm nghỉ một chút đi Không sao đâu, lúc này ngủ cũng không được, vẫn là chờ buổi tối rồi đi ngủ chương trình quả thật rất mệt, nhưng ban ngày ngủ không quen nên không đồng ý. Nói đến đây, chương trình có chút tức giận, không khỏi oán trách tất cả đều là do thường mãn. Đường thuốc của hắn nói rõ ràng, chúng ta hãy ở lại thêm một đêm, đợi đến sáng hôm sau liền rời đi thế nhưng hắn lại bướng bỉnh như một con trâu, dù có thuyết phục như thế nào đi nữa cũng không nghe, chỉ muốn lên thuyền qua đêm, khiến ta cả một đêm ngủ không được mà hắn cũng chỉ chớp mắt được một hồi, hắn muốn vất vả còn kéo theo cả ta đi nữa cứ nhớ tới là phát khùng lên đi được. Chương trình đang phàn nàn oán trách nhưng nghe vào tay Trương Vân thì hiểu rõ hơn, thường mãn gấp gấp muốn sớm trở lại gặp nàng, trái tim hắn thật sự là một tiểu tử ngốc nhưng cảm giác ngọt ngào đến nao lòng nhanh chóng lấp đầy trái tim của nàng. Chương trình mới chạy đi một chuyến xa nhà chu thị đau lòng con cho nên không cho con trai ra đồng ở nhà được 2 ngày, chờ khi chương trình nghỉ ngơi xong lấy lại sức thì trong thôn có một đại sự, Lý Chính cùng tộc trưởng, các bộ lão trưởng bối trong thôn sau kho thương lượng thì đã đồng ý quyết định đem từ đường cũ sữa lại để mở học đường trong thôn sử dụng. Đây chính là điều mà tất cả mọi người trong thôn tích nghe ngóng được, sau khi có học đường thì các em nhỏ trong mỗi hộ gia đình đều rất thuận tiện cho việc đọc sách lại không phải mỗi ngày đi hơn 10 dặm đường lên học đường ở thị trấn học. Chuyện tốt này người dân trong thôn đương nhiên sẵn sàng vui mừng tham gia, sau kho lý chính triệu tập thì mọi người đều tự động hăng say hết sức làm việc tu sửa lại nhà từ đường cũ. Ngày đầu tiên khởi công sửa chữa nhà từ đường cũ, hai cha con Trương hữu Khánh chương trình đều tham gia, còn công việc ngoài ruộng đất thì Trương Liên Căn phụ trách. Hầu như tất cả trai đinh trong thôn đều dành thời gian tham gia cho nên cả một ngày tại nhà từ đường cũ rất náo nhiệt bất kể là ở thời điểm nào ở đó cũng sẽ có người làm việc hết mình khí thế ngất trời để đóng góp công sức xây dựng học đường mới. Các nam nhân thì bận rộn làm việc ở nhà từ đường, ngoài ruộng đất Còn các nữ nhân cũng không phải rảnh rỗi Mỗi ngày sau buổi trưa là có con dâu, cô nương trong các gia đình làm điểm tâm Đồ ăn đưa đi cho nhóm người lao động ăn tiếp sức Chu Thị Trương Vân liên tục mấy ngày ở nhà làm rất nhiều các loại đồ ăn Bỏ trong cái giỏ đưa đi qua Mỗi lần đi qua bên kia đều thấy có nhiều nữ nhân trong gia đình ở đó Giỏ đồ ăn cũng được sắp xếp đầy trên mặt đất Đảm bảo cho những đàn ông làm việc hoàn toàn không lo bị đói Vào ngày thứ ba nhà từ đường tiến hành sửa chữa, đại cựu chu dân đánh xe châu đến nhà, mới đến bên ngoài cổng sân đã hết to a phân, Vân Nhi vừa vặn chu thị và Trương Vân ở trong nhà, nghe thấy tiếng gọi vội vàng gác lại công việc chạy đi ra ngoài. Đại ca đến rồi, còn mượn xe bỏ nữa, lần này lại đến cho gì nữa vậy? chu thị lao tay trên tạp dề cười nói. Chu dân từ trên xe nhảy xuống, cười nói, "Ngươi quên mất rồi, không phải trong năm nương đã nói, khi nào heo nái của nhà chúng ta sinh con, sẽ đưa cho ngươi một con heo nái con sao?" Nhắc đến chuyện này, Chu thị mới nhớ tới, vội vàng cười nói, "Xem trí nhớ này của ta này, nhất thời bận rộn nên quên mất chuyện này." Chu dân quay lại nhảy vào xe châu, từ bên trên bế một con heo nái nhỏ trong xe xuống, Trương Vân lần này không dám thể hiện, đành để đại cự ôm vào chuồng heo, hai mẹ con các nàng đi theo sau. Khi đến chuồng heo, chu dân đã thông thuộc đường, nên không cần sự hướng dẫn của chu thị liền đem tiểu heo nái bỏ vào chuồng heo trống. Đại cữu con heo nái nhỏ này lớn hơn nhiều so với mấy con heo lần trước Trương Vân đứng bên ngoài chuồng heo, nhìn xuống con heo nái nhỏ, đại khái có thể nhìn ra con heo này lớn hơn những con heo kia khoảng 10 cân. Chu dân lau mồ hôi trên trán đi ra khỏi chuồng heo, Chu đi theo thị tiếp đón hắn vào nhà chính ngồi, vừa đi vừa nói: "Con heo nái nhỏ này đã sinh được 2 tháng, đương nhiên so với mấy con heo kia lớn hơn một chút, vốn là tháng trước vừa cai sữa đã định mang đến đây, nhưng lúc đó là Tam đệ muội sắp sinh, nương cùng Tam đệ bận rộn loay xoay chuẩn bị việc nhà nên mới trì hoãn đến giờ." "Đúng rồi, Tam đệ muội sắp đến ngày sinh rồi phải không?" Chu thị nghe vậy lập tức hỏi, Chu dân cười tươi nói, hôm kia mới sinh xong, là một tiểu tử mập mạp, hai mẹ con đều bình an vô sự. A, ông trời thật sự phù hộ Chu thị lúc này vui mừng híp mắt. Nương chỉ sợ vui mừng đến hỏng rồi a. Ừ, sao có thể không vui mừng được, ta nói người hạnh phúc nhất phải là Tam Đệ, trông mong bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được làm cha cho dân lớn tiếng cười cùng Chu thị bước vào nhà chính, Trương Vân nghĩ nương hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói với đại cữu, nên liền chạy xuống phòng bếp rót bát nước cũng lấy quạt hương bồ đưa cho đại cữu giải khát. Huynh muội Chu thị đều vui mừng thì gia đình lại có thêm nam đinh, cả hai ngồi trong nhà chính trò chuyện vui vẻ một hồi lâu, Chu dân mới rời đi khi tiễn Chu dân ra ngoài sân, Trương Vân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn Đại Cửa đã lên xe châu, vội vàng chạy tới. Đại Cửa có thể nhờ ông ngoại làm một cái quải trưởng làm nặng được không? Phu tử trong chúng cháu bị thương ở chân, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi nên rất cần một cây nặng đi. Chu Thị lúc nãy đã đề cập đến chuyện của Ngô Phu Tử, Chu dân nghe xong liền mỉm cười. Cái này có là gì? Ta trở về sẽ nói với cha. Hai ngày nữa hẳn sẽ làm xong. Ừm, hai ngày nữa muội sẽ đi qua để thăm tam đệ muội cùng đứa nhỏ luôn chu thị cười nói. Được rồi, ta đi trở về đây. Thấy không còn việc gì khác nữa, Chu dân Lùa Châu chậm rãi đi về phía trước. Chương 94 Hai ngày sau chua thị mang theo một chiếc giỏ trở về nhà mẹ đẻ của mình, bên trong có đầy đủ các loại thức ăn bồi bổ cơ thể cũng như dày, mũ yếm cho em bé Trương Vân Vốn cũng muốn đi cùng nhìn tiểu bảo bảo nhà tam cữu, nhưng việc sửa từ đường còn chưa xong, trong nhà dù sao vẫn phải có một người ở nhà để nấu đi đưa đồ ăn cho cha và đại ca không đói bụng, vì vậy nàng không thể đi được. May mà Chu thị không ở lại qua đêm nên chiều tối trễ hôm đó liền vội vàng chạy trở về cũng giống như khi đi, khi trở về cũng mang về rất nhiều thứ linh tinh, tất cả đều do bà ngoại, đại cữ mẫu, nhị cữ mẫu bắt nương nhất định phải mang về, nói đây là một chút tâm ý, bên cạnh đó còn mang theo về một chiếc gậy chống nặng cho ngô phu tử do ông ngoại làm. Ngô Phu Tử nhận được cái nặng, tất nhiên là lại cảm kích rất lớn. Chu Thị cũng không dối gạt gì, nói bản thân chưa có nghĩ đến, mà là do con gái suy nghĩ cẩn thận nhắc nhở làm cái này. Ngô Phu Tử lúc đầu đã thích khen ngợi Trương Vân rất nhiều rồi, sau khi nghe lời này, thậm chí còn nói có được cô nương như này thật là phúc khi lớn. Ngày thứ hai, Hồng Thành lại đến đưa thuốc, vừa tới cổng sân liền thấy Ngô Phu Tử chống nặng bước đi một cách thận trọng, vội vàng chạy tới. Phu tử, sư phụ đã căn dặn người từ từ hãy tập đi, chiếc gậy nặng này của người từ đâu mà có vậy à? Ngô phu tử đi đến đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy hồng thành chạy tới liền mượn lúc này dừng bước nghỉ ngơi, ngô húc lãng đang đợi ở một bên cũng nhanh chóng bước lên, đưa khăn tay cho ông lao mồ hôi. Lâm đại phu ngày hôm trước có nói qua, vết thương trên chân ông nội ta đã có chuyển biến tốt nên có thể tập cử động di chuyển được rồi, còn cây nặng này là trương cô nương nhờ ông ngoại của mình làm giúp cho. Hồng Thành nghe xong lời này mới yên tâm, ngô phu tử vươn tay cầm lấy khăn, lau mồ hôi trên chán, cười nói tiểu đại phu lúc nào cũng đến đưa thuốc cho lão phu thật là làm phiền ngươi rồi. Sao lại nói lời này ạ, đây là việc cháu nên làm. Hồng Thành nói chuyện rồi cùng ngô Húc lãng một đường dìu ngô phu tử vào phòng nghỉ ngơi. Hồng Thành một bên bước vào phòng, một bên hai mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Trương Vân đâu, trong lòng không khỏi có chút mất mát, đỡ ngô phu tử vào phòng ngồi xuống, rồi thoáng nói chuyện một chút liền đặt thuốc trong tay xuống, sau đó cáo tử đi ra ngoài. Mà bên kia Trương Vân sau khi đưa điểm tâm xong, từ nhà từ đường cũ đi ra, lúc trên đường trở về, lại nghĩ đến chuyện hôm nay mình đã nghe được Lý Chính nói sau khi sửa chữa từ đường xong sẽ dựng thêm hai phòng ở cho ông cháu Ngô Phu tử có chỗ ở, không phải ở nhờ nhà Trương gia nữa, đến lúc đó nàng không cần phải ngủ trên nền nhà cưng rắn nữa. Ba ngày sau từ đường cũ cuối cùng đã được cải tạo sửa chữa xong, cũng coi như học đường của thôn đồn điền chính thức hoàn thành vào ngày này lý chính đích thân đến nhà trương gia mời ông cháu ngô phu từ đến thăm học đường đồng thời cũng nói cho bọn họ biết nơi ở mới để bọn họ chuyển đến ở trong những ngày này ngô phu từ nhìn người dân đồn điền thôn vì học đường thôn mà ra sức làm việc chăm chỉ đối với hắn lại kính trọng cẩn thận lại nghĩ đến bản thân hai ông cháu mình ban đầu là đi đến tìm thân thích nương tựa nhưng không có kết quả lại biến thành thương tích không nhà cửa bơ vơ mà giờ lại được rất nhiều người dân giúp đỡ cứu mang trong lòng thật sự cảm động rơi nước mắt Thường lý chính, lão phu ta thật sự không biết biểu đạt như thế nào về lòng biết ơn với người dân trong thôn, các người có thể coi trọng lão phu như vậy, ta cũng sẽ làm tốt phần việc của mình. Nhưng người trong thôn đối tốt với hai ông cháu của ta như vậy, cho nên ta vạn phần sẽ không thu học phí của người dân trong thôn. Về điều này, người nhất định phải đồng ý với lão phu ngô phu tử cảm thấy mình không có gì báo đáp được, nên nguyện ý làm một chút công sức để báo đáp tình cảm của người dân đồn điền thôn. Thường hương dương nghe xong lời này, cảm thấy khá là khó xử. Phu tử, chuyện này làm sao có thể được, nếu không thu tiền học phí ông cháu trai hai người sẽ sống bằng cái gì, chúng ta làm sao có thể để cho phu tử đói bụng dạy học. Không thành vấn đề, trong tay chúng ta còn có một ít tiền tích góp, nhất thời sẽ không đói bụng được đâu, Ngô phu tử vội vàng nói thêm thường hướng dương vẫn cảm thấy như vậy là chưa được bọn họ giúp đỡ ông cháu Ngô Phu Tử chẳng phải là ham muốn cái gì nếu việc này truyền đi ra ngoài thì người dân các thôn lân cận không biết sẽ nhìn nói ra sao vì thế không khỏi nhíu mày nói Phu Tử người đã nói đến chuyện này thật sự là làm ta rất khó xử hai người đều đang rằng co Trương Vân bưng nước từ trong bếp đi vào chuẩn bị đưa cho Lý Chính và Ngô Phu Tử uống vừa vặn nghe được những lời này Lý Chính Phu Tử có thể dung túng cho cháu nói vài lời được không Trương Vân sau khi đem bát nước đặt xuống trước mặt hai người liền nhẹ giọng hỏi, đây là trường hợp các nam nhân đang bàn bạc chuyện chính, mà trường hợp này nữ nhân không thể tùy tiện xem mồm vào cho nên Trương Vân phải hỏi qua, nếu được thì sẽ nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Không sao, người nói đi. Thường hướng dương có ấn tượng khá tốt về Trương Vân, mặc dù không hiểu rõ chuyện của nhà Trương gia, nhưng biết được phần lớn đều xuất phát từ ý tưởng của Trương Vân, lại cảm thấy tiểu cô nương này rất thông minh, rất có chủ kiến. Được sư cho phép của Lý Chính Trương Vân lúc này mới mở miệng nói, phu tử, người hãy nghe cháu nói một câu, người nếu như luôn luôn không thua tiền học phí thì tiền tiết kiệm sẽ dùng hết thế thì đến lúc đó sẽ phải sống ra sao cho nên không bằng chúng ta ra cái biện pháp trung lập liền định ra năm đầu tiên không thua tiền học phí còn sau này vẫn phải nhận đủ tiền học như vậy cũng không làm cho Lý Chính khó xử, hai người cảm thấy biện pháp này thế nào ạ? Thường Hướng Dương vừa nghe liền cảm thấy biện pháp này rất tốt, vội vàng phụ họa thêm, "Ta cảm thấy rất được phu tử người đừng băn khoăn nữa, cứ làm theo biện pháp này đi cùng ngồi trong nhà với Lý Chính, còn có mấy trưởng lão trong thôn nữa, mọi người đều gật đầu nhất trí đồng ý, Ngô phu tử không thể chối từ được nữa, đành phải đồng ý." Sau khi Ngô phu tử đồng ý, mọi người ngồi trong nhà chính đều trở nên thoải mái vui vẻ, rồi cùng nhau bàn tán chuyện học đường, Trương Vân cũng không tiện ở lại lâu nên vội vàng lui ra ngoài nhà vừa ra khỏi nhà chu thị từ phía sau dắt nàng đi vào phòng bếp vân nhi sao con lại nói như vậy phu có lòng tốt mới dạy học chỗ chúng ta đây là ân đức của chúng ta đấy chúng ta sao có thể không nạp tiền học phí được để phu tử làm không công vạn nhất tiền tích góp chưa đến một năm hết rồi thì sao chu thị càng nghĩ càng cảm thấy không ổn nhưng ý tưởng này là do chính con gái nàng đưa ra nên nàng không biết phải nói sao nương người đừng lo lắng chúng ta không phải nạp tiền học phí không có nghĩa là chúng ta không nuôi phu tử a nương nghĩ xem, bên cạnh phụ tử cũng chỉ có cháu trai, hắn cũng gần bằng tuổi của đại ca, mà lại là bộ dạng của người đọc sách chỉ sợ không làm được việc nhà, và cũng có thể không biết xuống bếp nấu ăn, đã như vậy, không bằng chúng ta đem cơm canh đều chuẩn bị cho phụ tử bọn họ ăn, mỗi ngày cùng chuẩn bị bữa sáng, tối xong rồi đưa qua, sau đó dọn dẹp một chút như thế không phải tốt hơn sao Trương Vân nắm lấy tay chu thị cẩn thận nói hết những ý tưởng trong lòng ra. chu thị vừa nghe xong liền bật cười. Ý kiến này rất hay, phu tử bọn họ có tiền, nhưng không có người lo cho cuộc sống hằng ngày, thực sự không bằng để chúng ta mỗi ngày đưa cơm, dọn dẹp một chút như thế cuộc sống của bọn họ trôi qua cũng thoải mái hơn. Hai mẹ con cười nói một hồi rồi đem chuyện này quyết định xong, lúc này mấy người lý chính cũng từ nhà chính bước ra, ông cháu ngô phu tử cũng được bọn họ đón đi, trước khi rời đi, ngô phu tử lại tự mình đến đích thân cảm ơn chua thị cùng mọi người trong nhà, sau đó mới chống nặng theo lý chính đi đến học đường. Ngô Phu tử một lòng muốn báo đáp người dân đồn điền thôn, nên sau mấy ngày nghỉ dưỡng, khi đã có thể tự mình di chuyển bằng nặng thì liền chuẩn bị mở lớp trong học đường. Tin tốt này bỗng chốc lan truyền khắp đồn điền thôn, mấy ngày trước Lý Chính đã đến từng nhà thông báo cho bọn họ biết, năm nay ngô Phu tử sẽ không thu học phí cho nên người trong thôn đều rất cảm kích biết ơn, mà lúc này chính thức bắt đầu nhập học, vì thế trong thôn nhất thời vui mừng, háo hức. Ngày mồng 7 tháng 8 này. Học đường chính thức nhập học sáng sớm hôm nay, nhà Trương gia đều đã thức dậy, Trương Vân xuống giường, đi vào phòng bếp nấu bữa sáng, hấp bánh ngô. Hôm nay Trương Hưng sẽ đi học đường, cũng không giống như ngày bình thường, bữa sáng làm muộn một chút rồi đưa đi xuống ruộng là được mà hôm nay phải làm sớm hơn, để hắn có thể đưa đến học đường ăn thuận đường đem bữa sáng cho ông cháu ngô Phu tử. Chờ sau khi Trương Vân đổ đầy bát cháo kê ra để nguội, bánh mô trong nồi hấp cũng đã chín, khi mở nắp nồi hấp để cho hơi nóng tản ra, lấy một nửa bánh trong lồng hấp dùng lá sen khô gói lại, rồi gói thêm một lớp phải khỏi đi đến học đường sẽ nguội lạnh, ngoài ra còn bỏ nửa bình cháo kê, sau đó đậy kín cho vào túi phải bỏ vào trong rổ. Sau khi làm xong việc này, Trương Hưng cũng rửa sạch mặt mũi, xúc miệng xong, Trương Vân vội vàng gọi hắn lại. Hưng tử nhanh đến ăn cháo gạo kê đi, bữa sáng của ngô phu tử đã chuẩn bị xong, để ăn xong rồi cầm đi luôn nhé. Dạ ngày đầu tiên Trương Hưng đến học đường, khỏi phải nói hắn có bao nhiêu phấn khích cả một tối hôm qua đều rất vui vẻ, sáng nay còn có thể thức dậy sớm như vậy, có thể thấy rằng trong lòng hắn hăng hái, hạnh phúc đến nhường nào. Trương Hưng đáp ứng liền chạy tới bồn nước, bưng bát cháo lên ăn, Trương Vân vội lấy ra hai cây bánh ngô từ trong nồi hấp kêu hắn nấu cháo xong rồi ăn, Trương Hưng còn chưa ăn bánh ngô xong đã mang theo rồi chuẩn bị đi. Hưng tử, lại đây cầm thêm hai cây bánh đi, đến lúc chưa mà đói bụng thì hãy lấy ra ăn khi hắn đang còn ăn cháo, Trương Vân đã lấy lá sen gói sẵn hai cây bánh ngô, lúc này thấy hắn đu, vội vàng đứng giật nhét vào túi vải đang đeo trên vai, chiếc túi này là do chu thị đặc biệt may lên, để cho hắn có thể mang đồ đến trường. Lúc này gia đình vẫn chưa đủ tiền mua được giấy, bút mực, vì vậy trong túi phải có một cái hồ cỗ bằng đựng cát để Trương Hưng có thể đổ cát xuống đất, sau đó lấy cành cây để dùng học cách viết. Ngày đầu tiên đi học tóm lại là một ngày trọng đại cho nên Trương Vân đặc biệt đi cùng Trương Hưng đi qua, trên tay bưng một cái rổ cùng Trương Hưng đi ra ngoài sân, hướng đến học đường. Khi đi đến bên ngoài học đường, thấy có rất nhiều trẻ nhỏ đang đi, mọi người đều ảo ảo đi hướng bên học đường, Trương Vân và Trương Hưng cười nói trò chuyện với những người quen biết rồi cùng nhau bước vào học đường. Sau khi bước vào, hai người liền tách ra Trương Hưng với bọn trẻ cùng nhau bước vào lớp ngô phu tử đã ngồi ở bàn trước, bọn trẻ đồng thời cúi đầu chào ông, cùng kính gọi phu tử. Trương Vân ở một bên ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn một hồi, thấy Trương Hưng ngồi xuống chỗ ngồi đàng hoàng, lúc này mới yên tâm mang rổ đi vào bên trong. Đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Ngô Húc Lãng đang ngồi ở bàn đá trên tay cầm một cuốn sách trầm giọng đọc. Trương Vân vội vàng bước nhẹ đi tới, định để rổ ở nơi dễ thấy rồi quay về, nhưng vẫn làm kinh động đến Ngô Húc Lãng, nhìn thấy là Trương Vân liền vội vàng đứng dậy đi qua. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Trương Vân đều đến đưa đồ ăn, ngô húc lãng cũng đã thích ứng, liền đến cầm rổ trong tay nàng, đem bình bên trong, túi vải lấy ra, đưa trả rổ lại cho nàng, Trương Vân lại hỏi có quần áo đã thay hay không, sau khi biết rằng không có, liền chuẩn bị rời đi. Sau khi nhìn nàng xoay người rời đi, ngô húc lãng cầm theo bình cháo túi vải hướng vào trong phòng, Trương Vân vừa mới đi được vài bước ngẩng đầu lên thì thấy thường mãn, thường quyên cùng thường đông, hai người hẳn là đưa thường đông đến học đường. Trương Vân nhìn thấy bọn họ thì nở nụ cười, nghĩ tới đi qua chào hỏi, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã cảm thấy có gì không đúng, hai người thần sắc trên mặt hiện ra không được tự nhiên. chương 95, Trương Vân nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới chỉ sợ là bọn họ đang hiểu lầm cho rằng nàng muốn giặt quần áo, đưa đồ ăn cho ngô Húc lãng, chẳng trách vẻ mặt của hai người trông không được tự nhiên như vậy. Đưa đông tử đến học đường à ta cũng vừa đưa Hưng tử đi lại Thuận tiện mang bữa sáng cho ngô Phu tử luôn Phu tử dạy học lại không thu học phí Cho nên chúng ta đưa một chút đồ ăn Cũng coi như là một lời cảm ơn Trương Vân cũng không có ý định giải thích Chỉ là thuận miệng nói qua vài câu Trương Vân nói xong liền cầm rổ rời đi Thường mãn vội khoát tay bảo thường đông tự mình vào lớp Xoay người đuổi theo thường quyên cũng đi theo sau Vân nhi, thường mãn và thường quyên nhanh chóng đuổi kịp nàng Ba người một đường trở về, thường mãn cẩn thận nhìn trộm Trương Vân, thấy nàng không có vẻ gì là không vui, mới thở vào nhẹ nhõm. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ nghĩ là bên cạnh phu tử không có ai chăm sóc, nên ta cùng nương bàn bạc xúc đỡ đưa cơm, dọn dẹp, cũng để phu tử yên tâm dạy học Trương Vân cũng không có đôi gạt, trực tiếp đem chuyện này nói đại khái. Hiểu lầm này lập tức được hóa giải, thường mãn lúc này liền nở nụ cười, vân nhi, suy nghĩ của ngươi thật đúng là cẩn thận, tất cả chúng ta thật đúng là chưa nghĩ tới, phu tử vì trong thôn làm một việc tốt lớn như vậy, chúng ta sao có thể không báo đáp, đã là chuyện của cả thôn, vì vậy tất cả đều nên làm, không riêng gì nhà các ngươi, trở về ta cũng nói với nương, đến lúc đó chúng ta thay phiên nhau đưa đồ ăn nói đến đây, thường mãn mỉm cười đầy thường quyên ra nói tiểu quyên, muội cũng đến giúp đỡ giặt quần áo, dọn dẹp đi thuận tiện tìm thêm vài cô nương tốt nữa, mọi người cùng nhau làm việc vốn đây là một chuyện tốt nhưng khi thường quyên nhớ đến bộ dạng của ngô húc lãng, nghĩ mình phải làm việc cho tên mặt thối kia trong lòng liền cảm thấy khó chịu cho nên quay lại hét thường mãn, mãn từ ca, muội hiểu được ca đau lòng vân nhi muốn tìm tìm muội khác cũng không có việc gì nhưng chính là phải đối mặt với tên mặt thối miệng hôi kia, muội không đồng ý thường mãn không biết được mối bất hòa giữa thường quyên và ngô húc lãng nghe được lời nói mờ mịt này hắn cũng không bất mãn mà vội nhìn xung quanh thấy không có người khác chú ý đến bên này nên mới yên tâm nhìn trương vân gấp giọng nói cái miệng của tiểu quyên như thế này ngươi đừng lo lắng không có người nghe thấy cái miệng của muội làm sao ca dám nói không phải vì đau lòng vân nhi mới đưa ra lời đề nghị này không thường quyên vừa nghe thấy không thuận liền cãi lại một câu trương vân bị nói như vậy tai có chút nóng lên, chừng mắt nhìn thường quyên cho rằng nàng ấy cố ý cười nhạo bọn họ ở lại đây cũng không biết nói gì, nên nóng giận nói một câu, không nói với các ngươi nữa ta về đây nói xong quay người tăng tốc bước chân đi. Thường mãn rất khó gặp được trương vân, vốn muốn một đường đưa nàng trở về, bây giờ lại thất bại, lúc này người đưa trẻ em đến học đường rất nhiều, hắn lại không tiện để đuổi theo chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng, mãi đến khi trong tầm mắt chỉ còn lại một niềm đen không nhìn thấy rõ nữa mới quay trở về. Sau khi về nhà thường mãn liền đem chuyện đưa đồ ăn, dọn dẹp cho phu tử nói cho thiệu thị nghe thiệu thị đương nhiên là đồng ý, đây chính là một chuyện tốt chúng ta như vậy mới có thể báo đáp ân tình của phu tử, như vậy đi, nương đi với các gia đình khác, đến lúc đó từng nhà trong thôn sẽ luôn phiên nhau, để công việc của mỗi nhà không bị chậm trễ mà phu tử có thể nếm thử được các tay nghề khác nhau. Thật ra trong lòng thường mãn cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn mới được nửa tuổi người lớn, đi kêu gọi nói chuyện với các gia đình có chút không hợp lý, nếu lời này là nương nói ra thì sẽ không có vấn đề gì, lúc này liền cười gật đầu. Mấy ngày nay thiệu thị dạy đan bệnh cho các nàng dâu, ba tử nên đã tạo được một chút uy vọng trong thôn, hơn nữa thời điểm nàng đi nói với các gia đình, đều có nhắc tới việc làm của trương gia, gia đình trương gia đã làm rất nhiều việc đóng góp cho thôn nên rất được nhiều người yêu thích tôn trọng với lại mọi người cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ phu tử, vì thế chuyện này rất nhanh được các nàng dâu ba từ đồng ý, sắp xếp ổn thỏa. Có sự tham gia của cả thôn thay phiên nhau làm việc như vậy, cho nên một tháng chỉ sợ chưa đến lượt của nhà Trương gia đưa cơm, dọn dẹp, vì thế gánh nặng của hai mẹ con Chu Thị và Trương Vân lập tức nhẹ đi. Ngày giữa hè tháng tám, nhóm nàng dâu, ba tử của các gia đình thay phiên nhau đưa đồ ăn cho phu tử, vừa bước vào tháng 9 lập tức đã có hai cơn mưa mùa thu, khí hậu nóng nực lập tức được hòa hoãn, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua, nên có thể cảm nhận được một chút thời tiết mát mẻ. Khí hậu năm nay tốt hơn năm trước theo như lời ông nội nói, hoa màu trên ruộng phát triển tốt hơn năm trước, e rằng tầm đến đến giữa tháng 9 sẽ thu hoạch ngô và lúa mì. Năm nay, nhà nào cũng tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ thu, bởi không chỉ có ngoài ruộng mà bây giờ cành lá hương bồ trong ao đã mọc cao hơn, cắt xong cành lá hương bồ còn phải lên núi hái quả hoa trà, đến lúc đó chỉ sợ mọi người đều ước đôi tay có thể dài hơn, phân ra mới tốt. Vào cuối tháng 8, Lý Chính đã triệu tập đàn ông trong thôn để phân chia công việc hái quả hoa trà, chiết xuất dầu, còn có cắt hái cành lá hương bồ đều phân công cụ thể hết mọi việc miễn cho đến lúc đó đoàn người một chỗ đều đi hái quả hoa trà, ngược lại cắt hái cành lá hương bồ không có ai, hơn nữa trong thôn chỉ có một cái cối ép dầu, nếu không sắp xếp hợp lúc e rằng sẽ phải xếp hàng dài chờ đợi, như vậy sẽ làm chậm mất công sức của mọi người. Sau khi lý chính triệu tập bàn bạc thống nhất xong, từng nhà đều được sắp xếp ổn thỏa, đến lượt nhà trương gia hái quả hoa trà là từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, còn cắt hái cành lá hương bồ vào ngày 29 và 32, đến mồng 3, 4, tháng 15, 11 đến lượt ép dầu, hết thảy mọi thứ đều được thu xếp hợp lý. Nghĩ đến quang cảnh ban ngày tháng 9, cả nhà sẽ phải dốc toàn lực thu hoạch mùa thu, sợ không còn thời gian rảnh rỗi đến trước Tết Nguyên đán. Trương Vân thừa dịp lúc này, bảo cha cùng đại ca lấy thức ăn ủ chua trong hầm cho ra cầm ra, để đưa vào mẻ cất ủ thứ hai. Vẫn như lần trước buổi sáng và buổi tối Trương Vân sẽ đến sông Thanh Lĩnh cắt cỏ, bèo tây cho heo, khi chiều trễ đại ca từ ruộng đất trở về cũng sẽ giúp cắt một ít, sau vài ngày làm việc thì cỏ dại, bèo tây cho heo trong hầm đã đầy, lúc này lại tiến hành ủ lên men, để dành cho heo ăn vào mùa đông khi có tuyết, lúc đó chất rau cỏ sẽ héo chết, nếu không có thức ăn ủ chua thì heo tự nhiên sẽ không được ăn no. Sau khi làm xong hầm giữ chữ thức ăn, Trương Vân lên núi Thanh xuân Lĩnh, mùa thu không chỉ là đến mùa hái quả hoa trà, mà nàng phải đi nhìn xem, cụ cúc phu năm nay đã lớn già chưa, đây chính là lương thực chính cho heo ăn, so với rau cỏ xanh thì nhiều hơn, vì thế nàng hy vọng xem có thể đào được sớm trở về nhà hay không. Trương Vân đi một chuyến lên núi Thanh Xuân Lĩnh, phát hiện thấy có một chút củ cúc phu đã đào được rồi, nhưng đa số còn chưa được, vì vậy nàng cũng không bảo người nhà đến đào. Cứ như vậy một mình đào hết mấy ngày, cũng coi như đào được mấy bao tải trở về, nghĩ chắc sau mấy ngày nữa hẳn là có thể đào thêm được vài sọt trở về, dù sao cũng phải chất đầy 3-4 hầm lớn mới đủ cho heo ăn được. Hôm nay mặt trời lặn giữa trưa, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Trương Vân lại muốn mang bao tài lên núi Thanh xuân Lĩnh, vừa mới đem bao tải ra khỏi phòng bếp, bên ngoài sân liền có một bóng người chạy tới. Vân Nhi tỉ tỉ, nương đệ bảo đệ đến gọi thì bóng người vừa gọi chạy vào sân, Trương Vân nhìn lên, bóng dáng nhỉ bé đang chạy về phía mình hóa ra là thường phú. Chạy chậm chậm thôi, đừng gấp gáp Trương Vân vội vàng đi đến, ngồi sổm trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn cười hỏi tiểu phú nương đệ có nói chuyện gì hay không Thường phú nhỏ bé cao mày lắc đầu, nương không nói, nhưng trong nhà có khách thường phú vừa nhắc đến có khác, trên mặt liền nở nụ cười, Trương vân lại không hiểu ý tứ của lời này, nhưng nàng cũng không hỏi thêm, thường phú nhỏ như vậy, hỏi hắn chỉ sợ hắn không thể nói được rõ ràng, còn không bằng chạy đi một chuyến. Trường vân đang định đưa thường phú đi ra ngoài thì Chu thị từ sân sau bước ra, nhìn thấy thường phú mỉm cười nói, sao tiểu phú lại đến đây, trong nhà cũng không có gì ngon để ăn, trong bếp vẫn còn một ít củ năng, tím tẩy rửa cho cháu nhé chu nói xong liền đến trước mặt bọn họ thường phú ngẩng đầu nhìn chu thị cười gật đầu li liệ chu thị đi vào bếp rửa sạch củ năn, gói trong lá sen đưa cho thường phú thường phú nhận lấy và bỏ vào túi trương vân thấy hắn cất nó đi nói với chu thị nương thím bảo tiểu phú đến gọi con đi qua chắc là có chuyện con đi xem một chút rồi trở lại sau khi chu thị đồng ý trương vân nắm tay dẫn thường phú đi ra ngoài sân hai người đi theo dọc con đường nhỏ Vừa đi vòng qua sông Thanh Lĩnh từ xa nhìn thấy thường mãn chạy tới chạy đến trước mắt hít thở một hơi nói Sao lâu như vậy ta còn tưởng tiểu phú chạy nhầm nhà nên mới đến xem Không phải đâu vừa rồi nương ta dừa một ít củ năng cho tiểu phú nên cũng mất chút thời gian Sao lại gấp như vậy có chuyện gì thế Trường vân nói chuyện thấy thường mãn chạy mồ hôi chảy ròng ròng liền lấy khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho hắn Thường mãn nhìn thấy, trong lòng rất vui vẻ, cũng không có cầm lấy, mà ngược lại, nhìn xung quanh bốn phía không thấy người khác đi lại, liền cúi đầu người xuống, đem mặt qua cười hì hì. Trường vân thấy bộ dạng ánh mắt chờ mong của hắn, siết chặt tay, liếc nhìn xung quanh vài lần, lại nghĩ đến giống như hai người yêu đương vụng trộm, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, vội đưa tay ra đặt lên chán hắn lau lung tung mấy cái, rồi sau đó cầm chặt khăn nhét vào trong tay hắn, bỏ lại một câu, người tự lau đi sau đó cuốn quýt kéo thường phú đi về phía trước. Thường mãn trong lòng sớm đã vui sướng dối bởi tim đập thình thịch thấy nàng bước nhanh đi rồi, cười ngây ngô một hồi rồi mới đuổi theo, nắm tay thường phố cùng nhau đi về phía trước. Khi ánh mặt trời trên cao chiếu dọi xuống in hình ba bóng người trên mặt đất, thường mãn vô tình nhìn về phía sau, mỉm cười nhìn bóng lưng hai người một cao một thấp, trong lòng thầm nghĩ có lẽ vài năm sau, bóng dáng này có lẽ thường xuyên được thấy. Trương Vân hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn, nhưng vừa đi được vài bước cảm thấy hai người cứ như vậy nắm tay thường phú có chút không thích hợp, nên vội buông tay bước sang một bên để tránh gặp phải người trong thôn. Hành động này của Trương Vân khiến Thường Mãn hồi tỉnh lại một chút tâm tư nhỏ, mặc dù có chút hụt hững nhưng cũng không làm tan đi niềm hạnh phúc lúc nãy khi được lau mồ hôi. Vì thế cười nói: Vân Nhi, ngươi vừa rồi hỏi ta có chuyện gì? Hì hì hì hì hì, ta nói cho ngươi biết, đó là một chuyện rất vui. Chuyện vui, chuyện vui gì thế? Trương Vân quay đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn đầy ý cười vội hỏi. Hôm nay trong nhà có một vị khách đến, đó là nhị trường quầy trong cửa hàng của đường thuốc ta, hắn mang tin tốt nói lần trước chúng ta mang hàng đan bện cành lá hương bổ đến bán gần hết rồi, cũng mang tiền quyết toán đến luôn, còn nói đường thuốc phân phó cho hắn, lúc trở về muốn mang nhiều hàng đi qua, nói rằng người bên Thường Châu rất thích nó, chỉ sợ càng ngày sẽ bán càng được nhiều hơn thường mãn đem tin vui này cẩn thận nói cho Trương Vân biết.